Có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 06 chương 129 cảm giác thân thể bị móc sạch hoa dương giữa lộ lớn nhất sang trọng quán rượu. Trong hành lang đèn sáng, một đám người thất truy bát thiệt nói ra, hôm nay gặp gỡ. Hạ hiểu thiên tài giải quyết rồi thâm uyên tiềm hàng giả sau. Lại lục tục mang giảng đơn giản kiểm trắc khí bên trên toàn bộ điểm đỏ tiêu diệt. Thu được 10.000 điểm kinh nghiệm ếp. Hắn vô cùng dứt khoát mang một đám người tụ tập với nhau. Vạn nhất lại có một người bất hạnh sủng vật bị hãm hại án thôn phệ. Chẳng lẽ hắn còn phải lại chạy tới chùi dứt khoát khiến toàn bộ người đi đường toàn bộ đợi chung một chỗ. Hơn nữa bên trong tử điểm có dự bị máy phát điện. Đủ dữ vững đến trời sáng. Tỉnh một ít điện thoại di động hết điện. Không thể chiếu sáng đem mình nhà tổ phá hủy đốt nhân. Không cẩn thận đem cả tòa lầu đốt. Hạ Hiểu Thiên ngồi ở đại sảnh trên ghế salon chu vi hơn 10 thước, không người đến gần. Hắn lúc trước sáng cùng với búa, vô cùng tàn bạo. Cho nên đưa đến rất nhiều người tương đối sợ hãi. Ở chu gia thôn cái tin này nhắc nhở liền xuất hiện qua. Đáng tiếc lúc ấy vì lên cấp hỏa luyện kim thân. Khiến hắn coi thường đi qua. Bây giờ, rốt cuộc vừa có thể thăng cấp. Thăng cấp. Ý nghĩ thoáng qua trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở lần nữa giật mình. Hạ hiểu thiên nâng chán, lựa chọn khó khăn chứng lại phạm. Quét xem tạm thời loại bỏ, hắn bây giờ là dùng võ công làm chủ. Huống chi ai có thể biết. Một có bao nhiêu tác dụng cường hóa tạm thời không cần. Dùng để đột phá võ học cực hạn. Dư giả. Chứ vật cũng là lần nữa bị hạ hiểu thiên coi thường có thể sắp xếp chiếc kế tiếp tân lời không gian đủ dùng Bắt trước tin tức có chút mơ hồ Bắt trước cái gì trọn tới trọn lui Dường như chỉ còn lại cái dung hợp có thể lựa chọn hạ hiểu thiên tập trung tinh thần Nhẹ nhàng gó ở bên trên Điểm kinh nghiệm ớt 60 ngàn chức năng Quét xem Cường hóa Chứ vật Dung hợp võ học Hỏa luyện kim thân, kim trung cháo, thiết bố sam, thập tam thái bảo hoành luyện, kim giáp thần công cử thạch thiên, hắc hồ phách cương, xúc cốt công, nhất vĩ đồ răng, thảo thượng phi, phi điểu độ không thuật, bát bộ cản thiền, thiết xa trường, mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên, kim cương sư tử hống mở ra chính mình hệ thống. Hạ Hiểu Thiên tinh thần điểm nhẹ Chỉ thấy trong tầm mắt bên trái thượng giác một cái tin tức nhắc nhở nhảy ra Ngay sau đó phía dưới xuất hiện lần nữa chuỗi dài võ học xanh sưng Hạ Hiểu Thiên thử điểm một cái hỏa luyện kim thân cùng Thảo Thượng Phi Ai nghĩ tới một giây ghế tiếp nhắc nhở đã tới rồi S Xuống Thảo Thượng Phi đổi lại kim trung cháo Giả cách này phá hệ thống thật là ma kỷ Hạ Hiểu Thiên nhìn một cái Phát hiện quả nhiên võ học một cột bên trong kim trung cháo biến mất không thấy gì nữa. Mà chính mình hỏa luyện kim thân thuộc tính cũng là phát sinh biến hóa. Nội lực, lực lượng, phản chấn cũng không có cùng trình độ tăng cường. Hơn nữa kim trung cháo thuộc tính đặc biệt hộ thể kim trung trực tiếp tăng thêm 4 điểm. Không chỉ là đơn giản thuộc tính lẫn nhau chồng Là bởi vì hỏa luyện kim thân phẩm cấp cao hơn. Cho nên dung hợp đi vào mới có thể đưa đến tăng lên có ý tứ. Hạ hiểu thiên tiếp tục điểm kích dung hợp. Mang hỏa luyện kim thân cùng thiết bố sam ném vào. Dạ lực lượng. Cứng rắn gia tăng không lớn. Nhưng là hộ thể kim trung cùng thiết y. Lại dung hợp làm một thể. Biến thành hộ thể màu đồng y. Hai loại đến gần thuộc tính đặc biệt. Sẽ dung hợp sinh ra tân thuộc tính đặc biệt. Sự phát hiện này. Khiến hạ hiểu thiên hai mắt tỏa sáng. Sau đó, xúc cốt công tiêu phí 5.000 điểm điểm kinh nghiệm ép dung hợp. Hắc hổ phách cương tiêu phí 8.000 điểm ép dung hợp. Thập tam thái bảo hoành luyện tiêu phí 15.000 điểm điểm kinh nghiệm ép dung hợp. Nhược điểm mới chỉ là ta ngạnh công bên trong cháo môn sao tổng tổng dung hợp năm bản võ học. Tiêu phí điểm kinh nghiệm ép tổng tổng là là 8.000 điểm. Còn sót lại 22.000 điểm. Hỏa luyện kim thân, suốt thần nhập hóa, kim thân vô cháo cảnh, nội lực 270, lực lượng 65, lực bộc phát 10, hỏa hệ chống trả 20, thiêu đốt 20, cứng sắn 65, phản chấn 15, xương cốt độ cứng 15, xương cốt khống chế 10, khớp xương cường hóa 5, hộ thân cương khí 10. Thuộc tính đặc biệt biến hóa kim chi diễm mười. mãn một hỏa cương mười. Diệt thủy không diễm mười. Ngự hỏa lực mười. Ít ta mười. Hổ thể kim y mười. Chạch nhân nhi phể năm. Cảm giác đau năm. Nhược điểm mười hắn lại lấy nhất vĩ độ giang làm chủ đạo. Tiêu phí mười lăm ngàn điểm điểm kinh nghiệm ức, Dung hợp thảo thượng phi cùng phi điều độ không thuật. Bát bộ càn thiền. Tân thuộc tính như sau đến đây 14 môn võ học chỉ còn lại 6 môn mà hắn điểm kinh nghiệm ếp chỉ có đáng thương 7.000 điểm đối với lần này hạ hiểu thiên chỉ có 7 chữ cảm giác thân thể bị móc sạch bây giờ chỉ cần chờ đợi trời sáng liền có thể chợt lúc hắc án toàn bộ lui ra. Chính mình từ phu quét đường nơi đó nhận 500 mai linh khí kết tinh đi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 06 chương 130 chủ tiệm kim chủ ba ta đã về rồi khi mặt trời từ đông phương bay lên thời điểm. Hoa dương đường phòng khách quán rượu bên trong. truyền đến to lớn tiếng hoan hô Lúc trước nào đó ngành cho bọn hắn gửi tin nhắn bên trong thì có đề cập tới. Một khi đêm tối rút đi, sau khi trời sáng tất cả mọi người liền hồi an toàn. Cũng trong lúc đó, bao quanh hoa dương đường tinh thần lực bình chướng cũng là biến mất. Nhanh, vào đi cứu người. Lấy lôi dương cầm đầu phu quét đường tiểu đội thành viên. Bắt đầu lục xoát toàn bộ cái khu vực. Kiểm tra có hay không có lưu sống quái gì. Bộ đội chính là hộ tống bác sĩ y tá môn đi quán rượu tiến hành cứu viện. Ai biết ở nơi này chàng đáng sợ trong bóng tối. Có hay không có người bị thương hạ hiểu thiên ngầm đầu. Lại thấy là người quen cũ tô đội trưởng. Đa tạ, đa tạ, ngươi là anh hùng. Tiếng nói rơi xuống, hắn ẩn núp khẩu trang hạ sắc mặt tối sầm. Lão tô, ngươi rốt cuộc là đang khen ta hay là ở mắt ta bình tĩnh mà xem xét. Sự kiện lần này đối với hạ hiểu thiên mà nói. Chẳng qua chỉ là một trận giao dịch thôi. Đương nhiên cho dù không có la kiệt thừa nhược linh khí kết tinh. Hạ hiểu trời cũng sẽ không để mặt cho quái gì bất kể. Tùy ý bọn họ tàn phá. Tô đội trưởng đi lên liền kêu hắn anh hùng, nhiều là kỳ ra mặt dày như thành trì hắn, cũng có chút không ngăn được. Khác suy nghĩ nhiều, bất luận ngươi từ cái gì con mắt. Cấu nhân đều là sự thật, hai chữ này ngươi gánh chịu nổi. Tô đội trưởng nói thế nào đều là ở bên trong thể chế người đần, liếc mắt liền nhìn ra hạ hiểu thiên có chút lúc túng ta linh khí kết tinh đây hạ hiểu thiên quả thực không muốn tiếp tục thảo luận hắn có được hay không được gọi là anh hùng. nói sang chuyện khác. phía sau đâu rồi kinh đều tới một vị tinh thần phương diện kỳ nhân. ngươi linh khí kết tinh sẽ cùng hắn đồng thời đưa tới. tinh thần kỳ nhân làm gì tô đội trưởng đến gần, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thì thầm. quốc gia tạm thời không muốn để cho sự kiện linh dị làm mọi người đều biết. Cho nên định cho hoa dương người đi đường thủ tiêu trí nhớ Lại trồng vào nhất đoạn giả tạo trí nhớ Hạ hiểu thiên sợ ngây người Còn có loại này thao tác hai người nói chuyện với nhau thời điểm Mấy chiếc đặc chế sơ tiến vào hoa dương đường Chạy thẳng tới quán rượu mà tới Tiên sinh, người tốt Hạ hiểu thiên quay đầu chỉ thấy nhất vị diện lẫn nhau nho nhã hiền lành trung niên chạm sau lưng hắn Người này đầu tiên là bái một cái Sau đó móc từ trong ngực ra rồi một tấm thẻ Xem bộ dáng là trước đó chuẩn bị xong Này là mọi người chúc ta một chút tâm ý Cám ơn Ngài đã cứu chúc ta mệnh Nếu là lúc trước Hắn nhất định sẽ mặt dày nhận lấy mà đô thu web đường cùng quần chúng nhân dân hai người thông cật Nhưng là bây giờ coi như hết Lão tô cũng gọi hắn anh hùng thu người tiền tài hơi bị quá mức điệu giới Húng hồ mình cũng không kém chút tiền này Ngược lại biệt thự đều đã sắp xếp xong xuôi. Sẽ chở phong thanh đi qua. Người một nhà vào ở. Người bắt ta làm người nào ta hành động cũng là vì nhân dân. Dầu gì ta tiểu học cũng là đội viên đội thiếu niên tiền phong trung học để nhị cấp vào một dạng tân tiến thanh niên. Lời nói này chính khí vô cùng, tô đội trưởng còn kém ở một bên vỗ tay khen hay. Nhìn một chút người ta cái này giác ngộ cao đách như vậy. Ta cũng không phải làm khó tiên sinh. Đợi lát nữa, ta liền đem trong tấm thẻ này 500 vạn, lấy tiên sinh danh nghĩa toàn bộ quyên đi ra ngoài. Chờ chút. Ngươi nói cái gì 500 vạn? Ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp không hạ hiểu thiên rất khó chịu. Ngươi sao không nói sớm chứ nói ra lời nói. Bắt đi ra ngoài thủy. Cho dù rất muốn đưa tay cũng phải cố nén. Tóm lại hắn vào giờ phút này liền bốn chữ đau đến không muốn sống. tô đội trưởng kinh đô người đến, một vị đội viên đến gần nói: đi, ta dẫn ngươi đi lãnh tiền thưởng. tô đội trưởng vỗ một cái hạ hiểu thiên sau lưng đạo hai người một trước một sau hướng cửa chính quán rượu nghênh đón. bảy tám vị người mặt thống nhất đồng phục nhân vây quanh một vị tuổi tác ba mươi mấy tuổi người thanh niên đi vào. 30 thanh niên liên hợp quốc với 1.985 liên quốc tế thanh niên. Lần đầu mang thanh niên định là 15 tới 24 tuổi giữa nhân. Hiện giờ, căn cứ thế giới vệ sinh tổ chức chắc chắn năm mới linh phân đoạn. Thanh niên tuổi tác hạn mức tối đa đề cao đến 44 tuổi. Mà người trung niên tuổi trẻ thế giới các nước còn vô thống nhất tiêu chuẩn. Theo quốc gia của ta tình hình trong nước người bình thường 40 tuổi 55 tuổi coi như trung niên giai đoạn hơi phù hợp thực tế. Cho nên ba mươi mấy tuổi còn là một thanh niên, không thành vấn đề. Tô đội trưởng, ngài khỏe ngài khỏe. Ở Ma Đô liền nghe nói qua ngươi đại danh, chu gia thôn sự kiện giải quyết rất hoàn mỹ. Vị này bị vây quanh đi vào nhân, nắm Tô đội trưởng tay nói. "Ngươi nói rời à, đây Tô đội trưởng sắc mặt quét một chút liền đỏ lên. Thiếu chút nữa thì hóa thân ám ảnh. Chuyển đổi thành đại bảo kiếm hình thái bổ người này ta là người fan hạ hiểu Thiên nhất thời liền mồng ớp Chuyện gì Làm sao nhớ lại cái fan đây bình thường nội dung cốt truyện Không phải là người này nhìn chính mình không hợp mắt Sau đó sử dụng tinh thần lực án toán chính mình Ngay sau đó bị bản thân hắn phát hiện Phấn mà phản kích mang tại chỗ toàn bộ kỳ nhân dị sĩ bạo nổ chùi một lần Nhân tiện cùng phu quét đường vạc rõ giới hạn Quang ra lời độc áp để cho bọn họ sau này không muốn lại tìm đến mình Nếu không gặp một cái dết một cái Cái này não đồng không đi viết tiểu thuyết thật là khuất tài Người khác bảo nổ trùy thâm nguyên tiềm hàng giả video Đã sớm ở trước hừng đông sáng lưu truyền đến kinh đô cao tầng nơi đó Hắn là hoa quốc hạng hàng đầu tinh thần kỳ nhân Thân phận tự nhiên không thấp Đối với dũng mánh vô song tựa như cổ đại đại một loại hạ hiểu thiên kia là phi thường hâm mộ. Thật nam nhân nên sách đại trùy mạnh hơn quái gì đáng tiếc hả, hắn giác tỉnh là tinh thần lực. Cho nên ở gặp được có thể nói là mãng phu bên trong mãng phu. Mãng vương hạ hiểu thiên tự nhiên làm theo rất là cao hứng. Hưng phấn còn kém muốn ký tên. Bên cạnh xem nhân mặt đều đen rồi. Các ngươi một bộ phen gặp thần tượng cảnh tượng. Đến tổt cùng là cái gì thuộc về bây giờ là chấp hành công vụ trong lúc. Mày không nên như vậy được không cho ta ký cái tên được không khốn nạn nha phụ trách bảo vệ vị này tinh thần kỳ nhân mấy người. Con ngươi đều phải lật đi ra. Ngoài ra, ngươi màu đen carbon làm bút là ai cho ngươi hạ hiểu thiên giúp ra mí mắt nhận lấy. Ở bầu ngực hắn bên trên vẽ rồi một cái to lớn xiên. Không đúng là viết kép mấu tự Viết xong sau, không đợi hắn nói tiếp Hạ Hiểu Thiên trực tiếp nói Ta linh khí kết tinh đây nơi này Đội ngũ một người trong đó Xuất ra một cái cặp táp màu đen đưa tới Gặp lại sau Hạ Hiểu Thiên nhận lấy Hai chân động một cái Cả người tốc độ phi khoái Thật là giống như sấm như tia chớp đồng hồ bắn ra quán rượu Tinh thần kỳ nhân Ta còn có thật nhiều lời nói Chưa cùng ngươi nói sao ra hoa dương đường. Hạ hiểu thiên lúc này mới vấu ngực một cái. Người kia sùng kính ánh mắt mà quả thực không chịu nổi. Biết rõ tạm được. Không biết nổi tình còn tưởng rằng giữa hai người có cái gì không đứng đắn quan hệ đây vượt qua hữu ích. Xảy ra tứ chi số âm tiếp xúc cái loại này tích tích tích tích hạ hiểu thiên lấy điện thoại di động ra. Mở ra xem vui vẻ. Kim chủ ba. Ta đã về rồi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 06 chương 131 thủ dương tử nói ra ngươi không nên khích động tẳng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. Ngươi nhanh như vậy thì trở lại à nha ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta chuyến bay bay đến một nửa lại bay trở về rồi. Nói là không thể kháng cự nhân tố. Đến bây giờ ta cũng không có hiểu rõ. Cái này không thể kháng cự nhân tố suốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. hạ hiểu thiên. Còn có loại này thao tác tẳng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. Cho nên ngươi phải nói cho ta biết. Ta bí tịch không có ngươi liền đối xử với ta như thế đối với ngươi mong đợi sao chủ tiệm nhìn trên các đồng hồ đo tin tức. Cả người cũng phương rồi. Hãy cùng gặp một cách bỏ đi dây cương lang cẩu. Jun lẩy bẩy vì ra này nhưng là một cách thật thật tại tại kim bắp đùi. Gần đây mấy ngày này, chỉ người ta kiếm không ít tiền, mà đô một bộ phòng trả tận tay tất cả đi ra. Nếu như Kim chủ ba tức giận, từ đó không muốn hắn, đoán chừng hắn sau này cũng khỏi phải nghĩ đến leo lên nhà mình con dâu giường. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ ba. A phi thân, đừng nóng. Mặc dù ta không có tử Lấy bí tịch Nhưng là ta ở hơi nước người điểm chỉ Lấy được một quyển thần công tuyệt học đối với nào đó bảo chủ tiệm trả lời Hạ hiểu thiên không lời chống đỡ Thần thương mại người điểm chỉ nói dễ nghe điểm ngươi chỉ là một bán thương gia đồ cổ nhân Khó nghe lời nói chính là một hai đạo con buôn Cũng không phải là cảnh sát Ngoài ra hơi nước có thể có thần công gì bí tịch một cái nơi chật hẹp nhỏ bé thôi Nếu không phải dựa vào Sam Đại Thúc Đã sớm bật không đứng lên ác Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai Đừng nói nhảm Nói thẳng là cái gì võ học Chọn chúng lời nói Trực tiếp cho ngươi giao tiền Lời trong lời ngoài tiết lộ ra một cổ hào khí Có tiền sau khi sức lực thật không giống nhau Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ Ông chủ đại khí cổ Dương Thần Công Hơn nữa bổ sung thêm một quyển chiêu thức cổ dương tiểu phích lịch. Hạ Hiểu Thiên thấy cổ dương thần công bốn chữ lớn, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vô luận là ra từ nơi nào quyển bí tịch này đều là đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai tồn tại. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy cuối cùng năm chữ cổ dương tiểu phích lịch thời điểm. Nhất thời, lâm vào mừng như điên hắn có thể hoàn toàn chắc chắn. Quyển bí tịch này là xuất từ một bộ cuồng huyễn khúc túm treo trên thiên man ra. Cầu dương tiểu phích lịch xuất từ cầu dương ngũ tuyệt phích lịch thần trường. Chính là ngũ tuyệt bên trong uy lực mạnh nhất kinh thế nhất hãi tộc trường Pháp. Quyết định bởi với lực ngưng tụ nổ mạnh lực. Đường đại giữa chỉ có hàng long trường có thể cùng một trong hợp lại. Nghe nói tiểu phích lịch luyện đến cầu dương cảnh giới. Xét như ngàn khinh cồn đạn nổ mạnh. Luyện đến bát dương cũng chỉ có thể làm trăm cái nguyên cổn tử cổn đạn Đương nhiên, lời này cũng liền nhìn một chút Ngàn bom phi dơ Dơ Quy Quy Dơ To oh. Một trưởng đem trái đất đánh bể đừng làm rộn tầng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai Đem hàng đưa đến xà sơn chân núi Ta sẽ ở nơi đó chờ Đúng rồi Cẩu dương tiểu phích lịch thu tiền sao chủ tiệm rất muốn trở về bên trên một câu thu tiền. Chẳng qua là đáng tiếc trên bí tịch miêu tả. Khiến hắn không cách nào mở miệng. Bởi vì phía trên mỗi một chữ cũng cùng thổi ngưu so ra kém thuế giống nhau như đúc. Đây nếu là thu tiền. Chính mình sẽ bị kim chủ ba kéo vào danh sách đen chứ ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Cẩu dương thần công ngài cho một hai mươi vạn là được. Cổ dương tiểu phích lịch coi như là ta tiến ngài Ngoài ra được nhắc nhở ngài một câu quyển bí tịch này không phải là hoàn chỉnh trên đó viết tâm khảm huyệt Tàn thiên sao đáng tiếc nếu như là bản đầy đủ cổ dương thần Tông? Há chẳng phải là vô địch tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai Được rồi Tàn thiên liền tàn thiên Tiền bây giờ liền cho ngươi đánh tới Ta sẽ đi ngay bây giờ xà sơn Biết chưa ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Yên tâm đi bà. Ông chủ, ta nhất định sẽ làm cho em vỡ ra roi thúc ngựa chạy tới. Tắt điện thoại di động, hạ hiểu thiên đi lên đi đến xà sơn đường. Có tiền sau khi, dĩ nhiên là nắm chặt trả tiền lại. Nợ cảm giác. Kẻ gian khó chịu không biết làm thổ dương tử nhìn thấy một cái dương linh khí kết tinh. Sẽ là một bộ biểu tình gì? Hắc hắc. Ta hạ mố nhân tốc độ kiếm tiền. Vẫn là rất nhanh mà chưa tới mấy tháng. Là có thể đem ta viết giấy nợ cầm về á vui vẻ. Xà sơn chân núi. Một vị chuyển phát nhanh tiểu ca chính đang khổ cực chờ đợi. Nếu là xem ở tiền phân thượng ta nhất định sẽ hung hăng. Một vị trắng hán đột nhiên đập vào mi mắt tiểu ca cặp mắt sáng lên tiểu chạy tới. Anh, ngài chuyển phát nhanh. Hạ Hiểu Thiên Thuần thuộc ký đơn, sau đó nhận lấy hai cái hộp, vung tay một cách không mang đi một áng mây lên núi. Chuyển phát nhanh tiểu ca mắt trờn trắng. Ngươi cũng không lên tiếng cám ơn ta sáng sớm chạy tới cho ngươi đưa chuyển phát nhanh. Ta dễ dàng sao ta cám ơn hạ. Đợi đến Hạ Hiểu Thiên Thân Ảnh biến mất chuyển phát nhanh tiểu ca nhìn giống tuyết hai tay. Ai ta cá đâu đăng trên đường núi, Hạ Hiểu Thiên Thuần thuộc mở ra cái hộp. Kết quả lại phát hiện cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Thứ bên trong một cái hộp đồ vật đúng là hắn yêu cầu cổ dương thần công cùng cổ dương tiểu phích lịch. Mà cái thứ hai cái hộp liền có chút tà ác. Bên trong lại là đông lạnh lên cá. Hơn nữa con cá này dáng vẻ. Hắn dường như đã gặp qua ở nơi nào đây hí đồ chơi này là dầu cá chẳng lẽ truyền phát nhanh tiểu ca đang ám chỉ ta không đúng. Chủ tiệm cũng có rất lớn hiểm nghi Nhận được loại vật này cũng không do Hạ Hiểu Thiên không suy nghĩ nhiều Ai thế phong nhật Hạ, lòng người không cổ Hạ Hạ Hiểu Thiên một đường cảm khái Sau đó không chút do dự mang dầu cá thu nhập chứ vật không gian Đừng hiểu lầm, hắn tuyệt đối không có một ít tâm tư xấu xa Này mấy con cá tin tưởng lư điểm lão bản sẽ rất thích Mang về tạm thời làm cho hắn nhận lỗi Nhắc tới, dám ngày dưỡng nam thật là mãnh nam, ta hạ hiểu thiên không bằng vậy. Đạo huyền chính ở cửa quét lá sủng. Mới vừa vừa mới chuẩn bị trở lại đạo quan thời điểm. Đã nhìn thấy một cái góc người cường trắng không thể tưởng tượng nổi nam nhân. sải bước chạy hắn đi tới. Ngọa tào lại tới làm chi hai ngày trước ngươi không phải là mới tới qua sao để mắt tới ta cùng sư phụ à nhau đạo. Sư phụ không xong, lại tới hạ hiểu thiên chào hỏi tay, mang ở giữa không chung. Hắn rất lúc túng, chính mình chỉ là muốn đánh một cái bắt chuyện thôi. Dù sao từ đầu đến cuối tiếp xúc hai lần, nói thế nào cũng cũng coi là bằng hữu. Và lại nói, về phần ngươi mà ngươi đang ở thiền điện làm bài tập buổi sớm thủ dương tử. Chợt vừa nghe đến S đã đi xuống run một cái. Người này không là chúng nguyện ruột. Không tích cực tìm phương pháp phá giải Không việc gì lão hướng hắn nơi này chạy là muốn làm gì lão dương Ta tới trả tiền hạ hiểu thiên tốc độ rất nhanh Tuyệt đối không phải đạo huyền cách này phổ thông tiểu đạo sĩ có thể so sánh Đẩy ra thiền điện môn hắn gân dòng hét Thủ dương tử nghe vậy bị dọa sợ đến cả người run run một cái Muốn chết hả nếu là người khác hắn sẽ cao hứng nhảy lên Ngoài ý muốn cái đó tài sản Không cần thi phí Nhưng là linh khí kết tinh phòng tay nha làm không tốt Mệnh đều phải nhập vào Đến đến, ngươi lại nhìn Hạ Hiểu Thiên mở cặp táp ra 500 mai linh khí kết tinh Chỉnh tề mã thành một hàng Cùng phu quét đường dô gơ Làm một cuộc làm ăn Không hổ là lãnh đạo coi là thật hào sản 500 mai linh khí kết tinh Ngươi đếm một chút sau đó Cho ta viết một tấm thu cư. Tin tưởng chưa tới mấy tháng. Ta là có thể toàn bộ đem thiếu trả lại. Hắn nói chưa dứt lời. Nói một chút thiếu chút nữa. Không đem thủ dương tử dọa cho bất tỉnh. Ma đô phàm là có chút bản lĩnh nhân. Người nào không biết dô gơ cách này. Lão ngân tể ngươi từ trong tay hắn khu đi ra 500 mai linh khí kết tinh. Muốn thân mệnh hạ đây nếu là cho hắn biết. Kỳ tôi là sở dĩ tổn thất một nhóm lớn tài nguyên tu luyện là ngươi vì trả ta tiền đã biết hai lạng thịt chỉ sợ cũng phải bị cho chó ăn. Cô Đông Thủ Dương Tử kinh hoàng nuốt nước miếng một cái cả người run rẩy dập đầu dập đầu lắp bắp nói. Hạ Hiểu Thiên đảo cặp mắt trắng giã, ngươi mua quần áo đây nói một chút nói. Nói ra đi ra ngươi ngươi ngươi không muốn kích kích kích kích động. Lời còn chưa dứt hắn quay đầu nhìn thở hồng hộc tài chạy tới đảo Huyền hỏi. Sư phụ ngươi lúc nào được cả lăm ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không sáu, chương 132 lão dương. Ngươi thích ăn cá sao đảo huyền xoay người. Sư phụ phạm những chuyện kia, hắn đã biết được. Bây giờ Sở Dĩ dập đầu nói lắp ba, không phải là sợ hãi hạ hiểu thiên tức giận móc ra thiết chùy, đem hắn chùy thành tiểu bánh bích quy đưa đến tam thanh bàn thờ bên trên. Lần trước cho ngươi xem giá cả đồng hồ Không cẩn thận cầm nhầm Thật ra thì giá cả cũng không có khoa trương như vậy Tin tưởng ngươi sẽ tha thứ lão đạo ta Lần này tiểu sai lầm nhỏ chứ Thủ Dương tự chỉnh sửa một chút tâm tình Sau đó hiến mỹ nói Thừa dịp hạ hiểu thiên kiếm lời 500 mai Linh khí kết tinh đang ở cao hứng Nói lên chuyện này Thuyết bất đắc người ta Sẽ không trách tội tới hắn Hạ hiểu thiên nhìn từ tiên phong đảo cốt Không nhiễm phàm trần lão đảo Đảo mắt biến thành trung tâm chân chó thủ dương tử Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, Tho khan một cái Đây là lần nữa chế định giá cả đồng hồ Người xem nhìn Đưa tay nhận lấy Người khác cặp mắt mở to Ta thương mại Bùa hộ mạng đề phòng Giá bán Một linh khí kết tinh Bùa hộ mạng phòng ngự Giá bán 2 linh khí kết tinh. Bùa hộ mạng công kích, giá bán 3 linh khí kết tinh. Bùa hộ mạng hình thái cuối cùng, giá bán 5 linh khí kết tinh. Thỉnh thần lục đinh lục giáp, giá bán 10 linh khí kết tinh. Thỉnh thần 60 nguyên thần, giá cả 30 linh khí kết tinh. Thỉnh thần hộ pháp bốn đại nguyên soái, chính nhất linh quan mã nguyên soái, giá bán 50 linh khí kết tinh. Hắc hổ huyền đàn triệu nguyên soái Giá bán 50 linh khí kết tinh. Bùa hộ mạng giảm nhanh gấp mấy lần thần tượng giá cả phía sau càng là thiếu một linh. Cho nên nói ngươi nha ngay từ đầu, liền định nói xấu ta một số lớn lần trước ta mua những món kia mà, chung vào một chỗ bất quá 265 mai linh khí kết tinh mà ngươi lại tối tâm. Tiêu Thăng đến 2500 ngọa tàu lão đạo còn có một việc tình phải nói. Hạ Hiểu Thiên tình táo móc ra đại trùy, một đôi mắt bắt đầu dần dần trở nên nguy hiểm. Thủ Dương tử ngược lại hút khí lạnh. "Đây là muốn theo ta liều mạng hạ tình táo 10 triệu tính táo hơn xung động phạm tội không đáng giá nha nói. Người này một đôi truy thủ trải qua kiên định vẫn là rất đáng tiền. Ít nhất giá trị 250 mai đi lên, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi căn bản sẽ không thiếu lão đạo tiền, đây là giấy nợ trả lại ngươi." Thủ dương tự tử, tử trong ngực đem giấy nợ lấy ra, vào giờ phút này hận không được cho mình hai cái miệng. Sớm biết sẽ không xung động báo án rồi lời như vậy. Hôm nay liền muốn nhiều hơn một số lớn linh khí kết tinh á nhưng là ai có thể nghĩ đến. lại thật rất tin thủ thừa nha. Không mấy ngày liền sách một cái dương linh khí kết tinh chạy tới trả tiền lại thua thiệt. Bệnh thiếu máu. Thật là thua thiệt đến hắn hộp máu hạ hiểu thiên cả người công lực nhất vận Nóng bỏng nhiệt độ cao hiện ra Trực tiếp mang thủ dương tử đưa tới giấy nợ Đốt thành rồi cho bụi Lão dương hạ chuyện này ngươi phạm không chỗ nói hạ Dĩ nhiên ta cho ngươi viết giấy nợ cũng có sai Cho nên ta hỏi ngươi Ngươi có thể tha thứ ta sao lão đạo nhìn trong tay hắn qua lại đong đưa đại trùy Thầm nói ta dám không tha thứ ngươi sao tha thứ dĩ nhiên muốn tha thứ thật ra thì chuyện này chủ yếu sai ở ta Nếu không phải ta cố ý tăng lên giá cả Ngươi cũng không trở thành cho ta viết giấy nợ hà Thủ dương tử lấy lòng nói đem toàn bộ sai lầm nắm ở rồi trên người mình Vậy thì tốt tiếp theo ta truy cứu trách nhiệm Ngươi không có ý kiến chứ không có Sao lại thế Chờ một chút truy cứu trách nhiệm có ý gì thủ dương tử tiếp tục gật đầu Theo hạ hiểu thiên lời nói nói đi xuống Kết quả nói đến một nửa Mới phản ứng được Ngươi còn phải truy cứu trách nhiệm tự nhiên Ngươi cách này hắc tâm gian thương đem ta cho lắc lư ngây ngô viết xuống giấy nợ Không cần phụ trách sao hạ hiểu thiên một bộ chuyện đương nhiên nói Hơn nữa trong tay thiết trùy va chạm nhau rồi xuống Đu an mặc dù lão đạo rất muốn phản bác Ta không có lắc lư ngươi viết giấy nợ Là mình không phải là phải cho ta viết Nhưng là cưỡng bức thiết trùy cồn dâm cồn uy Chỉ có thể khuất phục Bây giờ ta hỏi ngươi đáp Phạm là ngươi ánh mắt mà có một tí tránh Ta sẽ nện xuống thiết trùy Cô đông thủ dương tử rất muốn cử tuyệt Chẳng qua là điều kiện không cho phép Tận lực tận lực Không phải là tận lực là phải Người lắc lư qua bao nhiêu cá nhân nói tới chuyện này, thủ dương tử đưa ra hai tay. Mười hạ hiểu thiên hít mắt, người này quả nhiên ngoan độc, lại lừa nhiều người như vậy. Ai nghĩ tới thủ dương tử lắc đầu một cái, mặt đầy luống túng nói, mười ngón tay đầu căn bản đếm không hết. Nói như ngươi vậy, dễ dàng bị đòn biết không ngươi cũng ngoan độc. Phàm là có thể trả nổi linh khí kết tinh. Vậy có thể là cái gì hiền lành sao vạn nhất gặp phải cái kẻ tàn nhẫn. Trực tiếp giết chết ngươi ai làm ta nhưng là đạo minh người trong. Và lại nói bây giờ ban ngành liên quan đối với kỳ nhân dị sĩ giữa mâu thuẫn. Quản khống rất nghiêm khắc. Một khi đồng thủ trước bắt lại lại nói. Hơn nữa hát bọn họ thời điểm giá cả không có ngươi ác như vậy. Gần thì biết rõ rồi bọn họ cũng sẽ không có nhiều tức giận, nhiều nhất đánh ta một trận xong việc. Thủ Dương Tử giải thích vốn là đánh đạo Minh bằng hiểu, vô con tin giá cả. Ai nghĩ tới gặp phải Hạ Hiểu Thiên, lại bị hắn cho dết ngược. Lại làm ra giấy nợ loại này tao thao tác. Thật là kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài. Càng để cho người ứng phó không kịp là. Từ đầu tới cuối Hạ Hiểu Thiên cũng không có lộ ra đối với đạo Minh có bao nhiêu sợ hãi. Trên thực tế này tất cả đều quái tô đội trưởng. ai bảo hắn nói cái tổ chức này thế lực. Không bằng ban ngành liên quan. Mà lôi dương đám người để lại cho hạ hiểu thiên ấm tưởng chính là. Có thể đánh không có một người. Hoa bắt cá một cây so với một cây lợi hại. Thật ra thì ta cũng không nguyện ý. Chẳng qua là ma đô chỗ này thật sự là bấy cha hạ. Vốn tưởng rằng chiếm cứ xà sơn. Sẽ có ưu thế kẽ nước xuất hiện. Dùng để tu luyện cùng cho độ nhi ta đảo huyền khải linh chẳng qua là lão đạo ta khổ đợi rồi nửa năm. Nơi này ngoại trừ du khách, hay lại là du khách bằng vào bán bùa hộ mạng cùng thần tượng về điểm kia Tiền Hoa Hồng. Không biết năm tháng nào có thể thành đạo huyền Khải linh cho nên lão đạo suy nghĩ vừa kéo, liền nghĩ ra chiêu này. Kết quả từ lúc sửa lại giá cả, mặc dù kiếm không ít, nhưng là làm ăn càng ngày càng tệ mắt nhìn thấy đạo huyền tuổi tác càng ngày càng lớn kéo dài nữa lời nói sẽ chế nai đổ nhi cả đời dứt khoát thủ dương tử mang đến một bước đúng chỗ tăng lên trên diện rộng giá cả tu luyện thế kẽ nứt có thể tu luyện lão đạo mặt đầy mộng ế loại này thông thường ngươi cũng không biết sao từ đâu cái sơn vướng mắt trong đụng tới không trách ngươi dám không nhìn đạo minh để cho ta cho ngươi viết thu cư tự do năng lượng hoặc giả nói là linh khí Chính là do thế khí tức cùng hiện thế khí tức hỗn hợp mà thành Ở thế kẽ nước cảnh Có thể tu luyện thật kỳ quái sao Hạ hiểu thiên cao mày Lại nói Vậy cùng xà sơn có quan hệ gì ai căn cứ một ít tình báo Một ít xanh sơn tương đối dễ dàng tách ra kẽ nước Dĩ nhiên cũng không phải tuyệt đối Tỉ như y khoa đại học nơi nào chính là một ngoại lệ Nhưng là nửa năm rồi Lão đạo chúc ta hoa đô cảm tạ còn không có đợi đến. Qua một đoạn thời gian nữa, ta liền mặt dày đi một chuyến đạo minh chủ sở chính. Cùng các sư huyên sư để mượn chút linh khí kết tinh. Đánh giấy nợ cho đạo huyền khải linh. Thì ra như vậy ta hành động còn dẫn sắc rồi ngươi suy nghĩ vừa trước khác nói mấy cách này rồi. Lão Dương, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ăn cá sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 06 chương 133 ổ làm sao có chút ẩm ướt cá nói thế nào vừa nói. Liền kéo tới cá lên rồi ăn nha. Thế nào chúng ta cùng hòa thượng không giống nhau. Không có ăn kiêng. Thủ dương tử không có chút nào cảnh giác trả lời. Hắc hắc, vậy thì tốt. Hạ hiểu thiên mang búa thu hồi. Hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Tự chư vật không gian bên trong lấy ra dùng khối băng đông đến cá. Đứng ở ngoài cửa đảo huyền, nhìn trong tay hắn cá, cả người run một cái. Đồ chơi này nếu như không có nhìn lầm lời nói, chính là trong truyền thuyết vui vẻ cá chứ sau đó không chút do dự, nhấc chân chạy. Bộ dáng kia, hãy cùng gặp được cái gì kinh khủng ma vương? Thủ Dương tự đầu ấp mơ hồ. Cái ý này là phải cùng ta giải hóa tha thứ chính mình hạ hiểu thiên tay trái giấy lên một đạo ngọn lửa màu xanh với trong nháy mắt bốc hơi khối băng thuận tiện hâm chín rồi dầu cá vươn tay trái ra bóp thủ dương tử cầm mang cá gắn gượng nhét vào hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong trước mắt nhiêu là lão đạo thân là tu đạo giả cũng không có phản ứng kịp cô đông cô đông đợi đến dầu cá từng cái nuốt xuống. Hạ hiểu thiên buông lòng tay phải. Biến hóa bàn tay hướng kỳ dạ dày động một cái. Nội lực nhập vào cơ thể, lấy khống chế vào vòng trưởng khống lực, khiến cho thục xuống cá nhanh chóng hóa tan. Pho khan một cái. Ngươi đối với ta đã làm gì? Alo ngươi ăn cá nha. Hạ hiểu thiên trả lời thiếu chút nữa không đem thủ dương tử cho tức đến ngất đi. Nhạc. Ai giống như ngươi vậy? Ăn cá ngươi coi là kinh đô vịt quay sinh rót hả mặc dù ngươi động tác rất thô bạo Nhưng là đừng nói con cá này mùi vị còn rất tươi mới Đáng tiếc nuốt quá khối Không thể cẩn thận tỉ mỉ Dĩ nhiên dầu cá mùi vị nhưng là nhất tuyệt Thủ dương tử Ngươi mới vừa mới vừa nói cái gì hả hiểu thiên nhìn lão đạo kia một bộ không thể tin ánh mắt mà Tết miệng cười nói Ngươi không có nghe lầm Là dầu cá Ăn hết sau Xe rất vui vẻ Ta vui vẻ rời ả hả từ lúc mấy ngày trước kia lật lật đổ thủ dương từ thế giới quan đối thoại sau Hắn liền trộm cắp dùng điện thoại di động của mình Tuần tra một chút dầu cá Kết quả khiến hắn không ngừng kêu vô thượng thiên tôn Trên thế giới tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ cách đó cá mà hôm nay ngươi lại nói với ta ngươi đút ta ăn là dầu cá ta còn vui vẻ liên tưởng đến người khác nói qua Nam nhân biến thái một chút có gì không đúng Thủ dương tử theo bản năng hai tay ôm lấy cái mông Một bộ liều mạng cũng muốn bảo vệ mình hoa quốc tư thế Ta thừa nhận hát ngươi là ta không đúng Nhưng là ngươi cũng không thể Không thể như vậy trả thù ta à lão đạo ta vào quan đến nay Một mực thủ thân như ngọc Đến nay hoa quốc Cũng không có liên quan tới một người nam nhân cưỡng bách làm một người nam nhân sau Sẽ phải chịu cái dạng gì chế tài Hắn thấy Hạ Hiểu Thiên không có lập tức đồng thủ giết chết hắn liền chứng minh bản thân vẫn có lý trí Dù sao ban ngành liên quan đối với kỳ nhân dị sĩ phạm tội Là cầm xuất hiện một cách diệt một cách thái độ Hạ Hiểu Thiên nhiều nhất đánh hắn một trận tơi bời Nhưng là hết thầy đang đút cá sau Hắn thay đổi ý tưởng Đây là xích cổn trần cổn trần trả thù yên tâm đi Ta đối với ngươi hoa quốc không có bất kỳ hứng thú Tốt lắm trừng phạt xong Bây giờ chúng ta thương lượng một chút Vấn đề bồi thường Ta thương mại Thủ dương tử thiếu chút nữa không khạc ra một búng máu Ngươi đúc ta ăn cá cũng thì thôi Còn muốn bồi thường ngươi sao không được trời ơi Ngươi hạ hiểu thiên là người nào đó là ngay cả phu quét đường phó bộ trưởng cũng dám lừa đảo tồn tại Chính là một cái thủ dương tử mà thôi Hắn hôm nay ăn chắc huống chi. Ai kêu chuyện này ta chiếm lý đây mới vừa rồi ngươi nhưng là chính miệng thừa nhận. Tha thứ ta đánh giấy nợ hành vi. Ngươi thân là thần hư quan người phụ trách. Chắc hẳn trong tay nhất định có rất nhiều đồ tốt chứ ta cũng không tham. Tùy tùy tiện tiện xuất ra mấy trăm cái. liền bỏ qua chuyện này. Phúc suy châm tâm. Tùy tùy tiện tiện xuất ra mấy trăm cái lão đạo ta muốn là thực sự có thể lấy ra. Về phần hắc ngươi linh khí kết tinh sao lão dương. Đừng nói ta không trưởng nghĩa. Ngươi nói xấu ta ở phía trước, ta tìm ngươi nội dung chính tiền tổn thất tinh thần, không quá đáng chứ không quá đáng. Thủ dương tử cười khổ nói. Làm sao lại gặp một cách như vậy lăng đầu thanh mãng phu ghép hợp thể tay phải hắn đưa vào đạo bào bên trong. Móc móc sau xuất ra ba tấm chương ố vàng lá bùa đưa tới. Hạ hiểu thiên theo bản năng nhận lấy, sau đó mặt đầy mộng ép nhìn trên lá bùa, hình thù kỳ quái cổ triện. nay thương mại là một cái gì chứ xem thường ta phải phù chú, này cũng đều là đồ tốt. Có thể nói là, lão đạo ta còn sống ra sản. Này ba phù phân biệt được đặt tên là tỷ thủy kim cương bảo tinh chính là sư huyên ta quẻ sư biến thành vẽ. Tỳ thủy phù yêu cầu bội pháp, bẻ gãy thành bát quái tùy thân đeo. chợt lúc chỉ cần phù nội lực số lượng không tiêu tan, ngươi là có thể không nhìn sang hà hồ hải uyển như nhân ngư. Bất quá ngươi phải chú ý một chút thời gian, nhiều nhất có thể ở trong nước giữ vững nửa giờ. Kim cương phù chính là rán pháp. Trực tiếp rán ở trên người mình. Ở một khắc đồng hồ bên trong. Ngươi cả người tựa như tinh cương chế tạo. Ly lợm. Hơn nữa lực lượng sẽ có tăng lên, một quyền đánh nát cẩm thạch cũng không có vấn đề gì. Bảo tinh phù, nam nhân đều hiểu. Nó được sử dụng phương pháp ăn. Trước đem phù đặt ở trong chén hỏa hóa thành cho. Sau đó sẽ sối nước. Chờ phù thủy trong vắt sau uống. Đến lúc đó lão đạo ta ôm ngươi có thể ở trên giường chiến đấu 12 giờ chừng chỉ các nàng kêu ba ba. Ngươi đây là cái gì đạo sĩ à làm sao ngay cả loại tà áp này phù chú đều có không được. Tiểu gia ta được tịch thu. Hạ hiểu thiên không để lại dấu vết mang ba tấm bùa thu nhập chứ vật không gian, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tiền cũng không cần trả. Bồi thường cũng bắt vào tay rồi. Đợi ở chỗ này làm gì thổ dương tử nhìn hắn bóng lưng. Khẽ mỉm cười. Thực lực mạnh thuộc về mạnh, có thể ngươi đang ở đây lão đạo trước mặt. Vẫn là cái tuổi trẻ Lúc trước xuống núi đi ma đô thời điểm Ta nhưng là trộm sư huyên một cái dương phù chú Nếu không phải Ai nếu có thể bán phù chú Lão đạo ta sớm đã phát tài Về phần người da đen mà chính là ba tấm bùa Liền đem Hạ Hiểu Thiên cho đuổi đi Thật giá trị hắn không biết Hạ Hiểu Thiên muốn chính là Chính mình chơi một cái có táo không táo đánh ba xào trò lửa bịt Kết quả Thủ Dương Tử liền bị lừa rồi, thật cho hắn bồi thường. Hai người đều là hắc tâm vương bát đàn, không có một người tốt. Không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, Hạ Hiểu Thiên so với lão đạo mạnh hơn nhiều. Hắn là dùng thực lực đi kiếm tiền, Thủ Dương Tử là lợi dụng đạo minh bảng hiểu hắc người khác tiền. Chờ chút, cách mông ta làm sao ẩm ướt, Thủ Dương Tử theo bản năng về phía sau một vệt, sau khi hắn mặt liền tối. Bởi vì trên tay phải sơn đen mà hắt Xinh đẹp sao sau đó Hắn mặt đột nhiên liền đen lại Bởi vì chẳng biết lúc nào Hạ Hiểu Thiên lại trở lại Lão Dương ta suy nghĩ một chút Vẫn là có chút khí Cho nên quyết định đánh ngươi một hồi Không phải là Ngươi đừng đợi lát nữa Nghe ta biết Âm lời còn chưa dứt Hắn mắt phải biến hóa xanh Ai u ầm lúc này hắn nói không ra lời Tả nhãn thật đau Đùng đùng trong thiên điện cũng đánh bốc khói. Không chỉ có như thế. Một ít màu đen mực in cũng bắn tung tóe đi ra. Cũng không biết đây là cái gì ngoạn ý nhi. Hạ hiểu thiên đẩy cửa ra, mặt đầy thần thanh khí sàng xuống núi. Duy chỉ có lưu lại, ôm cái mông lại sưng mặt sưng mũi thủ dương tử cùng với dưới người hắn nhuộm đen mặt đất. Mò mò bà nội mò được ửa bi thương chữ rượu cồn lúc trái vui thâm sao bóp lão đạo ta đời trước đến tột cùng là làm cái gì nghiệt hí sao động đằng thật đau lão đạo đứng dậy. Chuẩn bị đi tô một chút té đánh rượu thuốc. Kết quả mới vừa bước ra một bước, phúc thông một tiếng liền té ngã trên đất. Phúc lần này vấy hắn thất hôn bát tố, một cái không nhịn được ra một cái hư cung. Vì vậy chất lỏng màu đen lại chảy đầy đất. Hả hả hả. Yêu khắc tư, ô thuốc cười ngây ngô nhuyễn bột ta muốn giết ngươi hạ hiểu thiên có thể không nghe được lão đạo kêu đau. Xuống núi sau, chạy thẳng tới Nguyệt Hồ đi. Hắn dự định cho mướn một chiếc cỡ trung thuyền, cách xa đám người tối nay liền ở trên hồ qua đêm. Dù là lại văng ra cách tương tự môn tiên sinh như thế tồn tại, trung quy sẽ không ảnh hưởng đến vô tội quần chúng chứ Nguyệt Hồ có đặc biệt thuê thuyền địa phương. Giá cả không tính là tiện nghi, nhưng người bình thường cũng có thể tiêu phí đắt khởi. Tốn mấy ngàn đại dương cho mướn một chiếc cỡ trung thuyền bè, hắn trực tiếp lái đến giữa hồ dừng lại. Sau đó ở bên trong khoang thuyền căn phòng, mở ra cặp táp màu đen, lộ ra 500 mai linh khí kết tinh. Đinh phát hiện có thể hấp thu điểm kinh nghiệm. Ấy. Xin hỏi có hay không chuyển hóa hắc hắc? Cầu Dương thần công ta tới á chuyển hóa. Toàn bộ chuyển hóa, ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 06 chương 134 Cửu Dương Thần Tông quyển này đến từ nào đó giáo tổ sư sáng trí Cửu Dương Thần Tông, cùng Kim Dung bút hạ Cửu Dương Thần Tông trùng tên trùng họ, có thể thực chất nam viên bắc rút lui. Nếu nói là Kim Dung Cửu Dương Thần Tông là một quyển uy lực vô cùng võ học, nhưng trên thực tế nó tôn chỉ ở chỗ cường thân hiện thể, mở mang thân thể con người tiềm năng. Võ học chẳng qua là trong đó bổ sung thêm Mà Hạ Hiểu Thiên trong tay quyển này Chính là một quyển tuyệt đối hung mãnh khốc liệt tính chất vũ đấu thần công là là vì chiến đấu mà sống Căn cứ đặc tính của nó, nhiều sinh ra ngũ đại tuyệt học được đặt tên là Cẩu Dương Ngũ Tuyệt Phích Lịch Thần trưởng, Cẩu Dương Thần Kiếm, Âm Dương Đại Na Di, Hỏa Vân trưởng Liệt Dương Đao Ngũ Tuyệt tu luyện tới cực hạn, biến đổi là có thể thi triển Ngũ Tuyệt hợp nhất. Lấy Liệt Dương đao kích phá đối thủ khí thế, cũng cắt vỡ hộ thể tinh thần sức lực. Tiếp lấy sử dụng Gia Hỏa Vân Trường tăng cường đao kính uy lực, đồng thời lại phòng đối thủ, cũng đem hỏa kính đánh vào thân thể nội thương bên trong phủ, bị thương nặng bộ vị yếu hại. Sau đó lợi dụng Âm Dương Đại Na Di đặc tính, Mang đánh ở trên người đối thủ nội kính cùng với nội kinh trong cơ thể cùng nhau nhịp chuyển. Khiến cho đối thủ trong cơ thể khí huyết nhịp chuyển. Lại lấy cổ dương thần kiếm kiếm khí, đánh vào cũng không xuyên qua mà ngưng ở đối với thả trong cơ thể yếu huyệt. Cuối cùng lấy cổ dương đại phích lịch nổ, chợt lúc thạch phá thiên kinh, không có còn sống cơ hội. Đáng tiếc chủ tiệm tìm tới bí tịch, chỉ có cổ dương thần công tâm khảm thiên cùng cổ dương tiểu phích lịch. Bất quá đối với hiện tại giai đoạn hạ hiểu thiên tuyệt đối đủ dùng. Một quyển phích lịch thần trưởng tạm thời có thể tiếu ngạo bây giờ ma đô. Đương nhiên nếu là đột nhiên chui ra ngoài một cách mãn cấp hơn nữa lục thần sắp xíp. Điểm đầy phù văn thiên phú super he rốt. Vậy cũng không có cách hắn lúc này hãy cùng một gia môn mặc dày cỏ cấp một biệt hiệu như thế. Thực tế không phải là trò chơi tử vong còn có thể sống lại. Một khi treo, chính là Thật Thăng Thiên đinh đạt được 500 điểm ức. Trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở không ngừng xoát bình. Cặp tác màu đen bên trong linh khí kết tinh cũng là giảm nhanh. Đinh đạt được 150 điểm điểm kinh nghiệm ức. Hạ Hiểu Thiên ở liên tiếp tin tức nhắc nhở bên trong phát hiện mấy cái không giống tầm thường con số. Sau đó, đinh đạt được 100 điểm ức. Đinh đạt được 50 điểm điểm kinh nghiệm ức. Cuối cùng điểm kinh nghiệm ếp xấu còn lại là Đây là tại Hắn nguyên hữu 7.000 điểm trên căn bản Đương nhiên bản thân hắn cũng là để lại 100 mai linh khí kết tinh Lấy làm dự bị Sau này không chừng Sẽ từ lúc nào dùng đến Không đúng rồi ta ngoài ra hơn 10.000 điểm kinh nghiệm ếp đi nơi nào chẳng lẽ vô vơ Cố ý dùng ngụy liệt sản phẩm tới hãm hại ta nghĩ đến đây Hạ Hiểu Thiên lắc đầu một cái Mặc dù cũng không hiểu vô vơ người này Nhưng là người ta thân là ma đô phu quét đường phó bộ trưởng Cũng sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu như thế tới kẻ đáng ghét. Như vậy duy nhất giải thích là Linh khí kết tinh nội hàm ngậm linh khí phân ngạch không giống nhau Cho nên mới đưa đến điểm kinh nghiệm ớt bất đồng Nghĩ thông suốt hạ hiểu thiên không có ở đây quấn huyết Quyển này là thuộc về ngoài ý muốn cái đó tài sản Có cũng là không tệ rồi ánh mắt của hắn liếc về phía để lên bàn hai quyển bí tịch. Canh phát hiện hai quyển phiên dịch sai lầm võ học, xin hỏi là tiêu phí 500 điểm ép sửa đổi sửa đổi. Này còn có cái gì tốt do dự, dĩ nhiên muốn sửa đổi ác. Cổ dương thần công tâm khảm thiên không suyệt chéo 500 chưa nhập môn Cổ dương tiểu phích lịch không suyệt chéo 300 chưa nhập môn Hạ Hiểu Thiên cũng không lập tức điểm kích số hiểu Mà là lật một cái bí tịch. Thật lâu đi qua, hắn để xuống. Loại này rơi vào trong xương mù văn ngôn văn. Ai có thể đọc được ả hơn nữa coi như đọc được. Bởi vì phiên dịch sai lầm. Ai huấn luyện người đó chết. Thật là mấy cha. Hắn rất than thở, không trách người hiện đại cũng không tin có nội lực loại này không khoa học đồ vật. Từ lúc bắt đầu luyện võ tới nay, phát hiện bí tịch không phải là không lành lặn liền là sai lầm. Cho dù có gan lớn, phỏng chừng cũng huấn luyện chết ở nửa đường rồi. Những thứ này võ công chỉ có tại hắn cái này treo so với trong tay. Mới có thể toát ra thuộc về bọn họ vốn là hào quang. Cửu dương thần công tâm khảm thiên chưa nhập môn nhập môn sơ luyện có chút chút thành tựu thông thảo không thông hiểu đạo lý không lô hỏa thuần thanh cửu dương thần công tâm khảm thiên tài năng suốt chúng tổng cộng là tiêu phí sáu ba ngàn năm trăm điểm điểm kinh nghiệm ước tăng lên tới mãn cấp hạ hiểu thiên chỉ cảm thấy ở vào bậu ngực mình chữ nhân cốt nơi đó trong lúc bất chợt trở nên nóng bỏng vô cùng bên trong thật giống như dựng dục một người gần sắp ra đời thái dương như vậy từng đạo nóng bỏng khí trình tự tâm khảm huyệt lưu thông tứ chi bách hài cả người ấm áp cực kỳ thoải mái cùng lúc đó Núp ở trong thân thể hắn một cổ âm hàn chi khí gặp đổi hơn nữa liên tục bại lui Hạ hiểu thiên chính là cha nhìn lên thần công thuộc tính Cở dương thần công tâm khảm thiên tài năng suất chúng Nội lực 100 Lực lượng 10 Dương khí 10 Thiêu đốt 10 Thuộc tính đặc biệt liệt dương kinh thiên một thuộc tính rất đơn giản Chẳng qua là nhiều hơn một cái dương khí Bất quá phải rõ ràng, này chỉ là cổ thiên tâm pháp bên trong một trong số đó. Nếu như có thể thu góp toàn bộ, hơn nữa tu luyện đến Đại Thành. Một khi cổ dương hợp nhất, chợt thời thần công uy lực tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Hạ hiểu thiên mang ánh mắt mà nhìn về phích lịch thần trưởng, sau đó điên cuồng điểm kích số hiệu. Điểm kinh nghiệm ếp như là nước chảy chút xuống, nhìn hắn thương tiếc vô cùng. Cầu Dương Tiểu Phích lực chưa nhập môn, nhập môn sơ luyện có chút chút thành tựu thông thảo thông hiểu đạo lý không lô hỏa thuần thanh cầu Dương Tiểu Phích lực tài năng xuất chúng. Tổng cộng là tiêu phí 36900 điểm ức, tăng lên tới mãn cấp, còn thừa lại điểm kinh nghiệm ức là 19600. Trong nháy mắt, 12 vạn điểm kinh nghiệm ức còn lại không tới 2 chục ngàn. Cầu Dương Tiểu Phích lực tài năng xuất chúng, nổ tung 10 Vỡ nát 10 Nhìn ép 10 Thiêu đốt 10 Thuộc tính đặc biệt mặt trời chói tràn ginh hồng một hắn cặp mắt chuyển một cái Nhìn một chút một cái tiểu trong suốt võ công Mở ra chức năng Xin hỏi có hay không lấy cổ dương tiểu phích lịch làm chủ đạo dung hợp thiết sa trường ừ. Nếu không phải vì về điểm kia thuộc tính Ngươi cho rằng là hắn sẽ tu luyện Xin hỏi có hay không tiêu phí 10.000 điểm điểm kinh nghiệm ư? Tiến hành dung hợp phải đợi lát nữa. Lúc trước không phải là 5.000 điểm ép liền có thể dung hợp sao bây giờ làm sao biến thành. 10.000 điểm ép chẳng lẽ là cửa dương tiểu phích lịch cấp bậc quá cao. Cho nên mới tăng lên suy nghĩ một chút hạ hiểu thiên quyết định hay lại là dung hợp đi. Võ học dung hợp bên trong. 1% 35% 45% 58% 99% 100% Dung hợp thành công mời tự bản thân kiểm tra võ học tân thuộc tính Cầu dương tiểu phích lịch tài năng suốt chúng Nổ tung 10 Vỡ nát 10 Nhìn ép 15 Thiêu đốt 15 Thuộc tính đặc biệt mặt trời chói tràn ginh hồng Một nhìn ép cùng thiêu đốt thuộc tính Mỗi người tăng lên 5 điểm Về phần thiết xa trường nguyên có sức mạnh sung kích Sắc bén, đè nén, cứng rắn, đều là biến mất không thấy gì nữa. Xuy suy suy trong cơ thể khí tức âm hàn. Không chịu nổi cửa dương thần công nổi kính vây quét. rút cuộc xếp hàng ra ngoài thân thể. Xương mù màu xám, mánh vừa ra tới, nhất thời mang bên trong căn phòng đông lên một tầng xương lạnh. Hơn nữa loáng thoáng, xuất hiện một cách mình sư tử nhân. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 06 chương 135 ta phát hiện một cái vấn đề chào mừng ngài đến chơi. Xin nhớ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại. Để tùy thời xem tiểu thuyết ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm ớt. Đáng chết hạ cấp sinh vật bản vương nhất định phải đem ngươi. Lời còn chưa dứt, hạ hiểu thiên trong tay chợt thiêu đốt lên rồi một cái to bằng đầu người tiểu hỏa cầu. Phích lịch thần trưởng lại xuất hiện thế gian nóng bỏng nhiệt độ cao huyền như gió lúc long huyền trong nháy mắt cuốn quanh mình khoang thuyền bên trong căn phòng băng sương trong khoảnh khắc băng tuyết tan rã âm hắn tiến lên trước một bước hữu trưởng hung hăng khắc ở sương mù tạo thành mình sư tử đầu người đầu lâu trên suy số lớn sương mù bốc hơi lên mà ra chỉ chút lát sau ăn uống quá độ quân vương lại cũng duy trì không được hình thái trực tiếp tan thành mây khói Hóa thành hư không. Vô năng cuồng nổ. Có năng lực chịu ngươi giết ta nha chỉ bơ. Bơ. Không đồng thủ. Như ngươi vậy để cho ta rất xem thường ngươi hả. Đáng thương ăn uống quá độ quân vương, vừa mới hiện thân liền bị phích lịch rửa mặt. Đinh đánh chết bất nhập lưu bạc hồn, lấy được kinh nghiệm giá trị 100 điểm. Hả hiểu thiên. Không không không. Bất nhập lưu nếu như ăn uống quá Độ quân vương nghe được hệ thống đối với hắn đánh giá Có thể hay không khí lật bàn Nhưng là 100 điểm ức Liêu thắng vu vô Em ghét hạ hiểu thiên nghe được tiếng cửa mở Cả người lông tơ chợt nổi lên Trên thuyền chỉ có một mình hắn Hơn nữa còn lái đến giữa hồ Ai có thể vào lúc này Đột nhiên đến thăm hữu trưởng mở ra To bằng đầu người hỏa cầu trong nháy mắt xuất hiện Cùng lúc đó Cả người hơi nhúng chân, xoay mình vọt hướng cửa phòng. Cậu Dương Tiểu Phích lịch âm trường Pháp không tệ đáng tiếc uy lực quá nhỏ. Hạ Hiểu Thiên khóe miệng giật một cái bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là môn tiên sinh. Hắn hữu trường bị một trong số đó cái ngón trỏ ngăn trở không phải tiến thêm. Nóng bỏng hỏa cầu càng bị một tổ cực đoan âm hàn lực lượng bốc hơi. Ha ha, nguyên lai là tiên sinh. Ta còn tưởng rằng là một cái lớn mật quái gì đây hạ hiểu thiên cười khan một tiếng giải thích. Ta hôm nay đến là vì cho ngươi lên một lần khen thưởng. Môn tiên sinh đối với hắn tập kích lơ đính, ngược lại là lạnh nhạt nói. Đừng khen thưởng cái gì ta không có chút nào quan tâm. Chỉ cần ngươi không có gì ít tới tìm ta. Hoặc là dứt khoát đời này hai người chúng ta cũng đừng gặp nhau. Đối với ta mà nói chính là tốt nhất thưởng cho. Hạ Hiểu Thiên lắc đầu theo sát cá bát lãng cổ tự đắc, vạn sự đều là có tới có lui. Đem ngươi làm lấy được nào đó một vật thời điểm tất nhiên sẽ mất đi cái gì đó. Tương tự môn tiên sinh loại này siêu cấp lớn bốt cái gọi là khen thưởng hắn là thật không dám đụng Tiện tay tiết lộ ra ít đồ. Là có thể thôn phệ ngoại trừ án sáng trở ra tất cả mọi chuyện vật. Ngươi nói đáng sợ không ngươi không có cử tuyệt quyền lợi vì phần khen thưởng hoan nghênh ngươi gia nhập người thủ môn Quát a giao làm cái gì lặng ngươi nói gì nữa người thủ môn từ sau lưng ta cánh cửa này Ngươi trông xem cái gì hạ hiểu thiên nghe được môn tiên sinh vấn đề Hắn cặp mắt không tự chủ được nhìn về kia phiến rượu gì thanh đồng môn Phía trên khắc họa đến sơn xuyên hà lưu nhật nguyệt tinh thần tai họa rượu gì Đương nhiên không thiếu được mạc nhập cảnh tượng cùng với trốn chít nhân loại vi vọng tuyệt vọng sợ hãi tàn bạo các loại ngươi có thể nhận ra được tâm tình đều là khuấy chung một chỗ hỗn loạn hạ hiểu thiên mở miệng nói ra chính mình chân thật nhất cách nhìn môn tiên sinh gật đầu một cái vô cùng hài lòng không sai chính là hỗn loạn ta sở thủ hộ đồ vật chính là hỗn loạn hỗn loạn cần phải bảo vệ hạ hiểu thiên rất kinh ngạc không phải là hỗn loạn cần phải bảo vệ Mà là cần phải bảo vệ này phiến thanh đồng môn Phòng ngừa hỗn loạn Môn tiên sinh lắc đầu một cái Giải thích Hạ hiểu thiên cảm giác mình có chút mông ếp Đầu có chút loạn Nay đặc biệt nương cũng là cái gì Cùng cái gì ngươi không cần biết rõ quá nhiều Tóm lại ngươi bây giờ chức trách liền là thủ hộ này phiến thanh đồng môn Chỉ cần nó có mở ra ý tứ Nhất định phải đem nó đóng lại Nếu như bởi vì ngươi sơ sót Đưa đến cửa bị từ bên trong đẩy ra Tin tưởng ta Ngươi sẽ không nguyện ý biết rõ đó là cái gì hậu quả Dĩ nhiên tử vong tuyệt đối là không cách nào tránh khỏi Cho dù là ta cũng giống vậy không tránh được Cho nên Ngươi biết sao ngươi nói rời ả đây hạ hiểu tiên lúc này sổ một câu thô tục Cho dù hắn biết được môn tiên sinh có thể nghe được trong lòng của hắn lời nói Cũng mắng một tiếng Đồ chơi này nghe hắn hình dung, hoàn toàn là một cách mình định giờ. Một khi mở ra, chính mình liền ra me over rồi ta có thể tự tuyệt sao hạ hiểu thiên hết. Sức giấy rùa, hắn là thật không muốn làm cái gì người thủ môn, nghe hãy cùng cái phác nhai chức nghiệp. ngươi nói sao môn tiên sinh mỉm cười nói trong giọng nói gần thoáng ánh lên, như có như không đe dọa. Thật ra thì ngươi không cần sợ hãi như vậy, chân chính đại phiền toái. Ta sẽ giải quyết hết. Mà ngươi chẳng qua là trợ giúp ta giải quyết một ít phiền toái nhỏ, khiến chúng nó không nữa tới phiền ta. Nghe đến đó, Hạ Hiểu Thiên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tại sao tìm ta nói thật ra, hắn hạ mố nhân tự cho là mình, không phải là người tốt lành gì. Đương nhiên cũng không phải một người xấu. Tại sao lại bị môn tiên sinh cho chọn chúng đây bởi vì ngươi thực lực rất yếu, nhưng lực lượng rất lớn. Ta thương mại. Hạ hiểu thiên cảm giác mình, sắp không áp chế được bên trong không gian chứ vật hai cây thiết chùi ác. Bất quá môn tiên sinh lời nói còn cũng có lý. Hắn ngoại trừ khí lực kẻ gian đại, hộ giáp kẻ gian dày trở ra, dường như cũng chưa có cái gì ưu điểm. Đối với ta mà nói, ngươi là một cái rất hoàn mỹ nhân. Đã từng ta ở thí, tìm một cái thực lực tương đối không tệ nhân, kết quả hắn chủ động đẩy ra môn đi vào ma ta là vì vậy nhân lỗ mãng, suốt bận rộn hơn một trăm năm không có nghỉ ngơi Hạ Hiểu Thiên nghe cảm giác khó chịu Môn tiên sinh lời trong lời ngoài Thật giống như cũng ám chỉ hắn không có đẩy cửa ra thực lực Ta thương mại Cuối cùng cảnh cáo ngươi một câu Ngàn vạn lần không nên tin tưởng phía sau cửa hết thảy Nhớ là hết thảy Môn tiên sinh nói rất trình trọng Giọng càng là nghiêm nghị vô cùng Phóng Phật phía sau cửa cất giấu một cái có thể hủy diệt cả thế giới bí mật Ta có thể hỏi một chút Cánh cửa này ngươi là làm thế nào chiếm được sao hạ hiểu thiên rè đặt đưa ra chính mình nghi vấn Thanh đồng môn không thể nghi ngờ là phiền toái Chỉ là vì sao môn tiên sinh sẽ trông coi đây vô luận từ nơi nào nhìn Người này cũng không giống là một có thể hy sinh chính mình người tốt Một người ở một ngày nào đó mang đến cánh cửa này để cho ta phụ trách trông chừng. Ta lúc ấy quả quyết cử tuyệt, sau đó bị hắn đánh quỳ dưới đất thiếu chút nữa kêu ba. Môn tiên sinh mặt đầy nghiêm túc nói, suýt nữa khiến hạ hiểu thiên cười ra tiếng. Đó cũng không phải mất mặt gì, sự tình thực lực so với ngươi còn mạnh hơn chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Che che giấu giấu, thì có ít lời gì. Môn tiên sinh dị thường bình tĩnh nói. Tựa hồ đối với mình bị người đánh quỳ dưới đất. Cũng không có biết bao xấu hổ mở miệng. Đúng rồi tiên sinh ta phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Hạ hiểu thiên hiếp mắt, nhìn về hắn đeo ở sau lưng tay trái nói. Vấn đề gì môn tiên sinh mặt đầy lạnh nhạt, vẫn là phong độ nhẹ nhàng. Ngươi cũng không giống như là giống như biểu hiện như vậy. Cường đại bắt đầu, bắt đầu. Mạnh mẽ lên cơ bá vô địch. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 06 chương 136 đè xuống đất bạo nổ chùi lần trước ở Hoa Dương đường. Môn tiên sinh chỉ bằng vào như núi lớn khí thí. Liền ép tới hắn không ngóc đầu lên được. Mà nay, vừa mới một trường kia cổ dương tiểu phích lịch khiến cho thì phát hiện một cái bí mật nhỏ. Nếu môn tiên sinh thật vô địch, tay phải hắn cũng sẽ không có một tí hơi run rẩy Mặc dù rất là nhỏ xíu. Người bình thường thậm chí chuyên tâm lưu ý cũng chưa chắc có thể bắt được Nhưng là lấy hạ hiểu thiên cao đến 20 điểm cảm giác cùng 20 điểm nhìn rõ hay lại là phát giác một chút xíu Thật ra thì lần trước ở Hoa Dương Đường ta thì có suy đoán Lúc ấy ngươi tuyệt đối là thuộc về tức giận trạng thái Ngươi khí thế rất đủ có thể cuối cùng không có đem ta ép vỡ Đáng tiếc duy nhất là ngươi lúc đó nói chuyện để cho ta căn bản không có dư thừa thời gian đi suy nghĩ. Sau khi bởi vì thôn phể hết thảy ngoại trừ áng sáng trở ra màu đen bóng mờ. Bị ăn mòn là quái gì sủng vật. Bốn cái tự xưng là tham lam chi môn thế võ giả. Còn có một chỉ lớn vô cùng bạch tuộc. Là liễu giải quyết bọn họ, ta không ngừng chạy băng băng, không thể suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là ngươi đón đỡ ta một trường sau. Khẽ run ngón tay. Chứng minh ngươi thật ra thì không có ta tưởng tượng đáng sợ như vậy. Có lẽ ngươi đang ở đây ưu thí thuộc về vô địch. Nhưng ở hiện thế tuyệt đối có hạn chế. Nếu không lời nói, nhân loại không cần chơi. Sợ rằng kia bốn vị võ giả. Cũng là ngươi cực hạn chứ bằng không trước tới giết ta nhân. Thực lực sẽ không nhỏ yếu như vậy. Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống. Môn tiên sinh liền đi theo gỗ lên bàn tay Ba ba ba phân tích rất xuất sắc Không nghĩ tới một chút như vậy Động tác nhỏ đều bị ngươi cho nhận ra được Không tệ Trên thực tế như cùng ngươi phân tích như thế Cho dù ta có thể qua lại ổ thế cùng hiện thế Giống vậy có không cách nào tránh thoát hạn chế Nhưng là vậy thì thế nào ở như thế trong thời gian ngắn Thực lực ngươi cho dù có tăng trưởng cũng sẽ không phải là ta đối thủ, ta chỉ có thể nói, nhận mệnh đi. Huống hồ ngươi coi như đánh bại ta, cũng không cách nào chạy thoát vận mệnh trói buộc. Môn tiên sinh không có dấu giếm, vô cùng dứt khoát thừa nhận. Sở dĩ như vậy, còn chưa phải là xuất xứ từ với trên thực lực áp chế hắn rất có tự tin. Hạ Hiểu Thiên ở Hoa Dương Đường không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ vẫn không phải là ta đã từng xung kích qua ngươi bày cách lồng. Phát hiện ta chỉ có thể dung chuyển. Cũng không thể kích phá. Nhưng này liền chứng minh ta ngươi giữa trinh lịch không tính lớn. Nghiêm chỉnh mà nói coi như ta ngày hôm đó phát hiện ngươi bí mật. Như thế đối với ngươi không thể làm gì. Nhưng là ở quốc gia chúng ta câu có cách ngôn gọi là sĩ biệt tam nhật làm quát một đối đãi. Sau đó thì sao môn tiên sinh mặt đầy bình thản tựa hồ đối với Hạ Hiểu Thiên lời nói cũng không thèm để ý Chẳng qua là tiếp theo một cái mãng vu động tác khiến hắn sắc mặt đại biến Bởi vì Hạ Hiểu Thiên hai tay đột nhiên xuất hiện hai cây đại trùy Mặc dù phía trên có một ít mảnh nhỏ vết nước nhỏ Nhưng mang cho người ta áp lực Rất cường đại tàn bạo Cùng dã khí tức tiết ra Hạ hiểu thiên trong nháy mắt giống như khí cầu như thế phồng lên cả người thân cao trong trước mắt tăng vọt. Kim thân vô cháo kim sắc vật chất xuyên thấu qua lỗ chân lông chảy ra. Trong nhấp nháy bao trùm toàn thân. Thật giống như là hán kim thân. Hộ thể đồng y một tầng tản ra nhàn nhạt màu đồng ánh sáng quần áo trong dây lát khoác ở trên người hắn. Hộ thân cương khí màu xám khí kình xông ra bọc toàn thân. Hai mắt lói lên khiếp người hung quang tựa như một cách đói bụng, muốn phải xuống núi vồ mồi mánh hổ. Kiên thạch hổ thân một khối ngoan thạch thư ảnh thật chặt bọc ở quanh người hắn một trường phạm vi. Hóa kim chi diễm ngọn lửa màu xanh nở rộ ra, nóng bỏng khí tức sang đầy khoang thuyền. Tuyệt mục hỏa cương hỏa hệ chứng một vòng to. Nhiều là hạ hiểu thiên hô ra khí tức. Đều bắt đầu hiện lên sao hỏa. Diệt thủy không diễm liệt diễm lại lần nữa tăng vọt. Bản thân hắn giống như là một người trói mắt vô cùng thái dương. Khiến cho nhân không dám nhìn thẳng. Cuối cùng. Liệt nhật kinh thiên tâm khảm huyệt trong lúc bất chợt trở nên xích hồng vô cùng. Xuyên thấu qua tầng tầng mắp thịt cách trở. Thậm chí còn quần áo cũng thiêu đốt rồi một cái lỗ thủng to. ầm ở tại đỉnh đầu hiện ra một cái đầu người lớn nhỏ xích sắc hỏa cầu quấn quanh ở hạ hiểu thiên trên người ngọn lửa màu xanh, đều rất giống bị nào đó tăng cường. Trong vòng mấy cái hít thở, phóng lên cao. Người điên rồi môn tiên sinh môn đầu nhíu chặt, cường đại tinh thần lực xông ra. Trong nháy mắt trải rộng toàn bộ khoang thuyền. Phòng ngựa thuyền bè bị một cách mãnh phu khí thế mạnh mẽ cùng hỏa hệ nghiền nát. Hắn không hiểu, hạ hiểu thiên toàn lực ứng phó muốn cùng hắn ở trên một con thuyền khai chiến kết quả mưu đồ gì. Ngươi lại đánh không lại ta, bảo nổ loại vừa có thể làm sao vương bát đàn, lần trước bị ngươi lừa dối rồi. Lần này, lão tử nhất định phải để cho ngươi biết hoa nhi tại sao hồng như vậy. Thuận tiện phá hủy ngươi phá cửa, đánh ngươi hủy dưới đất kêu ba ba. Hạ hiểu thiên mưu đồ gì hắn chỉ cần chút cơn giận hoa dương đường người này đột nhiên chạy đến nói với hắn một cách chất không giải thích được nói nhảm. Giả bộ tốt một cách lớn ếp. Sau đó tuyên bố cho hắn khảo nghiệm. Ta thi ngươi một cách bà nội nha phàm là hoa dương đường có bất kỳ một cách nào người vô tội chết thảm. Kia đều phải coi là ở trên đầu của hắn. Dù sao màu đen bóng mờ là bởi vì hắn lên. Cho dù hạ hiểu thiên chỉ lo mình cùng người nhà. Có thể bởi vì hắn mà chết. Lương tâm bên trên khó tránh khỏi bị khiển trách. Tiếp trùy hạ đại mãng phu không quan tâm bại lộ, đưa tới các du khách khủng hoảng. Vào giờ phút này, hắn yêu cầu là phát tiết, tận tình phát tiết. Bạo nổ trùy môn tiên sinh khiến hắn quỳ dưới đất kêu ba to lớn vô cùng lại phủ đầy lời thứ thiết trùy. Chiếu qua đầu đến môn tiên sinh mặt đánh tới. Một kích này hạ hiểu thiên cổ chân khí lực. Hơn 8 vạn tân lực lượng cũng không phải là ai cũng có thể tiếp được Ẩm môn tiên sinh vô cùng cường đại tinh thần lực lần nữa xông ra Hóa thành một mặt vững chắc tấm thuẫn Ngăn ở trước mặt Hai người đánh nhau bột phát ra nổ tung tiếng vang Băng trong suốt vô sắc tinh thần lực tấm thuẫn trong khoảnh khắc vỡ nát Quả nhiên ở thực lực của ta tăng vọt sau khi ngươi tinh thần lực cũng không thể ngăn trở ta Hạ hiểu thiên toét miệng cười một tiếng. Chẳng qua là cách biểu tình này phối hợp hắn thân hình khổng lồ. Cùng với hai thanh tàn bạo thiết trùy. Không thể nghi ngờ phi thường đáng sợ. Hử môn tiên sinh rên lên một tiếng, lùi lại một bước. Sắc mặt cũng trong lúc đó trở nên có chút đỏ ửng Hẳn là tinh thần lực hắn tấm thuẫn bể tan tành, mang cho hắn một ít tổn thương. Ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi lớn lên cư nhiên như thế nhanh. Lần trước ngươi đối với ta tinh thần bình chướng chỉ có thể là dung chuyển, lại không thể kích phá. Bây giờ, một đòn là có thể đánh nát. Vẫn là mặt đầy lạnh nhạt, vẫn là bình tĩnh lời nói. Làm cho người ta cảm giác, dường như quyền chủ động vẫn nắm giữ trong tay hắn. Ngươi có biết hay không? Ngươi gương mặt này để cho ta rất khó chịu hả hả hiểu thiên nổi lên. Bóng người phảng phất hóa thành một đảo màu sắc rực rỡ thiểm điện. Cơ hồ là trong. Nháy mắt liền đi tới môn tiên sinh trước mặt. Đồng thời, song chuỷ dơ lên thật cao, hung hăng vung xuống ở tại mặt đầy thần sắc tàn nhẫn bên trong nện xuống. Âm kịch liệt sóng trùng kích hoàn tỏa ra bốn phía. Bên trong căn phòng răng đầy tinh thần lực bình chướng, hoàn toàn không chịu nổi hạ hiểu thiên vô song quái lực, rốt cuộc nổ lên. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 06 chương 137 chương 137. Chết đi cho ta hạ hiểu thiên trong miệng chợt quát. Cánh tay phải về phía sau vừa nhất. Co tổ lực. Thậm chí có thể nhìn thấy phía trên gân xanh chợt nổi lên. Có thể thấy trong lòng của hắn có bao nhiêu muốn đập chết môn tiên sinh. Âm chiếc này cho mướn tới cỡ trung thuyền bè. Căn bản là không có cách chịu đựng hắn nổ mạnh thần lực. Lúc này vỡ nát, hóa thành từng mảnh cắn bã, hướng bốn phương tám hướng tiêu xạ. To lớn đầu sóng vén lên hơn 10 mét cao. Chính đang du ngoạn xà sơn cảnh khu các du khách. Bị đột ngột vén lên đầu sóng hấp dẫn. Đợi đến mặt hồ gió êm sóng lặng sau khi bọn họ có một cái tính một cái toàn bộ ngây người như phóng. Giữa nguyệt hồ đứng vật thể hình người. Rốt cuộc là cái quái gì không thể không nói. Hạ hiểu thiên liên tiếp trồng bút sau trạng thái. Cho dù là cha ruột hạ thắng tới sợ rằng cũng không nhận ra. Người này là con bình. Một thân màu xám thân thể. Khoác tản ra nhàn nhạt màu đồng ánh sáng quần áo. Cả người kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Bên ngoài còn có một tầng hoàng sắc đá lớn hư ảnh. Đầu phía sau lơ lửng một cái to bằng đầu người tiểu xích sắc hỏa cầu. Càng kinh người là, hắn thân cao ước chừng đến gần 3 mét. Bắp thịt tựa như cầu long cánh tay so với to bằng bắp đùi những lời này thể hiện được tinh tế. Hơn nữa ở trong tay đều cầm một thanh to lớn vô cùng thiết trùy. Chỉ là nhìn phía trên tiêm thứ, cũng biết một búa đi xuống sẽ là hậu quả gì. Vì vậy, một đám người không chỉ không có kêu cha gọi mẹ trốn rời hiện trường. Ngược lại là móc ra mỗi người điện thoại di động, ghi âm nổi lên video. Bọn họ có cảm giác, một khi đem điều này sinh vật kỳ quái video phát hành đến đoàn thì tần sân thượng. Mình nhất định sẽ hỏa đương nhiên có người không đến nổi ở nguy cấp. Còn nghĩ có thể hay không hỏa vấn đề. Ma đô sở cảnh sát ở khoảng thời gian này đều là tiếp thu được xà Sơn Nguyệt Hồ có khắc tinh nhân hạ xuống tin tức. Thần thương mại khắc tinh nhân 037 ngành nhanh chóng phản ứng. Đây là có kỳ nhân dị sĩ ở xà Sơn khai chiến. Bọn họ lập tức liên lạc thành phố phu web đường tổ chức nhân viên cấp tốc đi hiện trường. Cần phải ở hạ hiểu thiên cùng môn tiên sinh. Vi Nguyệt Hồ mang đến không cách nào đền bù phá hư trước. Nhanh chóng đem chấn áp xuống. Mà trong cùng một lúc các du khách phát hiện mình video cùng hình lại không phát ra được đi. Giống như là trong lúc bất chợt ngắt mạng. Nhưng khi hình. Hoặc là video thủ tiêu. Vừa có thể bình thường thao tác ác. Hiển nhiên đây là một cái máy tính nhân viên bút kêu ba ba hạ hiểu thiên gầm thép kim sắt hùng sư từ phía sau bốc lên nước hồ lần nữa sung kích nổ mạnh đỡ sơn môn tiên sinh đứng ở mặt nước không chút nào bị đảm phách năm thần trí năm ảnh hưởng chớ đừng nhắc tới sợ vỡ mật rách cùng thất khiếu chảy máu âm hạ hiểu thiên cả người nhất thời bị một tổ cử lực ép vào trong hồ hắn sau lưng như có một tòa núi lớn vô căn cứ đè ép xuống Còn dùng chiêu này nhưng nếu là ở trên đất bằng, Hạ Hiểu Thiên chưa chắc có thể bị môn tiên sinh đè xuống. Nhưng đây là đang trong nước, không chỗ mượn lực. Ngươi đại gia Hạ Hiểu Thiên giận sôi gan sôi ruột, trong tay thiết chùy chợt liền luân phiên đi ra ngoài. Tỏa liên không ngừng dọc theo cơ hồ là trong nháy mắt sẽ tới tới môn tiên sinh trước mặt. Vội vàng không kịp chuẩn bị hắn, hô hấp đang lúc liền bị chói lại. Muốn muốn tránh thoát Hạ hiểu thiên nơi nào có thể để cho hắn như nguyện cánh tay phải hung hăng kéo một cái. Trực tiếp đem túm đi qua. Phúc thông môn tiên sinh lại gặp mặt. Hạ hiểu thiên giơ lên hai cánh tay ôm lấy hắn, hung tợn cười nói. Trong ngực ôm mùi dết, phát động giơ lên hai cánh tay dùng sức, gân xanh ầm hiện. Ken ghép ghép. Mặt vô biểu tình môn tiên sinh rốt cuộc lộ ra vẻ thống khổ. Nếu không phải hiện thế cùng thanh đồng môn suy yếu lấy thân thể của hắn, cho dù là tùy ý hạ hiểu thiên công kích phòng trừng ngay cả một gia cũng sẽ không phá. Chấn bảo bàng đại tinh thần lực xông ra, sau đó trong khoảnh khắc đó nổ, ung ung nước hồ nổ lên. To lớn đầu sóng ở một đám ăn dưa quần chúng khủng hoảng dưới ánh mắt, nhấp lên cao 15 mét, hơn nữa cấp tốc hướng của bọn hắn vọt tới. Chạy mau hả vì vậy, mọi người bất chấp quay chụp video, họ không hỏa vấn đề cũng ném ở sau ớt. Hận không được cha mẹ cho nhiều sinh ra cặp chân, sợ bị sóng lớn đập bay trên đất. Tốt trong hồ cách bọn họ rất xa, hơn nữa đầu sóng ở hướng bên bờ vô tới trong quá trình, không ngừng giảm bớt. ầm cao 5 mét thủy lãng đánh vào mặt đất, văng lên vô số nước. Chạy ở phía sau cùng nhân chẳng qua là bị bị ướt quần áo tư kinh một trận hạ hiểu thiên trong nước lơ lơ suy nghĩ, vừa mới một kích kia chấn hắn hoa mắt choáng váng đầu. Trong dạ dày càng là phiên Giang đảo hải, suýt nữa nôn mửa. Bất quá hắn vẫn miễn miễn cưỡng lên tinh thần, tự chử vật không gian bên trong lấy ra bẻ gãy thành bát quái trạng tỷ thủy phù. Một đạo hình tròn vô sắc trong suốt khí cháo, đem bọc ở bên trong Thần kỳ hắn phát hiện mình có thể giống như là giống như cá lội, tự do ở trong nước hồ du động. Nhìn cách đó không xa môn tiên sinh, hạ hiểu thiên nhanh chóng lùi qua. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi mới vừa rồi tinh thần lực chấn bảo, uy lực tuy cường hãn. Nhưng là người sử dụng, chắc sẽ không còn dễ chịu hơn đi nơi nào. Hắn thể chất cường hãn, khôi phục rất nhanh. Mà môn tiên sinh loại này rõ ràng thiên về môn học đại bốt. Hiển nhiên sẽ không nhanh hơn hắn khôi phục như cũ Trên thực tế Hạ Hiểu Thiên suy đoán là chính xác Môn tiên sinh tạm thời không có khôi phục Đối mặt lội tới tràn đầy áp ý hắn Chỉ có thể dương mắt nhìn Đáng ghét nếu không phải kêu gọi thanh đồng môn Yêu cầu tập trung tinh thần Hơn nữa không thể bị cắt đứt Hắn sớm liền chạy Về phần cùng Hạ Hiểu Thiên Ở trong nước hồ dây dưa không rõ sao tiểu khả ái Người thân ái ba lại tới đến đến Nếm thử một chút ba ta ấm áp ôm trong ngực đi hạ hiểu thiên cười gần. Dơ lên hai cánh tay lần nữa ôm môn tiên sinh. Trong nước thiết chùi cũng không tốt dùng, ngược lại thì loại này cận thân nhục bác, mới là lớn nhất chứa lực sát thương chiêu thức. Đáng chết khốn nạn môn tiên sinh chỉ có thể phát ra vô lực gầm thép. Sau khi bị hạ hiểu thiên cưỡng ép trở lại một cách trong ngực ôm mùi giết chết đi hơn 8 vạn cân lực lượng uyển giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra vốn là gầy nhỏ môn tiên sinh xương cốt lần nữa vang lên kề kẹt phảng phất một giây kế tiếp hắn cũng sẽ bị cứng ép xoay thành ma hoa chết không thể chết lại bên kia thành phố phu quét đường lái đặc chế sơ nhanh chóng ở đặc thủ lối đi chạy tới xà sơn kỳ nhân dị sĩ đang lúc đại chiến một khi đánh ra chân hỏa lấy cái chết tương bác thảm nhất hay lại là kiến trúc chung quanh vật còn có phổ thông quần chúng nhân dân Nếu như thông minh cơ linh một chút trước tiên chạy trốn, bọn họ ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Sợ là sợ không muốn sống ăn dư quần chúng hả đám người này vì xem náo nhiệt, gió gì hiểm cũng dám gánh. Phó Bộ trưởng Vô Vơ. Vốn là bởi vì hạ hiểu thiên giải quyết viên mãn hoa dương đường một án kiện. Cao hứng mỗi bữa cơm đều phải uống một ly ít rượu. Kết quả sáng sớm cho hắn tới rồi một cơn áp mộng. Khi hắn thích nhất mắt kính cũng rớt bể vì hiện ra phu quét đường nghiêm nghị trừng phạt hết thảy không hợp pháp kỳ nhân dị sĩ. Hắn phái ra bốn cái tiểu đội. Dự định hung hăng chấn áp một phen thuận tiện cảnh cáo toàn bộ dân gian kỳ nhân còn có ẩn nút trong bóng tối tổ chức. Đừng xem bộ trưởng đại nhân không có ở đây ma đột. Nhưng nếu là ai dám cho lão tử gây chuyện. Ta liền phế mẹ hắn ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 06 chương 138 nhanh lên một chút. Quỳ dưới đất kêu ba ông dự dị thanh đồng môn đột nhiên xuất hiện ở đáy hồ. Trong nháy mắt liền đem hai người nuốt vào. Phúc thông phúc thông hai người lần lượt rớt xuống đất. Bởi vì đột ngột thất trọng cảm giác. Đưa đến hạ hiểu thiên buôn ra khóa môn tiên sinh giơ lên hai cánh tay. Người nhất định phải chết. Ở chỗ này ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực Cho nên ta sẽ hung hăng giày vò ngươi Môn tiên sinh hướng về phía nằm trên đất hạ hiểu thiên tàn bạo nói đạo Kia mặt đầy thái sơn sập trước mắt mà sắc không thay đổi Rốt cuộc tan thành mây khói Thả ngươi nương cầu xú thí hạ hiểu thiên tức miệng mắng to Căn cứ tiên hạ thổ vi cường tâm tư Chợt liền nhào tới Sau đó mang cần phải đứng dậy môn tiên sinh đặt ở dưới người. Người ầm xa hoa đại thiết quyền, một quyền chính giữa sao trái tim đánh vào hắn trên lỗ mũi. Người ầm không đợi môn tiên sinh nói xong, Hạ Hiểu Thiên lần nữa đưa hắn một quyền. Tới nha ngươi không phải là rất châu sao ngươi không phải là khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực sao ngươi không phải là muốn giày vò ta sao mỗi a hỏi một câu. Hạ Hiểu Thiên sẽ nổi lên lực khí toàn thân. Đánh tươi bởi hắn mặt Thân là tham lam chi môn người tạo lập thanh đồng cánh cửa thủ hộ giả Môn tiên sinh lúc nào Bị như vậy ủy khuất nếu không phải là người dày dạn kinh nghiệm Đổi người tuổi trẻ đến Phòng trừng sớm chỉ ủy khuất hoa một tiếng khóc lên Không đúng tại sao trên người của ta còn có hạn chế âm hạ hiểu thiên theo bản năng trọng quyền đánh ra Hắc hắc trên người của ngươi hạn chế còn có đúng không lão tử hôm nay sẽ để cho ngươi biết biết rõ. Ngông hoa tại sao đỏ như thế? Ầm ầm ầm tiếng nói rơi xuống, hắn tới một cách ba kích liên tục tổ hợp quyền. Một bộ đi xuống, môn tiên sinh hoàn toàn bị đánh mộng ép. Tuy hạ hiểu thiên quả đấm, đập người không chết. Có thể mất thể diện hạ này không công bình âm dừng tay, đừng đánh. Ầm hai người chúng ta có thể hay không? chưa nói xong, một cái quen thuộc quả đấm, lần nữa ngắt lời hắn. Ầm ta thương mại. Ầm ầm hả hả hả ầm ầm. Ầm ầm lần này là bốn quyền, mỗi một quyền cũng đánh vào hắn trên hốc mắt, sưng mặt sưng mũi. Gọi ba ta ba, gọi ba ta ba ta sẽ không đánh ngươi. Hạ Hiểu Thiên đưa ra điều kiện, không nghĩ bị đòn có thể nha, làm con của ta. Ngươi tuyệt vọng đi, ta là tuyệt đối sẽ không Môn tiên sinh biểu tình đều vặn vẹo, thanh đồng môn thật là mắt bị mù. Tài sẽ chọn ngươi làm nhiệm kỳ kế thủ môn người. ầm ầm nếu không gọi, ngươi liền đừng nói nhảm. ở thanh trước cửa đồng, một người vóc sáng trắng hán khôi ngô, cưới ở một người vóc sáng gầy tiểu trên người nam nhân. một hồi bạo nổ đập, nửa giờ sau, ầm ầm xương cũng rất cứng rắn, không có tràn ra máu bắn tung. Lão tử cũng không tin ngươi cứng rắn đi nữa có thể có ta búa cứng rắn trong lòng ta hỏa phát tiết không sai biệt lắm hạ hiểu thiên. Quyết định tế ra bản thân thiết chùy, cũng may phát động trong ngực ôm mùi giết chết trước, hắn liền đem hai cây thiết chùy thu vào trữ vật không gian. Ầm ầm hai cây đại chùy thay nhau oanh tạc môn tiên sinh tấm kia nho nhã hiền lành mặt. Sau một tiếng, Hạ Hiểu Thiên có chút thở hổn hển. Đặc biệt sao liền chưa từng thấy qua da mặt dày như vậy nhân vật Vô luận là quả đấm hay lại là thiết trùy đập nửa ngày Ngoại trừ sưng mặt sưng mũi trong đôi mắt tràn đầy huyết nhục nước mắt trở ra đánh rắm không có Môn tiên sinh không phải là không có phản kháng Đủ loại tinh thần lực công kích không ngừng sung kích ở hạ hiểu thiên trên người Chẳng qua là làm người tuyệt vọng là Người ta bắt đầu còn cảm thấy có chút phiền não Sau khi liền hoàn toàn không thèm để ý Tùy ý hắn làm sao phản kích Hạ Hiểu Thiên nhiều nhất thoáng qua động thân thể một chút Tiếp theo sau đó đập hắn Nói ban đầu đến cùng phải hay không tới giết ta Tại sao lựa chọn buông tha giết ta Ngược lại là phải cho ta cái gì khảo nghiệm Đừng cầm bạn cũ lý do tới lừa phỉnh ta Mặc dù lão tử chẳng qua là người sinh viên đại học Nhưng không phải là loại đần đổn Môn tiên sinh lựa chọn không tiếng đồng phản kháng. Ngược lại ngươi nhiều nhất để cho ta cảm nhận được khuất nhục. Lại không thể thật bị thương hại ta. Không nói đúng không mạnh miệng đúng không ngươi cảm thấy ba ta không chiêu đúng không tự nhận là cao cao tại thượng đại nhân vật. Thua ở ta tiểu nhân vật này trong tay. Cảm nhận được khuất nhục đúng không ta cho ngươi biết. Khuất nhục là phân chủng loại. Ta đánh ngươi đây không tính là cái gì. Tiếp theo đồ vật. Mới là cho ngươi sợ hãi. Ngươi đang ở đây hiện thế có hạn chế. Lê gớm ta cả đời không đi thế. Ngươi có thể làm khó dễ được ta nhiều nhất tìm người truy sát ta. Chẳng qua là ngươi cho là những thứ kia dạng không đứng đắn. Giết ta sao thành thật khai báo ta vấn đề. Thả ngươi một con đường sống bằng không ta cho ngươi nếm thử một chút. Cái gì gọi là hoa quốc tàn. Hạ hiểu thiên nhìn kinh nghi bất định môn tiên sinh. Cười ta nói, yên tâm, ta tôi là không phải là phương diện này người yêu thích. Nhưng là ta có thể dùng búa thay thế, nhìn thấy này to lớn đập chui rồi không tin tưởng, ngươi sẽ trả lời ta. Vừa nói chuyện tự muốn đem môn tiên sinh ngược lại, cởi hắn quần. Đến tột cùng là kêu một tiếng ba, nhận giặc làm cha. Hay là chờ đợi bị người khai thông đường ruột đây là một cách làm người ta khó mà lựa chọn vấn đề. Lựa chọn bất luận một loại nào đối với môn tiên sinh mà nói đều là khuất nhục Nhưng là khuất nhục có nhẹ có nặng có lời có hại Kêu ba nhiều nhất là chót miệng chiếm tiện nghi trên thực chất sát thương toàn bộ ở tinh thần phương diện Mà khai thông đường ruột chính là cùng tinh thần đấp bộ đa ma xe, Và lại nói bên trong không gian chỉ có hắn cùng với hạ hiểu thiên Cho dù kêu lại có ai biết rõ húng chi chuyện này nói ra Sợ rằng cũng không có ai sẽ tin tưởng Ai có thể cảm thấy Một cái cao cao tại thượng quốc vương Sẽ đối với một cái dân nghèo khuất phục cho nên môn tiên sinh Ở dưới sự so sánh lựa chọn một cái so sánh khẽ gọi ba Được rồi, hắn thành công thôi miên chính mình Ngươi thắng rồi, ta nói sửa lại Ngươi trước phải gọi ba ta ba Ngươi đừng được voi đòi tiên Hạ hiểu thiên lười nghe hắn nói nhảm Không gọi ba ta ba. Ta sẽ để cho ngươi hoa quốc tàn lấy đại thiết trùi chiều dài. Thoáng cách làm đến ngươi giả dày về phần có áp tâm hay không hắn bà nội. Trước xả giận xong lại nói. Ngưu bơ Hà ngươi tiếp tục cùng lão tử Ngưu bơ Hà Tiểu nhân vật cũng có cho ngươi quỹ thấp đầu một ngày. Một tiếng như có như không thanh âm truyền vào hạ hiểu thiên trong tay. Ngươi nói cái gì ta không nghe thấy, lớn tiếng chút. Yên lặng. Môn tiên sinh trường bảo bị vén lên Ba ba ngươi hài lòng chưa hắc hắc con trai ngoan Thoải mái Một loại từ đầu đến chân thoải mái cảm giác Khiến hạ hiểu thiên tâm lý tràn đầy thống khoái Hoa dương đường khi dễ ta Dùng khí thế đè ếp ta xuống Bây giờ Ngươi không vẫn quỳ dưới đất kêu ba ba của ta sao nghĩ đến đây Hạ hiểu thiên đột nhiên phát hiện Môn tiên sinh nằm trên đất kêu ba Có chút không được hoàn mỹ hạ. Quỳ dưới đất kêu ba ba của ta vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, hỗn trướng. Các loại thô bỉ tử ngữ ở môn tiên sinh trong lòng từng cái văng ra. Ta mặc dù không có thể độc tâm, nhưng là ta biết ngươi nhất định ở trong lòng mắng ta. Cho ngươi ba giây thời gian, không quỳ dưới đất kêu ba ba của ta, ta dùng đầu búa thay ngươi khai thác một chút thực quản. Một, hai, ba. Ta chỉnh bằng liền thích loại người như ngươi xương cứng. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên đưa ra tội áp chi thủ. Chờ một chút, chờ một chút. Ngươi đặc biệt sao đè ở trên người của ta. Để cho ta làm sao quỳ dưới đất môn tiên sinh khóc không ra nước mắt. Sống ít năm như vậy. Liên chưa từng thấy hoa hèn hạ như vậy vô sỉ vương bát đản. Lúc trước ở hoa dương đường thời điểm. Làm sao lại không nhìn ra hơn nữa thanh đồng môn tại sao thì nhìn chúng hắn nghĩ tới đây Môn tiên sinh khóc Vì ham muốn ăn uống bây giờ bị như thế khuất nhục Hắn là thật không muốn sống Nhưng ở trước khi chết môn tiên sinh yêu cầu thỏa mãn hạ hiểu thiên yêu cầu quỳ dưới đất kêu ba Bởi vì hạ hiểu thiên tuy cường hãn đáng tiếc không có giết chết hắn năng lực Nhất lại là thuộc về thanh đồng môn không biết không gian Chờ trở lại u thế Hắn nhất định phải trả thù ăn uống quá Độ quân vương không có hắn vương yến cắm rỗ Mình tại sao sẽ gặp phải hạ hiểu thiên cách này Hèn hạ vô sỉ mãng phu không chỉ có muốn thay hắn khai thông một chút đường ruột Còn muốn cho hắn cũng nếm thử quỳ dưới đất kêu ba mùi vị Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không sáu chương 139 môn lựa chọn ngươi lúc trước Một cách phiêng thanh đồng môn cơ bá Đem hắn đánh quỳ dưới đất Khuất nhục đón nhận thủ môn nhiệm vụ. Làm sao đến ngày hôm nay. Lại tới một cách đại cơ bá. Đem hắn đánh hủy dưới đất kêu ba đây kịch bản. Không phải là hắn đem đại cơ bá thu thập phục phục thiếp thiếp. Đàng hoàng cùng một con trai ngoan mà ba. Ai ngoan ngoãn Đợi lát nữa mua cho ngươi đường ăn. Hạ hiểu thiên sờ một cách môn tiên sinh đầu một bộ cha điểu bộ. Không thèm để ý chút nào trong mắt phun lửa giận, mà đập ba dạy ngươi một cách đạo lý. Có câu cách ngôn gọi là người ở dưới mái hiên không quý đầu không được. Ngươi ánh mắt mà khiến ba ta rất khó chịu hạ. Chờ một chút, ta không phải là đối với ngươi. Lời còn chưa dứt hạ, Hạ Hiểu Tiên một cước đạp tới, trực tiếp đem môn tiên sinh đạp lộn mèo trên đất thuận tiện đạp hắn sau lưng. Ta là đang tức giận ăn uống quá độ quân vương hạ ngươi người này làm sao như thế trăng nói phải trái nói một chút tại sao đột nhiên lựa chọn buông tha tự tay giết ta khác nói với ta vô dụng. Nếu như chẳng qua là khảo nghiệm. Những thứ kia màu đen bóng mờ hoàn toàn đủ dùng. Căn bản không có cần phải lại phái ra bốn cái võ giả vây giết ta. Vi võng ngươi có thể cẩn thận trả lời phàm là ta cho rằng ngươi có lừa dối hiểm nghi. Lần này sẽ không chút do dự dùng đầu búa cho ngươi nếm thử một chút hoa cúc tàn mùi vị Nói xong hạ hiểu thiên ở môn tiên sinh trước mắt Quơ quơ hai thanh đại thiết trùy cảnh cáo ý hết sức rõ ràng Môn lựa chọn ngươi ta không thể không tạm thời thay đổi chủ ý Cách gọi là khảo nghiệm cũng là nó khảo nghiệm mà không phải ta Ta không nghĩ buông tha một tháng vương yến Người thừa kế ở ta rất dài trong cuộc đời tùy thời cũng có thể tìm được Có thể ở môn dưới sự ước thúc, ta cũng không thể tự mình đồng thủ giết ngươi, cho nên đặc biệt phái bốn vị thủ hạ. Chẳng qua là thực lực ngươi quả thật quá mạnh mẽ. Mà bốn người kia là ta có thể làm đến cực hạn. Vốn cho là bọn họ cộng thêm thâm nguyên tiềm hàng giả. Đủ đưa ngươi tiêu hao tới dầu cạn đèn tắt. Đáng tiếc, sự thật chứng minh ta sai lầm rồi. Càng đánh giá thấp ngươi ngàn rằm. Gần chỉ quá khứ rồi ngắn như vậy ngày giờ thực lực ngươi lại một lần nữa tăng vọt. Thanh đồng môn lựa chọn ngươi coi như người thừa kế kế tiếp là có đạo lý. Hạ hiểu thiên sờ một cái. Dầu cạn đèn tắt nếu là mấy trăm năm trước đám kia võ giả. Liên tiếp mấy trận đại chiến đi qua. Quả thật sẽ lâm vào không có nội lực tình cảnh lúc túng. Nhưng hắn là một treo so với được rồi trong vòng mấy trăm năm lực bày ở nơi đó. Ngươi một mực đang nhắc nhở chúng ta rất nguy hiểm bên trong cửa rốt cuộc là cái gì ta không dám vào đi. Môn tiên sinh lắc đầu một cách nói, không chút nào bất kỳ ngượng ngùng. Mặc dù ta không có đi vào, nhưng là ta trực giác nói cho ta biết. Một khi đi vào, ta sẽ chết rất thảm. Cô Đông Hạ Hiểu Thiên nuốt nước miếng một cái. Đừng xem môn tiên sinh bị hắn đè xuống đất bạo nổ đập. Bộ tiêu ba. Trên thực tế hết thảy đều là hạn chế, thực lực của hắn bị hạn chế. Cho nên mới làm cho mình nhặt một cách tiện nghi. Đánh đau có thể so sánh với ăn uống quá độ quân vương loại này cấp bậc siêu cấp lớn bốt. Nếu là ở thế lời nói, môn tiên sinh thực lực không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả hắn loại này không biết sống bao nhiêu năm lão yêu đều cảm giác không chịu nổi. Có thể tưởng tượng thanh đồng bên trong cửa. Kết quả khủng bố cỡ nào? Không cần lo lắng, có thanh đồng môn tồn tại, sẽ cực lớn suy yếu bên trong không biết tên đồ vật lực lượng. Nếu như bên trong cửa đồ vật muốn, đi ra thanh đồng môn sẽ trước tiên nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần tìm một cách địa điểm ẩn nút giấu ký đợi chờ mình bị hấp thu vào chỗ này không gian. Sau đó đóng cửa lại, chỉ cần sau cửa lực lượng biến mất là được rồi. Tin tưởng đơn giản như vậy sự tình không làm khó được ngươi. Chân chính đại phiền toái thanh đồng môn thì sẽ không cho ngươi đi làm. Chờ thực lực ngươi đạt tới ta độ cao, ngươi sẽ thừa kế cánh cửa này. Chờ chút, ai phải thừa kế này phiến vượt gì thanh đồng môn rồi ta suy nghĩ ướt rồi tài nhảy vào hố lửa. Đại khái là cảm nhận được hạ hiểu thiên không vui, môn tiên sinh vội vàng giải thích. Cách này không mới chuyện ta, môn lựa chọn ai. Kể từ năm đó cái đó đẩy cửa đi vào gia hỏa sau, ta cũng chưa có lựa chọn người thừa kế quyền lợi. Cho nên cho ngươi trở thành người thủ môn không phải là ta, là thanh đồng môn. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy thở dài một cái. Nghe môn tiên sinh ý tứ, sau này mình chẳng qua chỉ là phiền toái một chút, đến thì sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Như vậy nhìn một cái coi như không tệ. Cái giấm nha hảo đoan đoan đột nhiên cóng cái đẩy cửa chức trách. Lại không thể để cho ta một người Yên lặng Thật vui vẻ đập dù sao ngươi thông qua khảo nghiệm Hơn nữa còn đem ta vị này hiện đảm nhiệm người thủ môn Đè xuống đất bạo nổ đập Thanh đồng môn nếu như có độ hài lòng lời nói Dùng hiện thế lời nói Nhất định mạnh nổ rồi Ta thương mại Đập ngươi còn khiến này phiến phá cửa sướng đến phát rồ rồi suy ngực trong giây lát truyền tới nóng bỏng cảm giác Lấy cao đến 93 điểm cứng sắn cũng không chịu nổi. Một cổ đau tận xương cốt cảm giác thật sâu gích thích đầu. Tin tưởng nếu là không có cảm giác đau năm. Phòng trừng hắn hiện tại cũng muốn quỳ dưới đất. Nói ra quần áo lớn tiếng gào thép phát tiết. Thật lâu đi qua, hạ hiểu thiên cả người hãy cùng hướng một cách tắm nước lạnh. Vạt áo hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi bên trong căn phòng trên sàn nhà càng là tích tụ một vũng nước lớn. Hạ Hiểu Thiên vào giờ phút này ép căn bản không hề khí lực tiếp tục đánh người. Hắn chiến chiến nguy nguy đưa hai tay ra, xé ra lồng ngực quần áo. Một cách lập thể thanh đồng môn xăm xuất hiện ở trên da. Quả nhiên thanh đồng môn với ngươi vị này nhiệm kỳ kế người thừa kế rất hài lòng. Lại bây giờ liền đem xăm cho ngươi chúc mừng. Một khi bên trong cửa đồ vật muốn muốn đẩy ra môn đi ra, ngươi trên ngực hình xăm sẽ nóng lên nhắc nhở ngươi. Trong vòng một phút, tìm một nơi địa điểm ẩm núp tiến vào không gian. Dĩ nhiên ngươi nếu là cũng không ngại, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ biến mất, cũng không nhất định như thế. Tốt lắm, bây giờ nên ngươi nói một chút chỗ tốt. Ở ngươi mỗi một lần thành công phòng thủ sau cửa, sẽ được khen thưởng thực lực sẽ có được tăng trưởng. Nhưng là không nên ôm có quá lớn kỳ vọng, một lần cũng không thể cho ngươi một bước lên trời. Có thể ở thời gian tích lũy hạ, cho dù ngươi cái gì cũng không phạm cả ngày ăn nhậu chơi bời. Giữ vững mấy trăm năm, như thế sẽ trở thành có thể ngang dọc u thế cùng hiện thế cường giả. Hạ hiểu thiên. Hắn đem cửa tiên sinh xuống cái, sau đó buông xuống thiết trùy, hướng về phía hắn nho nhã hiền lành mặt đáp lại lão huyền Cao hứng đúng không ta hôm nay sẽ để cho thanh đồng môn có thể tinh thần sức lực cao hứng. Một giờ đi qua. Hạ hiểu thiên thần thanh khí sàng đứng dậy Hắn coi như là thấy rõ rồi Chính mình không giết được người này Nhiều nhất cho hắn thả lòng cốt Bất quá không liên quan Ta mất hứng liền lấy ngươi làm nơi chút giận đánh tơi bời Tin tưởng loại này trừng phạt So với trực tiếp giết môn tiên sinh còn muốn cho hắn khó mà tiếp nhận Còn có cái gì không nói toàn bộ nói ra đi Nếu như ngươi không nghĩ nhiều ai mấy bữa đánh lời nói Bởi vì ngươi trở thành người thủ môn nguyên nhân, người bình thường tuổi thọ cũng không thể bắt trước ở trên thân thể ngươi Chỉ cần ngươi không chết, sẽ một mực tồn tại tiếp Cho đến cửa bị mở ra ngày hôm đó Môn tiên sinh không có dấu giếm, liên quan tới một điểm này, hạ hiểu thiên sớm muộn cũng phải phát hiện tha ẩn tàng không nói đợi nhân gia ngày sau trả thủ Chẳng bây giờ thống khoái một chút Ta bây giờ trường sinh bất lão rồi hả hả hiểu thiên bị bên trong này ăn no đến duyên cầu nhân bánh. Đập có chút chóng váng đầu. Ta còn cái gì cũng không làm. Là được tiên làm tổ ả nha không sai. Tất cả mọi người đều khát vọng trường sinh. Bây giờ ngươi thực hiện. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Thà nói là khen thưởng chẳng nói là nguyền rủa hả. Môn tiên sinh thở dài một cái có ý riêng nói. Có còn hay không loại này môn rồi ta nghĩ rằng nhìn lâu thủ mấy cái. Hạ Hiểu Thiên hiếp mắt cười nói. Hắn không bao giờ nữa muốn cùng người này tán gẫu Không chỉ có tánh khí nóng này còn đặc biệt sao ý nghĩ hào huyền. Ta đây liền trường sinh bất lão rồi hả không đúng. Ngươi đã nói cho đến cửa mở ra ngày hôm đó. Nói cách khác cửa bị mở ra ta thì phải chết. Nhưng vấn đề là. Ai biết này phiến thanh đồng môn. Lúc nào sẽ bị từ bên trong đẩy ra nhỉ vạn nhất ngày mai sẽ bị đẩy ra Ta há chẳng phải là thua thiệt đối mặt hạ hiểu thiên nghi vấn Môn tiên sinh có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng được không ai Ăn nhậu chơi bởi mấy trăm năm trở thành ngang dọc U thế hiện thế hai giới cường giả nguyện vọng Là thực hiện không được Còn phải tiếp tục đập dược tu luyện võ công Vạn nhất ngày nào đó đứa con trai này không chịu nổi Không đến nổi đứng ở một bên chờ chết Không đúng ta tại sao cứ như vậy không để ý tới muốn đây trị vào môn lão tử một ngày nào đó. Nhất định phải chui vào xem một chút. Rốt cuộc là ai không việc gì đẩy cửa. Đem nó cho đập chết. Như vậy sau này không có phiền toái. Còn có thể trường sinh vào giờ khắc này. Hạ Hiểu Thiên đột nhiên có mục tiêu mới. Không ngừng tăng lên thực lực. Khi đạt tới một cái cực điểm. Tiến vào thanh đồng bên trong cửa. Đập chết cái đó cho hắn tìm phiền toái ngoạn ý nhi môn tiên sinh đảo cặp mắt trắng giã. Thanh đồng môn suy nghĩ rút chứ bằng không vì sao lựa chọn hạ hiểu thiên trở thành người nối nghiệp. Lập chí đập chết sau cửa đồ vật. Người châu như vậy so với. Sao không bay lên trời cùng thái dương vai sóng vai đây ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 06 chương 140 đây chính là người nói phiền toái nhỏ nguyệt hồ. Một chiếc cỡ trung thuyền mè. Đậu sát bờ. Hạ hiểu thiên đứng ở trên bung uống nước trái cây. Thanh đồng chốt cửa hắn đưa trở lại. Dĩ nhiên trước khi đi. Hắn thuận tay lại đập qua một lần phiên chữ bạch nhãn môn tiên sinh hạ dận. Không có thực lực. Không cách nào phát huy hắn. Chỉ có thể phát cáo nổ mạnh. Dương mắt nhìn bị đòn. Đừng nói. Người này không hổ là ưu thế siêu cấp lớn bốt một trong. Hệ thống lại phán định. Hắn đánh bại môn tiên sinh. Cho nên thu được, 100.000 điểm ép không được hoàn mỹ là không có hoàn toàn giết chết hắn. Bằng không, tự mình nói không phải sẽ kiếm được vượt qua triệu điểm kinh nghiệm ép trong nháy mắt đi lên nhân sinh đỉnh phong. Giữa Nguyệt Hồ Tâm, Phu Quét Đường đang đánh mò thuyền chìm mảnh vụn. hy vọng có thể từ trong đó, lấy được một ít tin tức. Đội bốn kỳ nhân dị sĩ tới hiện trường, sớm đã không có hạ hiểu thiên cùng môn tiên sinh tung tích. Về phần các du khách trong điện thoại di động video cùng hình càng bị nào đó không biết tên lực lượng thủ tiêu. Bọn họ chỉ có thể căn cứ mọi người hình dung, vẽ ra lúc ấy hạ hiểu thiên trạng thái tình cảnh. Cho mướn công ty theo dõi, cũng là thủ tiêu không còn một mống. Tóm lại, bọn họ ngoài trừ nắm mấy tờ bức họ trở ra thì cũng không có mò được. Buổi trưa, phu web đường mang theo một nhóm mảnh vụn cùng nhìn thấy tận mắt quần chúng đi nha. Giải quyết tốt. Nên làm cũng phải làm. Mà Thủy tác dũng giả hạ hiểu thiên chính là nằm ở trong khoang thuyền ngủ. Trong lúc bất chợt, ngực một trận nóng bỏng, hắn cảm giác chính mình đang xa xuống. Cả người giống như là đột ngột lâm vào lưu xa chính giữa, hít thở không thông áp lực đập vào mặt. Tốt ở loại cảm giác này cũng không có kéo dài bao lâu. Dưới chân một thực đã dấm vào mặt đất cứng rắn sau trong lòng nhất thời ổn định không ít. Nói thật. Hạ Hiểu Thiên rất không thích loại này không bị khống chế phương thức. Không cách nào nắm giữ chính mình, liền không cách nào nắm giữ sinh mệnh. Đây là đen gịp một màu không gian. Khắp nơi đều tràn đầy sương mù màu đen hoặc giả nói là bóng dáng hoa dương đường tối đen ám trên ngực thanh đồng môn xăm. Mang toàn bộ màu đen xua tan. Những thứ này vật chất phảng phất là không cam lòng từ đầu đến cuối quanh quẩn ở quanh người hắn ba trượng ra. Yên tĩnh trong bóng tối, duy tim còn đập đang vang động. Cách đó không xa một cánh tản ra nhàn nhạt sáng bóng thanh đồng môn cao vút nơi này. Hạ Hiểu Thiên dậm chân đi trước, năm sáu bước sau liền đi tới trước cửa. Làm cho người ta vô tận hỗn loạn cảm giác cánh cửa. Chẳng biết lúc nào đã bị từ bên trong đẩy ra một tia mảnh nhỏ khe nhỏ. Nếu như không phải là mắt lực vô song, thật đúng là không thấy rõ. Hắn không dám thở ơ, môn tiên sinh nhưng là chính miệng nói qua. Một khi thanh đồng môn hoàn toàn mở ra, chính mình sẽ mất mạng. Hai tay đưa ra, cả người hơn 8 vạn cân lực lượng bùng nổ, cần phải đem ghép hợp. Đáng tiếc, bên trong cửa như có một cái quái gì lực vô cùng đồ vật, đang ở chống lại. Đưa đến hắn cũng không thể ngay đầu tiên, liền đem thanh đồng cửa đóng lại. Tốt lực lượng cường đại thanh đồng môn ngươi cái hú to không phải nói giao cho ta đều là phiền toái nhỏ ấy ư làm sao càng xem càng giống là một triệu chết đại phiền toái đây ấm bên trong đan điền dương cực chân khí bung ra cả người hắn không thể tránh khỏi phồng lên trong khoảnh khắc biến thành hai mét khối bốn cự hán một thân bắp thịt phảng phất cầu long lói lên cổ đồng sắc sáng bóng cho ta đóng lại ghét ở tại biến thái lực lượng cùng nội lực hạ Thanh đồng môn kia mở ra một tia khe hở. rút cuộc có đồng tính. Hạ hiểu thiên đang muốn đưa lên một hơi thở trong giây lát một đạo mâu quang bắn về phía hắn. Phải chết trong khoảnh khắc đó, hắn giống như bị nào đó quái vật đáng sợ theo dõi. Cổ tựa hồ cũng bị bóp, hít thở không thông cảm giác quyển giống. Như là thủy triều đưa hắn nuốt mất. Ở tử vong dưới uy hiếp, hắn theo bản năng bộc phát ra lực khí toàn thân. Khả năng tương lai cũng không thể có hôm nay liều mạng như vậy. 108 điểm lực lượng, 15 điểm lực bột phát, chèn ép đến mức tận cùng. Âm ảo ảo ảo thanh đồng môn hoàn toàn cắt đoạn tuyệt kia một đạo mâu quang. Hạ hiểu thiên từng ngụm từng ngụm thở hổn hển cả người cũng ở run không ngừng. Mồ hôi lạnh thấm ướt vạt áo, hắn không tự chủ được dựa lưng vào cánh cửa bên trên, lòng vẫn còn sợ hãi. Quá kinh khủng mâu quang bên trong không có tình cảm chút nào, chẳng có cái gì cả. Nhưng phàm là sinh vật, làm sao có thể không có vẻ mặt vô luận là tàn bạo, hay lại là áp ý. Có thể chính là cái loại này không tình cảm chút nào. Chống giống giống như con rối như vậy ánh mắt. Mang gây áp lực cho hắn. Giống như là thượng đế ngày tận thế bên trong diệt thế hồng thủy, ngay đầu hướng hắn nện xuống. Cho dù là đang đối mặt môn tiên sinh cái này ẩn nút siêu cấp lớn bốt. Hạ Hiểu Thiên cũng cho tới bây giờ không cảm thủ qua tử vong đe dọa. Chớ đừng nhắc tới cùng nhau đi tới. Chẳng qua là rất có chắc trở đập chết những thứ kia vì nhân dị sĩ cùng tai họa quái gì. Mà ngay hôm nay cái này tràn đầy cổ quái bóng đen không gian. Ở thanh sau cửa đồng. Hắn thiếu chút nữa liền cho là mình chết chắc phiền toái nhỏ ta đỉnh ngươi một cái phổi nha nếu như môn tiên sinh ở chỗ này. Hắn hạ hiểu thiên nhất định sẽ đánh hắn cách bông hoa vì sao hồng như vậy. Tâm lý phát tiết một phen còn dễ chịu hơn không ít hắn đang muốn đứng dậy. Một loạt tiếng bước chân truyền tới đưa mắt nhìn một cái. Môn tiên sinh cảm nhận được sao cường đại đến ngươi không cách nào ngăn cản lực lượng. Một cách không tình cảm chút nào mâu quang. Chỉ thiếu chút nữa khiến ngươi tử vong. Môn tiên sinh chẳng biết lúc nào tới, mặt đầy khó chịu giải thích. Ngươi muốn làm gì âm nửa giờ sau, hạ hiểu thiên hài lòng tựa vào thanh đồng trên cửa. Lão tử vừa vặn khó chịu. Ngươi đụng hỏng súng không đánh ngươi đánh ai bất quá tại sao? Không có nói cung cấp ta 100.000 điểm ếp ai hệ thống không tốt hồ lộng nha. Nếu mỗi một lần đánh bại môn tiên sinh đều có 100.000 điểm kinh nghiệm ếp có thể cầm. Không cần cần thời gian bao lâu, nhất định có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong. Vì vậy, khó chịu Hạ Hiểu Thiên lại đánh môn tiên sinh một hồi. Ngươi thật không biết. Sau cửa là cái gì không nhìn mặt vô biểu tình. Mặt đầy ta đã thành thói quen môn tiên sinh từ mặt đất đứng dậy. Hạ Hiểu Thiên hỏi. Ta quả thật không biết. Thật ra thì ai nào biết đây có lẽ, năm đó cứng bách ta trở thành người thủ môn người kia, sẽ biết. Nói đến ban đầu cách đó đem hắn đánh răng vãi đầy đất, thiếu chút nữa kêu ba nhân. Môn tiên sinh nhìn một chút hạ hiểu thiên. Năm xưa, người kia cũng là một thân bắp thịt, mà mình thì là một gầy cùng một tây giải cách từ đắc lão đầu tử. Kỳ quái theo lý mà nói ngươi đóng cửa lại thực lực hẳn sẽ có rõ ràng tăng cường hạ Vì sao? Ta không từ trên người ngươi nhìn ra nghe được môn tiên sinh lời nói lời nói Hạ hiểu thiên theo bản năng nhìn một cách trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở Hệ thống cũng không giải thích điểm kinh nghiệm ếp nguồn Nhưng sáng loáng năm vị cân nhắc khiến hắn hai mắt tỏa sáng Đẩy cửa thời gian mà lại thu được 10.000 điểm ếp ngươi cần phải trở về Tiếng nói rơi xuống quen thuộc thất trọng cảm giác truyền tới. Hạ hiểu thiên mắt tối sầm lại, lập tức biến mất ở không gian. Phúc thông hoa mắt choáng váng đầu dám biến mất, hắn vừa mở mắt lại trở về khoang thuyền trên giường. Mặc dù thanh đồng môn có chút nguy hiểm, nhưng là phú quý hiểm trung cầu. Như vậy một hồi thời gian, ta liền kiếm được 10.000 điểm ớt. Thật giá trị ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 06 chương 141 còn có loại này thao tác ban đêm xà sơn. Rất là náo nhiệt. Khu biệt thự, đổ giả thôn, sơn trang nhà khách nhân cũng sẽ ra du ngoạn một phen. Đương nhiên so sánh với dĩ vãng, muốn ít đi không ít. Dù sao gần đây đoạn này ngày giờ luôn có nhiều không giải thích được kinh khủng Tân Văn đẩy đưa. Mặc dù rất nhanh thì bị không biết tên lực lượng cho 404, nhưng là như cũ có không ít người tiệt đồ. Gửi cho. Khuyết tán. Chớ đừng nhắc tới buổi sáng thời điểm. Hạ Hiểu Thiên cùng môn tiên sinh đại chiến đưa tới lời đồn đại Đưa đến tối nay nhiều người một cách khác thường. Hạ Hiểu Thiên vịn lan can, nhìn bờ hồ náo nhiệt đám người, khẽ mỉm cười. Có lúc không biết gì thật là một niềm hạnh phúc. Khoa nhà bên mở một đám du khách đột nhiên phát ra to lớn tiếng kinh hồn. Hạ hiểu thiên thuần của bọn hắn ánh mắt nhìn lại. Lại thấy Nguyệt Hồ bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc có thể nói là cự vô phách thuyền bè. Chừng hắn mướn tới cỡ trung thuyền bè. Gấp ba có thừa thân thuyền toàn thể do một chế. Phía trên treo đèn lồng màu đỏ. Làm cho người ta một loại vui mừng cảm giác. Phía trên càng là có thật nhiều thân mặc cổ trang tiểu tỷ tỷ nhìn các nàng ăn mặc hẳn là thị nữ một loại. Người hiện đại đối với, đã chuyển thường ngày ở huyện. Phần lớn người cảm thấy, chiếc thuyền này có thể là xà sơn khu du lịch tiết mục, hoặc giả nói là du ngoạn hạng mục. To lớn cổ đại thuyền bè đậu sát bờ. Hai vị Anada tư thị nữ đi lên bờ một bên, nói một câu khiến nhân suất diễn lời nói. Vé vào cửa 500 thể nghiệm cổ đại phong thổ nhân tình, hạn chế 150 người tới trước được trước. Tiếng nói rơi xuống, một đoàn nam nhân vung tiền giấy vọt tới. Những thứ kia có bạn gái nhân chỉ có thể đáp lại hâm mộ ánh mắt. Chỉ chút lát sau, 150 tấm vé vào cửa bán hết. To lớn thuyền bè cách bờ chậm rãi hướng giữa Nguyệt Hồ Tâm đi tới. Hạ Hiểu Thiên uống một hơi hết sạch trong ly nước trái cây, chính muốn đi vào khoang thuyền chuẩn bị ngủ. Đột nhiên phát hiện, bình tĩnh Nguyệt Hồ lại nổi lên sương mù. Này cổ sương mù không biết đến từ đâu, hình như là trong nháy mắt liền phủ xuống. Toàn bộ trong hồ tầm mắt. Nhiều nhất không cao hơn 3 mét. Nhiều là lấy hắn tai thính mắt tinh. Cũng bất quá khó khăn lắm 6 mét có thừa. Phúc thông phúc thông thanh âm phi thường nhỏ xíu, có thể hạ hiểu thiên lỗ tai vẫn bắt được. Hắn nhíu mày một cái, hít mắt hướng thanh nguyên nơi nhìn lại. Bình tĩnh trên mặt hồ một tia máu tươi hướng hắn thuyền bè lan tràn mà tới. Xảy ra chuyện hạ hiểu thiên tự chứ vật không gian bên trong lấy ra bẻ gãy thành bát quái trạng tỷ thủy phù thiếp thân đeo. Sau đó ngẩng đầu lên, một đầu đâm vào rồi trong nước hồ. Ngay sau đó một cổ kỳ dị lực lượng. Tự tỷ thủy trên bùa bay lên Trong khoảnh khắc một đạo trong suốt hình tròn mỏng cách lồng Đem bọc đi vào Toàn bộ nước hồ đều bị bài xích ra ngoài Đáng tiếc lần trước ở biểu ca nhà trong thư phòng quét xem những thứ kia đạo kinh căn bản không có phản ứng Cho dù là tử chu gia thôn thu được luyện thi thuật Cùng với phía trên đơn giản một chút thuật pháp Cũng không hề có tác dụng Hạ hiểu thiên không kịp suy nghĩ nhiều Thủ Dương Tử Nhưng là nhắc nhở qua hắn. Tỷ thủy phù nhiều nhất có thể kiên trì nửa giờ. Một khi đi qua, sẽ mất đi hiệu lực. Cùng môn tiên sinh đại chiến thời điểm còn dùng mấy phút. Đến lúc đó không tránh được muốn uống mấy hớp nước hồ. Hắn theo huyết tuyến, một đường tiến tới. Chút lát sau, hai cổ thây khô đập vào mi mắt. Trên cổ, mấy cái lỗ máu. Xem bộ dáng là bị một loại sinh vật nào đó hút khô trong cơ thể máu tươi mà chết. Chẳng qua là không quá hoàn toàn. Có chút máu tươi lưu lại. Này mới đưa đến nổi lên mặt nước. Nếu là người bình thường, sợ rằng sẽ coi thường về điểm kia yếu ớt huyết tuyến. Đại buổi tối không có nguồn sáng, nhân ở trên thuyền trong hồ sương mù bay. Nếu có thể nhìn thấy trên mặt nước huyết tuyến... Mới là thấy dù thuyền có vấn đề dáng vóc to cổ đại thuyền vừa mới tiếp đi 150 vị du khách. Nguyệt Hồ lập tức xương mù bay. Sau đó liền lại hai cổ thây khô giúp thủy bên trong nếu là không có mờ án, Hạ Hiểu Thiên thứ nhất không tin. Hắn lập tức nổi lên mặt nước, muốn phải tìm cổ thuyền. Nửa giờ tỷ thủy phù hóa thành cho buổi sau khi Hạ Hiểu Thiên phá ra mặt nước, lướt sóng mà đi. Trở lại chính mình cỡ trung thuyền. Hắn càng thêm khẳng định cổ thuyền có vấn đề. Nguyệt Hồ nói đại không tính lớn, nói tiểu không coi là nhỏ. Ở trong vòng nửa canh giờ trên căn bản du biên toàn bộ hồ, nhưng cũng không thể phát hiện thuyền bè. 150 người, nói không sẽ không có. Hiện tại ở cái thế giới này thật là từng bước nguy cơ. Hạ Hiểu Thiên than thở một câu gần như có thể chắc chắn, những người này phỏng chừng đều phải vô me ô vơ. Tối mai... Nhìn một chút chiếc thuyền này còn có thể xuất hiện hay không đi Nếu như có thể đoàn diệt các nàng tin tưởng lại sẽ là một số lớn điểm kinh nghiệm ếp vào sổ Cổ trên thuyền thị nữ chỉ là nhìn liếc qua một chút, số lượng cũng không dưới với trăm người Thêm nữa nút ở phía sau màn bốt có đủ phong phú Bất quá trước lúc này, sáng sớm ngày mai muốn đi một chuyến thần hư quan Cổ Dương Tử người này mặc dù không là cái gì người tốt, có thể trong tay hắn đầu vẫn có chút đồ vật. Tỳ thủy phù ngoài ý muốn tốt, dùng ở khoang thuyền bên trong nghỉ ngơi một đêm, mặt trời lên cao đang lúc. Hạ Hiểu thiên tài lái thuyền bè cập bờ, đem trả lại chủ quán. Tiếp lấy hắn chạy thẳng tới Sa Sơn, dự định mua mấy tờ đạo phù dự bị. Quen thuộc sơn môn, quen thuộc tiểu đạo sĩ. Đạo Huyền vẫn ở chỗ cũ quét dọn đạo quan. Hắn đều có chút hoài nghi thủ dương tử nhận lấy đứa nhỏ này là vì tìm một miễn phí công nhân làm vệ sinh. Cư sĩ Lần này tiểu đạo sĩ không có kêu la ôm sòm, ngược lại thì rất là thân thiện lên tiếng chào hỏi. Không cần suy nghĩ, nhất định là bởi vì hạ hiểu thiên không có quá mức làm khó hắn sư tôn thủ dương tử nguyên nhân. Thật ra thì hắn hạ mố nhân thật muốn một búa tử đem gian thương lão đạo đập thành tiểu bánh bích quy người da đen hắt đến trên người hắn đến lá gan là thực sự đổ mập nhưng là giết người phạm pháp huống hồ trên thực tế hạ hiểu thiên cũng không tổn thất cái gì ngược lại thì gõ thủ dương tử ba tấm đạo phù huống chi không nên quên ban đầu phát hiện mình trúng nguyền ruột người ta nhưng là không do dự trực tiếp trợ giúp hắn tuy cuối cùng không có giúp bao lớn bận rộn có thể ít nhất tận tâm tận lực rồi Sư phụ ngươi đây hạ hiểu thiên hàn huyên một câu, đang ở làm bài tập buổi sớm. Đạo Huyền rất là tự giác, đi trước dẫn đường. Đại khái thói quen sư phụ cư sĩ tới, tới tới thiền điện Đạo Huyền cao giọng hô, vào đi. Thủ Dương Tử ngồi xếp bằng ngồi ở trên bộ đoàn, một bộ đạo gia cao nhân bộ dáng. Nếu không phải biết hắn lai lịch đoán chừng trong mười người được có chín nửa mắc lừa. Tỳ thủy phù cho ta tới mấy tờ, giá cả không là vấn đề." Thủ Dương tử trong lòng cả kinh, hận không được tát mình mấy cái miệng. Chính mình căn bản thì không nên xuất ra đạo phù coi như bồi thường. Bây giờ người ta coi trọng, làm sao bây giờ trên thực tế? Bản thân hắn ngoại trừ trộm sư huyên quẻ sư một cái dương đạo phù trở ra, vẫn thật là không có đem ra được bồi thường. Tư sĩ, đạo phù không thể bán ra ngoài. Đây nếu là khiến sư huyên ta biết. Thế nào cũng phải quất chết ta không thể lão đảo đau khổ gương mặt. Đáng thương lắp bắp nói. Như vậy à hạ hiểu thiên sờ một cái. Lại nói. Vậy chúng ta đổi một loại phương thức. Ta tài trợ ngươi một ít linh khí kết tinh. Sau đó ngươi tài trợ ta một ít nói phù. Lẫn nhau tài trợ, này không coi là mua bán đi. Thủ Dương Tử. Còn có loại này thao tác ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 06 chương 142 cuối cùng thủ dương tử cùng hạ hiểu thiên đạt thành hỗ trợ hiệp nghị. Lão đạo tài trợ hắn 10 tấm tỷ thủy phù, cộng thêm quá mức tặng một tấm đưa tin phù. Mà một cách mãnh phu chính là bỏ ra 30 mai linh khí kết tinh giá, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Ngoài ra đưa tin phù là một tấm dùng đạo phù bẻ gãy thành hạ giấy hạ hiểu thiên hỏi thủ dương tử tại sao không đặc biệt động vật lời này đưa đến lão đạo lật ra xem thường đồ chơi này là hắn sư huyên vẽ ra đến ta làm sao biết đạo phù sử dụng cực kỳ thuận lợi chỉ cần đem đưa tin phù đặt ở mép nói chuyện với nó sau kêu lên một tiếng sắc hạ giấy sẽ gặp chạy bay đi mục tiêu đương nhiên đạo phù không phải là vạn năng nếu như khoảng cách quá xa sẽ giữa đường rơi xuống đốt thành tro. Hơn nữa sợ thủy làm ướp sau khi cũng là vô dụng. Tóm lại vật này nghe phi thường thần dị, có thể sử dụng điều kiện quả thật có chút hà khắc bấy cha. Bất quá ở nào đó chút thời gian, nó sẽ đưa đến không cách nào thay thế tác dụng. Tỷ như một ít tai họa hoặc là quái gì, bởi vì từ thân âm khí bàng đại từ đó đưa tới từ trường hỗn loạn, đưa đến công cụ truyền tin không nhạy. Nhân xúc bị lạc phương hướng từ đầu đến cuối tại chỗ quanh quẩn Nhưng là đưa tin phù không bị ảnh hưởng Nó sẽ chỉ dẫn nhân đi về phía chính xác phương hướng Hạ hiểu thiên nghe xong thủ dương tự giới thiệu biếu môi Đạo phù là tốt đạo phù Đáng tiếc đối với hắn mà nói gân gài nha bởi vì giao dịch Lão đạo nhiệt tình để lại hạ hiểu thiên Bảo là muốn xin hắn ăn chay món ăn Đây đối với một cái keo hiệt ra hỏa mà nói đơn giản là ngủ gật tới đưa gối. Vì vậy ở Thủ Dương tử lão lệ tung hoành hạ. Hạ hiểu thiên ăn uống no đủ vung một phất ốm tay áo, không dư thừa một mảnh rau quả đi nha. Thầy trò hai người nhìn trên bàn ăn, ngay cả một chấm dầu cũng không có không bàn im lặng không nói gì hai mắt lệ. Mới vừa khách khí một câu nói. Ngươi liền gió cuốn mây tan đem trên bàn toàn bộ có thể ăn toàn bộ nuốt vào trong bụng bọn họ nghiêm trọng hoài nghi. Nếu là bàn có thể ăn. Sợ rằng cũng không tránh được gặp phải hạ hiểu thiên độc thủ. Sư phụ, ta đói. Có thể không đói bụng sao web sáng sớm bên trên địa lại là một thuộc về phát dục kỳ tiểu tử. Nhìn một chút đi. Quan bên trong đã có nhân đi mua tuần lễ này vật liệu rồi. Chờ buổi trưa thời điểm nên có thể ăn cơm ác, Đạo Huyền, Thức ăn trung kết giả hạ hiểu thiên du ngoạn nổi lên xà sơn. Nói thật hắn mặc dù đang ma đô lên đại học, nhưng trên thực tế cũng không thế nào thích ra ngoài. Một ít tương đối nổi danh địa điểm du lịch hắn là thật chưa từng tới. Mượn cơ hội này hắn thống khoái lại xa xỉ chơi một ngày. Tốn đại khái không tới 100 đồng tiền, nửa đường ăn một bữa hơn 60 nguyên tiệp đứng. Bàn về cần kiệm tiết nhà. Ai có thể có thể so với hắn buổi tối. Xà sơn tiếng người huyên náo. Du khách so với ngày hôm qua còn nhiều hơn ra gấp mấy lần. Cơ hồ là ma đô nửa năm qua ngọn núi cao nhất. Tại sao còn chưa phải là hạ hiểu thiên đại chiến môn tiên sinh đưa tới oanh động một ngày. Khuyết tán đến toàn bộ bài viết sau. Nóng nảy lão ca môn cũng tranh cãi ngất trời rồi Vốn là không có video càng không có hình ảnh Dùng nóng nảy lão ca môn lời nói Không đồ không chứng cứ ngươi nói cái zber Kết quả trùng hợp Buổi sáng du khách bên trong có cách tranh minh họa sư không 037 ngành nhân viên làm việc Hỏi hắn xong sau khi Người này về đến nhà liền đem Lúc ấy hạ hiểu thiên trồng rồi bút sau trạng thái Vẽ ra Trong đó tự nhiên có vài phần, lại sáng tác ý tứ. Vì vậy, một cái siêu sai đa ra đời. Bài viết bên trong thảo luận có chút loạn xáo, nói cái gì cũng có. Thành phố phu web đường ngành cũng không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng không có video cùng hình, loại chuyện này nói ra không người sẽ tin. Dù sao trên Internet, luôn là đủ loại khiếp sợ, dân trên mạng môn đều tây dạy. Kết quả nửa đường giết ra cách tranh minh họa sư bất quá bọn hắn cũng không có quá nhiều để ý tới. Nhiệt vượt qua sẽ ngừng. Nếu là trực tiếp 404, nhất định sẽ vén lên lớn hơn thảo luận. Mà xà sơn là gián tiếp trở thành người được lợi, du khách tăng vọt trạng vạng tối, một ít còn ở Nguyệt Hồ bên mọi người, nói chuyện với nhau đến ngày hôm qua sở chứng kiến thần kỳ một màn. Hạ hiểu thiên vị này kẻ cầm đầu nghe các du khách thảo luận, mồ hôi lạnh chảy sòng. Còn hảo chính mình một mực thích đeo che mũi miệng. dáng vóc to cổ thuyền từ giữa Nguyệt Hồ Hiện Thân chầm rãi lái về phía bên bờ. Hai vị mặt cung nữ sắp xếp tiểu tỷ tỷ đi xuống, nói ra ngày hôm qua lật quen thuộc lời nói. Vé vào cửa 500 thể nghiệm cổ đại phong thổ nhân tình, hạn chế 150 người tới trước được trước. Rất nhanh, một nhóm nhân liền vây lại. Hạ Hiểu Thiên cũng không ngoại lệ, 500 khối tuy khiến hắn đau lòng không thôi. Có thể suy nghĩ một chút sắp tới tay một nhóm lớn điểm kinh nghiệm ếp cuối cùng là dễ chịu hơn khá nhiều. Ở thị nữ dưới sự hướng dẫn, 150 người theo thứ tự lên thuyền. Sau đó dáng vóc to cổ thuyền cách bờ lái về phía giữa Nguyệt Hồ Tâm. Bọn họ bị dẫn tới khoang thuyền bên trong, nhìn dáng dấp hẳn là là đệ nhị tầng. Nơi này là một nơi đủ để chứa 300 người đại sảnh trung ương là một nơi võ đài. Vây quanh võ đài bốn phía đều là cổ đại sàn cùng bàn thấp trên bàn để tôn. Vua có thể hạ. Một đám người ở thị nữ dưới sự an bài, phân biệt ngồi xuống. Hoan nghênh chư vị đăng nhập sắt ngọc chi nguyên số hiệu. Chúc ta hôm nay gặp nhau cho mọi người mang đến vân môn. Mặn trì, đại thiểu, đại hạ, đại cơ, đại võ chờ biểu diễn. Vi vọng các vị chơi đùa khoái trá. Trên võ đài, một vị anada tư người phụ nữ nói. Tiếng nói rơi xuống, nàng chậm rãi đi xuống, rời đi đại sảnh. Mà ngoài cửa cũng là tràn vào một nhóm mặc cổ trang nữ tử, lên đài biểu diễn. Trong lúc đầu không khí rất là nóng nảy trào dân các du khách cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cổ đại múa. Thêm nữa trên bàn thời kỳ chiến quốc đồ uống rượu, khiến nhân không tự chủ mê mệt trong đó. Một đám người liên tục cùng ly uống say túy lúy. Hạ Hiểu Thiên cảm thấy rất không đúng. Này có cái gì có thể uống bên cạnh nếu là có cái tiểu tỷ tỷ rót rượu nên không sai biệt lắm trên bàn thấp đồ nhắm rượu cũng rất đơn giản. Chỉ có một đảo cây mơ. Hạ hiểu thiên bùng trống lên thuyền Cho là có thể ở ăn mặt đem tiền ôm trở lại Kết quả Người thương mại lên cho ta Một mâm cây mơ là mấy cái ý tứ 500 đồng tiền Hắn được ăn bao nhiêu tính toán rơi vào Khoảng không hắn Cơ hồ là toàn bộ hành trình sẩm mặt Lại uống rượu Bất quá suy nghĩ kỹ một chút 500 khối vừa có thể ăn vừa có thể uống Còn có thể nhìn ca múa biểu diễn Dường như buổi tối còn phải ở trên thuyền ngủ đêm. Tựa hồ cho một bàn cây ngơ cũng coi như là chủ thuyền lợi ích thiết thực. Chờ võ đài thanh trừ sạch sẽ trên bàn thấp rượu toàn bộ tiêu hao hết tất, đã là ban đêm 12 giờ trái phải. Một đám thị nữ đi vào đại sảnh, lúc trước nói chuyện nữ tử cũng là xuất hiện. Các vị đêm đã khui, nên chìm vào giấc ngủ ác. Những lời này nói có chút mịt mờ, uống say các nam nhân, lộ ra một bộ ta hiểu được biểu tình. Duy chỉ có hạ hiểu thiên phát giác nữ nhân thâm ý trong lời nói tuyệt đối không phải tất cả mọi người muốn như vậy. Hắn phát hiện trên chiếc thuyền này có quá nhiều gì thường. Bình thường chạy trong nước, tương tự loại thuyền này, không thể nào một chút đung đưa cũng không có. Từ lúc bắt đầu ca múa biểu diễn bên trong phòng khách bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Theo lý mà nói, không phải là mọi người yên lặng sao 149 người, có một cách tính một cái, điên cuồng uống rượu, náo đây tìm một đám tửu rượu du khách, này tỷ lệ quá thấp hơn nữa hắn còn phát hiện, phàm là nửa đường đi ra ngoài, có thể là đi nhà cầu nhân, liền cũng không có trở lại nữa, nhân... Đi nơi nào ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không sáu chương 143 con người của ta không nhìn được cám dỗ hạ hiểu thiên quyết định án binh bất động. Dếp sạch tất cả mọi người rất đơn giản. Quăng lên đại trùy một hồi mãn liền xong chuyện. Nhưng là phía sau nguyên nhân đối phương thuộc quyền thế lực. Các nàng kết quả muốn làm gì ôm trong lòng con mắt. Trước mắt mà nói hạ hiểu thiên tôi là hoàn toàn là dối tinh dối mù bất minh sở dĩ. Cho nên trước dựa theo đối phương kịch bản đi Sau đó đang len lén chạy ra ngoài Nhìn một chút có thể hay không nghe được một ít tin tức hữu dụng thị nữ đỡ nhìn như uống được chân nhún ra Kỳ thực đầu não vô cùng thanh tỉnh hạ hiểu thiên Một đường đi lên để tam tầng Tầng này hẳn là phòng khách Mỗi căn phòng bên trên huy chú sáp ấp bính đinh Cổ đại có phải hay không như thế phân môn biệt loại Hắn không biết Có thể đổi đến bây giờ, nhìn vẫn là rất rõ người. Kép bằng gỗ cửa phòng bị thị nữ đẩy ra, đỡ bước chân lào đảo hạ hiểu thiên, nằm trên giường. Hắn hít mắt quét mắt một vòng. Cả phòng bố trí, cũng là giống như cổ đại. Khoang thuyền bên trong cũng không có bất kỳ hiện đại vật phẩm, đồ xài trong nhà. Đồ điện càng là chứ hòng mơ tưởng. Cổ kính trong phòng còn có một vị dung mạo đẹp đẽ, dáng vẻ ananda tư thị nữ. Đổi một đầu não không tỉnh táo nhân Phỏng trừng đã sớm biến thân lang nhân rồi Đối với lần này Đáng tiếc Hạ Hiểu Thiên cũng không có hứng thú Hắn chỉ muốn biết Thị nữ tiếp theo động tác Một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh Đột nhiên chui vào lỗ mũi Thị nữ đánh mướn phòng bên trong tủ gỗ Lấy ra một cái thùng gỗ Mà mùi máu tanh Bắt đầu từ thùng nước kia bên trong truyền tới Tăng đợi đến nàng xoay người Kia mặt đầy ôn nhu Đã sớm biến mất không thấy gì nữa Lại mà thay thế là mặt đầy hung tướng Tay trái ra thịt chán sách Năm đạo sáng loáng bạch cốt từ trong đó chui ra Ở bên trong phòng ánh nến chiếu xuống Ló lên hàn mang Đây nếu là bắt trên người Thế nào cũng phải mở ngực bể bụng không thể Ba tháp ba tháp lộ ra mặt mũi Thực thị nữ từng bước một đi về phía hạ hiểu thiên Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Nữ nhân ánh mắt từ đầu đến cuối thả tại chính mình bột trên cổ Xem bộ dáng là dự định cho hắn cổ họng đi lên một trảo. Đưa hắn trầu trời sắc bén khí tức ép tới gần Hạ hiểu thiên không hề có điểm báo trước mở mắt ra Nấp ngươi ngươi Ngươi muốn làm gì một cổ mùi rượu phun ra Khiến thị nữ cả kinh Trên tay bạch cốt nhất thời liền rục trở về Trở nên cùng thường nhân không khác Bất quá thấy hạ hiểu thiên cặp mắt cơ, mơ, nàng thở phào nhẹ nhõm Thiếu chút nữa quên mất, vị này chủ nhưng là uống không ít thêm nguyên liệu rượu. Khách nhân đương nhiên là cho ngươi lau chùi thân thể, hầu hạ ngài ngủ ác. Quanh âm thanh lời nói nhỏ nhẹ, được không để cho người thương tiếc. Nhưng là nhà các ngươi đựng nước trong thùng gỗ bồng bình là mùi máu tanh há kia kia. Vậy ngươi chuyển. Chuyển qua. Đi qua, ta ta ô cởi Ý, quần áo một thân mùi rượu Hạ Hiểu Thiên lớn miệng dập đầu dập đầu lắp bắp nói u ngài còn xấu hổ được rồi ta đây xoay qua chỗ khác á người nhanh một chút nha loại giọng nói này loại hoàn cảnh này là một nhân cũng không nhịn được biến thân thì nữ vừa mới xoay người Hạ Hiểu Thiên cặp mắt tinh mang nở rộ cả người trong nháy mắt hóa thành vô mồi mãnh hổ. Nhào tới Hắn cực kỳ mãnh liệt nhanh chóng Giống như sấm chợt nổi lên Nhiều thị nữ tử trước tiên cảm thấy không ổn Chuẩn bị hô to Một trưởng bàn tay lập tức trùm lên trong miệng nàng Ngay sau đó một cái tay khác bàn tay trộp vào nàng trên thiên linh cái Hạ hiểu thiên hơi dùng sức Xoạt xoạt một tiếng Cổ trong trước mắt bị kỳ bài đoạn Có cái gì không đúng cảm giác căn bản không giống như là loài người thân thể Trước là một bộ không xương chui vào một cái chất khí cồn hoa cồn hoa bên trong. Nội lực căn bản không có máu thịt. Không đợi nữ nhân phản kích, hạ hiểu thiên quyết định thật nhanh đem nàng bế lên. Dơ lên hai cánh tay dùng sức ôm một cái ken két két Đinh đánh chết bạch cốt quái gì đạt được 100 điểm ức Thua thiệt hắn cẩn thận như vậy, nguyên lai like chỉ là một không mặt hàng đáng tiền. Đương nhiên cũng có một bộ phần nguyên nhân là Hạ Hiểu Thiên không nghĩ cô gái này kinh động những người khác. Chợt lúc, hắn thì phải móc ra đại trùy một hồi mãn rồi. Bại lộ không đáng sợ, sợ là sợ bốt trước thời hạn chạy trốn. Hắn nhìn trên sàn nhà một chút máu tươi cũng không có tràn ra. Tựa như rách nát bút bê nhân một dạng. Liếm môi một cách nói. Con người của ta chịu đựng không được cám dỗ. Cho nên quỷ khuất ngươi một chút. Mấy người đi chết Ba tháp ba tháp ngoài cửa truyền tới tập trung tiếng bước chân Hạ hiểu thiên nhất thời lùi qua Lỗ tai dán trên cửa Chờ đến thanh âm dần dần khôn viên sau Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra một tia khe hở Chỉ thấy rất nhiều dáng người diệu mạn thị nữ Hai tay ôm thùng gỗ đi xuống tầng hai đại sảnh Bóng người môn hoàn toàn biến mất Trong hành lang để lại đậm đà mùi máu tanh có thể gặp được trong thùng gỗ chứa đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Sẽ không lại gặp phải một cái cao huyết tế tổ chức chứ lần trước làm bảo thực chủ phòng. Đưa đến từ trong thân thể nguyên rủa. Nói thật bao nhiêu, có chút bóng ma trong lòng. Mặc kệ nó chỉ cần có điểm kinh nghiệm ức, nguyên rủa nhằm nhò gì. Huống chi ta nhưng là tu luyện Cửu Dương Thần Tông, mặc dù là một tản thiên, nhưng là uy lực không kém Ăn uống quá độ quân vương nguyền rủa không như thường giải trừ ken ghép ghép. Tiếng nói rơi xuống, hắn cả người xương cốt một trận đùng đùng cả người lúc này thu nhỏ lại đến một mơ bốn. Lợi dụng xúc cốt công tận lực giảm nhỏ bại lộ khả năng. Một khi thấy bút lập tức nổi lên giết người mượn lực. Kinh thân, ngưng động thuộc tính, khiến hạ hiểu thiên theo dõi. Lặng yên không một tiếng động. Hơn một trăm vị hai tay ôm tràn đầy máu tươi thùng gỗ, từ tầng hai đại sảnh tiến vào tầng dưới chót nhất. Các nàng chỉ thấy không có nói chuyện với nhau, mặt đầy bình tĩnh. Có thể thấy loại chuyện này, không phải lần thứ nhất làm. Ngoan độc. Đại quy mô giết người, chủ sử sau màn thật là không đem người làm nhân. Âm tiến vào tầng dưới chót nhất cửa sắt đóng kín. Toàn bộ chiếc cổ thuyền lâm vào yên tĩnh. Duy có một ít ánh nến ở chập chờn Hạ Hiểu Thiên tới tới trước cửa, đưa tay phải ra, ngón trỏ lộ ra. Một tầng ngọn lửa màu xanh bốc cháy, tiếp theo hắn hướng về phía cửa sắt thọt tới. Nhờ vào thuộc tính đặc biệt hóa kim chi diễm, tay chỉ dễ như trở bàn tay xuyên thủng môn hộ. Suy cũng may cửa sắt không tính là dày, chỉ có không tới chỉ một cách độ dày. Hạ Hiểu Thiên rụt tay lại, con mắt hướng bên trong theo dõi. Sau đó hắn gặp được, đời này đều khó quên hình ảnh. Ở tầng dưới chót nhất trung ương có một tòa thật to ao nước. Không hẳn gọi là huyết trì. Từng cái thị nữ đều tại vào bên trong ái mộ đến huyết dịch cực kỳ đậm đà mùi máu tanh kích thích lỗ mũi. Ở phía trên ao máu còn có một người nhức đầu tiểu huyết cầu, không ngừng cuồn cuộn. Huyết cầu bên trên thỉnh thoảng gồ lên một cái bong bóng, sau đó nổ lên. Tương đối chính là bọn thị nữ có một vị coi là một vị tắc là lộ ra hưởng thụ biểu tình bọn muỗi muỗi nên tẩy một chút trên người chúng ta ra người rồi. Đừng quên, sau 12 canh giờ không thể tắm máu tươi, sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, làm sao dẫn dụ những nam nhân kia lên thuyền người nói chuyện? Chính là lúc trước ở đại sảnh giới thiệu chương trình viên. Sau đó, hơn 100 vị thị nữ cười duyên, hạ hiểu thiên bất chi bất giác chảy xuống máu mũi. Con người của ta không chịu nổi cám dỗ. Cho nên mời toàn bộ các ngươi đi chết đi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 06 chương 144 ai trước nhận túng ai là tôn tử âm hạ hiểu thiên thân hình phồng lên. Cả người đầy cơ bắp. Trực tiếp một con đụng nát cửa sắt. Vọt vào. Nhiệt huyết sôi trào tiếp tục trộm nhìn tiếp căn bản không nhẫn nại được trong cơ thể hồng hoang lực hạ Dứt khoát trực tiếp hiện thân. Toàn bộ làm chết hơn nữa nhìn dáng vẻ. Vị này giới thiệu chương trình viên chính là phía sau màn tay. Cho dù không phải là không lớn không nhỏ ít nhất coi là một quái vật tinh anh. Đập chết rồi điểm kinh nghiệm ếp cũng có thể nhiều một chút. Nhà một đám nữ nhân nhất thời hoảng loạn lên, mỗi người nhặt lên quần áo che kín. Chẳng qua là sau đó suy nghĩ một chút. Các nàng chẳng qua chỉ là đỡ lấy ra người quái gì mà thôi. Có cái gì tốt che che giấu giấu vì vậy. Quần áo lại rớt xuống. Mà Hạ Hiểu Thiên cảm giác mình trong lỗ mũi nhiệt lưu có chút không khống chế nổi. Hây ạ! Chợt quát một tiếng kim sắc hùng sư từ Hạ Hiểu Thiên phía sau nhảy lên. Kịch liệt sóng trùng kích cuốn bốn phía đi trước một hàng các cô gái, lúc này bị vén bay ra ngoài. Người phía sau tuy không việc gì có thể thần trí cùng đảm phách cũng bị bất đồng trình độ ảnh hưởng. Liệt nhật kinh thiên Hạ Hiểu Thiên thanh tỉnh không ít. Càng bị thiền ý áp chế xuống. Sau đó sau ớt xuất hiện một vòng to bằng đầu người xích ngày. Tầng dưới chót nhất nhiệt độ cấp tốc tăng vọt. Nhiều là bên trong ao máu huyết dịch đều bắt đầu bốc hơi. Hả khoang cách gần hắn nhất các cô gái. Trên người ra người lại bắt đầu hóa tan. Lộ ra nút ở túi ra bên dưới bạch cốt. Phích lịch thần trưởng trong tay phải to bằng đầu người hỏa cầu hiện lên tản ra vô cùng nhiệt độ nóng rực. Liệt nhật kinh hồng vèo hạ hiểu thiên hỏa cầu trong tay, lại phi bắn ra. Tựa như một đạo kinh hồng, từ không trung lưu lại một cái xích sắc hỏa tuyến, xẹt qua phía trước, mang thuyền vách tường nổ. ầm khói mù bốc lên, mạt gỗ tung bay. Cuồn cuồn nước chảy trong nháy mắt tràn vào. Cản ở trên đường bạch cốt tai hỏa, có một cái tính một cái, đều là nổ tung mà chết. Trong tầm mắt bên trái thượng giác nhắc nhở tin tức, không ngừng xoát bình. Hạ Hiểu Thiên nhích nhích miệng cười rất vui vẻ. Dếp hắn đi giới thiệu chương trình viên muốn sách cả mỹ mắt. Từ nơi này vị khách không mời mà đến hiện thân đến xuất thủ. Bất quá ngắn ngủi mấy giây có thừa. Kết quả lại lấy tấn lôi không thôi bưng tay tốc độ, nhanh chóng đánh chết nàng hơn 10 vị thủ hạ. Nhất là những người đó ra cũng đều là tốn giá thật lớn từ ven tỷ người trong tay mua. Đồ chơi này đối với hình người quái gì cùng tai họa mà nói là thiên nhiên ú dụ. Không chỉ có thể sợ bị ban ngày dương khí ăn mòn. Biến đổi là có thể hoàn mỹ ẩm núp một thân âm khí. Dễ dàng cho đi hiện thế. Mỗi tổn thất một tấm đều phải tim như bị đao cắt. Khỏi phải nói, vừa đối mặt sẽ không có một nửa. Nếu không phải bản thể là bạch cốt, phỏng chừng nàng có thể phun máu ba lần. Hạ hiểu thiên nhìn hướng chính mình vọt tới một nhóm bộ xương tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Hình ảnh mặc dù thật sấm nhân, nhưng là ít nhất so với một đám bạch hoa hoa bắp đùi cường chứ dù sao. Hắn hạ mô nhân cũng là một vị huyết khí phương cương vị thành niên. Hóa kim chi diễm theo chợt quát, ngọn lửa màu xanh lập tức bày kín toàn thân cháy hừng hực. Tiến vào quanh người hắn chu vi ba trưởng bạch cốt quái dị cơ hồ là trong cùng một lúc hết thảm lên. Cả người xương ở giới thiệu chương trình viên biểu tình kinh hoàng bên trong biến thành chất lỏng. Ta liều mạng với ngươi duy nhất tại chỗ coi như là hoàn hảo không chút tổn hại cũng chỉ còn lại nàng. Phối hợp mặt mũi dáng đẹp da người tản ra một loại không. Nói ra mị lực. Đáng tiếc những thứ này ở hạ hiểu thiên trong mắt cái gì cũng không có tác dụng. Chỉ có chết rồi quái gì mới là tốt nhất. Cho nên vẫn là mấy ngươi đi chết đi chính suy nghĩ mình là một trưởng đưa gì về Tây. Hay lại là móc ra đại trùy cho nàng thân thể mặt chết kiểu này lúc. Giới thiệu chương trình viên dưới chân động một cái, xoay người chạy. Không phải nói tốt lắm. Phải cùng ta liều mạng sao đầu năm nay. Cho dù là quái gì đều bắt đầu chơi đùa chiến thuật sao dáng vóc to cổ thuyền bị hạ hiểu thiên một trưởng đánh thủng chìm vào đáy nước là nhất định. Hơn nữa song phương thực lực hoàn toàn không cân bằng coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Liều mạng không tồn tại. Vèo từ chữ vật không gian bên trong xuất ra thiết chủy, Hạ Hiểu Thiên giơ tay lên ném một cái. Tiếng xé gió chợt nổi lên cơ hồ là ở thanh âm truyền vào giới thiệu chương trình viên trong tai thời điểm. To lớn vô cùng lại hiện đầy tiêm thứ cử trùy, cũng đã tới tới sau lưng nàng, đem hung hăng đập ở trên sàn nhà. Âm một đòn tức chúng, sạch sẽ gọn gàng. Còn sót lại toàn bộ bạch cốt quái gì, lập tức ngừng bước chân, bình tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Các nàng đều là bộ xương, nếu không tầng dưới chót nhất tuyệt đối sẽ vang lên nuốt nước miếng chỉnh tề cô đông âm thanh. Ao máu này là làm gì sợ rằng không chỉ là dùng để tắm chứ hạ hiểu thiên đi tới. Xốc lên nhập vào sàn nhà thiết trùy. Một bộ cài nhong bộ dáng hỏi. Một đám bộ xương bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Nếu không phải hại sợ làm cho hắn chú ý. Đưa đến chính mình trở thành hạ một nhóm mảnh xương vụn. Đã sớm cùng bên người đồng bạn lẫn nhau bão đoàn sưởi ấm. Không một người nói chuyện sao rắc rắc hạ hiểu thiên. Hắn thiếu chút nữa quên mất. Đám này nữ không có người ra người. Chỉ là một bộ không xương. Muốn làm cho các nàng nói chuyện quả thật có chút làm khó quái gì. Không đợi hắn tiếp theo có hành động. Chỉ thấy bạch cốt trong đám có chút hỗn loạn. Sau đó một người mặt ra người thì nữ bị đẩy ra ngoài. Động tác này khiến hắn nghĩ tới rồi ban đầu một đạo rất không thấu hảo món ăn. Nghe nói mỗi khi đầu bếp đi chọn nguyên liệu thời điểm. Một bang nguyên liệu sẽ đem tộc quần bên trong lớn nhất mập đẩy ra đi chịu chết. Nhân tiện nói một câu, không có mua bán cũng chưa có sát hại. Huyết trì bên trong ao máu bên trong dạ dạ dạ một cách một cách khuyển lời còn chưa dứt, rầm một tiếng. Cô gái này đầu nổ tung trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, một chút cũng không có sinh tức. hạ hiểu thiên tử luyện võ, tai thính mắt tinh. Hắn vừa mới thấy một vệt ánh sáng màu máu nhìn thoáng qua, hoảng như lưu quang điện ảnh. Một đòn liền bắn chúng thì nữ cái chán, đưa đến kỳ đầu vỡ nát. Cao mày đồ chơi này kinh khủng khó đối phó. Huyết quang tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhiều là hắn muốn né tránh, sợ rằng cũng lực không hề bắt. Người kế tiếp lạnh lùng âm thanh âm vang lên, khiến cho tại chỗ bạch cốt quái gì mỗi người dùng mình một cái. Dết đúng không nếu không thể trước tiên hiện thân, nhất định là có chút bất tiện, nếu không đã sớm đi ra phạm lão tử. Như vậy ta hạ mố nhân ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể dết mấy cái. Nói, huyết quang phục vụ chắc chắn phải chết. Không nói trước mặt đại hán trong tay cử trùy, nhất định không chút lưu tình. Trước có chó sói, sau có hổ gầm. Đây đều là cái gì rách nát chuyện sao liền để cho chúng ta cho than thượng đây ngươi, nói. Hạ hiểu thiên tiện tay chỉ một cái, chỉ hướng nút ở phía sau, rụt đầu rụt cổ một cái thì nữ. Vì này quái gì vốn là muốn hướng sau ẩn nút kết quả chung quanh những đồng bạn lập tức đem nàng cho đỡ ra. Ta ẩm huyết quang lói lên một cái rồi biến mất, lại tây liệt một cái. Vì vậy không tiếp theo hình ảnh, hai người đối chọi gay gắt. Ngươi đi ra, ẩm đầu nổ tung, lại một cái bạch cốt quái gì chịu khổ huyết quang độc thủ. Ngươi đi ra. Âm hạ hiểu thiên hai tay ôm ngực, mặt đầy không có vấn đề. Hao tổn thôi ngược lại đợi lát nữa thuyền chìm, ta có mười tấm tỷ thủy phù làm nền tảng. Và lại nói, hao phí lực lượng cũng không phải là ta. Lão tử chờ ngươi. Ngàn vạn lần chớ dừng. Ai trước nhận túng ai là tôn tử ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 06 chương 145 một bữa thao tác mãnh như hổ nếu như hạ hiểu thiên hiện tại kinh nghiệm giá trị rất lưu túng. Như vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ dừng lại chỉ đích danh quái gì ra đi tìm cái chết thao tác. Nhưng là tại hắn nhìn một chút số còn lại. 122.806 vị tân nhắc sau. Nội tâm chưa từng có bành trướng. Có tiền. Tự do phóng khoáng ngược lại tại giải quyết rồi huyết quang chủ nhân sau. Toàn bộ mất đi như thường sẽ bù đắp lại. Có cái gì tốt kinh sợ phạm thì xong rồi. Vì cái tiếp tiếng nói rơi xuống cũng không cần hạ hiểu thiên đưa tay xác nhận. Quái gì môn rất là tự giác, mang một người ra gìn giữ hoàn bạn bè tốt đẩy ra chịu chết. Vèo lần này huyết quang cũng không có chạy về phía thị nữ, ngược lại là hướng về phía hạ hiểu thiên bắn tới. Hắn không thèm để ý chút nào đứng tại chỗ, đợi đến huyết quang xông đến mặt thời điểm. Kiên Thạch hộ thân tự đi kích thích to lớn ngoan thạch hư ảnh hạ xuống, đem bọc nghiêm nghiêm thật thật. Lênh canh huyết quang tốc độ cho dù rất nhanh, đáng tiếc huyết điểm bại lộ không thể nghi ngờ. Uy lực công kích không đến nổi khiến Hạ Hiểu Thiên nghi kị. Nếu là hắn hỏa lực mở hết, điên cuồng trồng bút Há ha há ha, hắn khinh miệt liếc mắt một cái huyết trì tứ vô kỷ đạn coi rẻ đến huyết quang chủ nhân. Vì sao không đi xuống cứng rắn mãng ai biết ao nước này bên trong. Rốt cuộc cũng có cái quái gì vạn nhất bị ám hại. Khúc đều không địa phương. Mãng phu không có nghĩa là ngu xuẩn. Là khuyển. Âm núp ở huyết trì phía dưới bóng người thật là buồn sầu đến hộp máu. Hắn vốn là người bị thương nặng. Không thể không mượn sắc ngọc chi nguyên lấy phương pháp đặc thù luyện chế huyết thủy chữa thương. Kết quả hảo đoan đoan đột nhiên chạy đến cách mãng hắn. Phải biết hắn gần đây ở ma đô danh tiếng cũng không quá được thanh danh lang tạ đều là nâng đỡ hắn. Này nếu là bị bạch cốt quái gì môn phủi xuống đi ra. Có hắn còn dễ chịu hơn thậm chí làm không cẩn thận. Mạng nhỏ cũng phải giao phó. Vốn là đang xuất thủ đánh chết thứ nhất cần phải đem bán đứng quái gì sau Hắn liền xúc thế không phát Chờ đợi hạ hiểu thiên tử mình đi xuống Sau đó xuất thủ đánh lén Dự định ngay đầu tiên làm thương nặng đối phương Nhưng là cách này nhìn như lỗ mãng tráng hán Lại cũng không quan tâm hắn Ổn định đứng tại chỗ Lần lượt chỉ đích danh Cho nên vạn bất đắc dĩ Chỉ có thể có một cái giết một cái Một khi thân phận bại lộ, người này làm không tốt sẽ chạy trốn. Thật ra thì hắn thật muốn đi ra huyết trì, lấy Lôi Đình chi thế tiêu diệt Hạ Hiểu Thiên. Không biết sao thực tế không cho phép, người bị thương nặng hả. Hắn có thể làm sao hắn cũng tốt tuyệt vọng nha, bây giờ đầu năm nay. Làm cách mãng phu còn cần suy nghĩ sao, người kế tiếp khiến cho hận đến nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên lần nữa. Bên trong ao máu người ẩn dấu ảnh. Cắn răng. Không được, không thể ngồi chờ chết. Còn còn thừa lại mấy chục người. Tiếp tục tiếp. Không cần đối phương hạ trì tử chiến. Ta liền không áp chế được thương thế. Mặt người chém giết rồi. Ba chiêu trong vòng ba chiêu giải quyết hắn nếu không, lão tử nhận mệnh. Âm bóng người rõ ràng cho thấy cái hành động phái trong lòng có quyết định, không muốn tiếp tục rằng co nữa. Trong nháy mắt bộc phát ra bây giờ có thể đạt đến đến cực hạn, phóng lên cao. Hạ Hiểu Thiên nhìn Phảng phất ngư lôi chợt nổi lên huyết trì cười một tiếng. Tôn tử, này liền không nhịn được khắc kinh sợ, tiếp tục hạ ta. Bóng người nghe vậy ở giữa không trung thiếu chút nữa có một con đâm xuống tới. Này đặc biệt nương rốt cuộc là cái gì hỗn chứng ngoạn ý, nhi phía sau huyết dịch bùng nổ. Bóng người lấy mũi tên rời cung tiêu xạ Hạ Hiểu Thiên. Phong ma thất sát hai cái tay cánh tay thật giống như ưng trào, ngay đầu liên tiếp quơ múa, liên tiếp bảy đảo. Mỗi một đảo cũng xé không khí, thậm chí có thể rõ ràng từ trong không khí lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy vết chày. Không thể không nói, một chiêu này nếu là người khác tới đón, làm không tốt thật sẽ tài, bị người ảnh tàn nhẫn phân thây. Đáng tiếc Hạ Hiểu Thiên nhìn một chút chính mình cao đến 93 điểm cứng rắn, dường dưng biếu môi. Ta đặc biệt sao Làm như vậy phái Làm người tập kích khí tức có chút hỗn loạn Nguy cấp thiếu chút nữa cắn trả tự thân Tranh tranh sắt thép va chạm chi âm bùng nổ Bóng người cảm giác mình mỗi một móng bắt không phải nhân loại thân thể Mà là trôn giấu Ở sâu dưới lòng đất Mấy vạn năm mỏ sắt Không chỉ có không phá được phòng Biến đổi thì không cách nào dung chuyển Tựa như một tòa núi lớn Cứ như vậy để ngang ngươi phía trước, khiến nhân cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Ẩm người này ra sân khí thế vô tiền khoáng hậu, khiến cho nhân hoảng hốt cảm thấy là ma vương cái thế. Kết quả một hồi thao tác mãnh như hổ, nhìn một cái chiến tích linh giang ngũ. Không chỉ không có dung chuyển hạ hiểu thiên bước chân, bản thân hắn ngược lại là bị chấn khí huyết cuồn cuộn. uy lực mạnh hơn chút nữa lời nói thương thế trong cơ thể phỏng trừng cũng không áp chế được. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì bóng người mặt đầy kiêng kịa. Mặc dù mình người bị thương nặng. Không phát huy ra thời kỳ toàn thỉnh 10% thực lực. Nhưng là lạc đà gầy so ngựa còn lớn húng hồ. Hắn còn chưa có chết đây. Ma đô ngoại trừ cách đó được xưng cá xấu tước lương nam nhân. Cùng với hắn phó thủ ánh sáng mắt trở ra. Vẫn còn có cao thủ như thế nhìn ngươi bộ dáng này. Hẳn là người bị thương nặng đi ta chỉnh bằng làm người luôn luôn quang minh lỗi lạc Cho nên. Cho nên ngươi đứng ngay ngắn không nên động. Để cho ta tự tay đem ngươi đánh chết đi phúc suy bóng người vốn tưởng rằng hạ hiểu thiên lại nói tha hắn một lần. Dầu gì công bình đánh một trận. Hoặc là khiến hắn hai chiêu cũng được hạ. Ngươi kêu ta đứng ngay ngắn không nên động. Khi dễ ta bị thương. Cách này gọi là quang minh lỗi lạc quả nhiên. Nhân loại đều là hèn hạ Khô nặng nề thở gấp một cái khí thô bên trong ao máu ao nước bắt đầu sôi trào Từng tia mắt trần có thể thấy huyết Khí tràn vào thân thể của hắn Sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên đỏ thắm Đáng chết chỉnh bằng làm hại ta lại phải kéo dài nửa năm mới có thể khỏi hẳn Ta nhất định phải ăn ngươi ăn ngươi nha tiếng nói rơi xuống Bên trong ao máu huyết khí hóa thành hàng dài Bay lên trời. Sau đó tựa như cửa thiên ngân hà cần phải một con rơi vào bóng người thân thể. Hừ hừ hạ hiểu thiên trong tay thiết trùy đột nhiên quái khiếu. Giống như là phát hiện tân đại lục một loại hưng phấn thậm chí có nhiều khó mà áp chế. Ngươi làm sao hừ hừ ăn huyết khí, ta muốn ăn huyết khí. Rất kỳ quái, rõ ràng chẳng qua là hai chữ, hay lại là heo kêu. Hạ Hiểu Thiên lại nghe hiểu được, còn có thể hiểu được trong đó ý tứ. Nhân trùy hợp nhất nhất thời, hắn có chút chứng đau. Ngươi nhìn một chút người ta, không phải là nhân kiếm hợp nhất, chính là nhân đao hợp nhất. Đến hắn họ hạ nơi này, nhân trùy hợp nhất. Liện như vậy thỏa mãn ngươi Hạ Hiểu Thiên giơ lên hai cánh tay một tấm tổ lực sau khi lập tức ném ra ngoài. Vèo vèo liên tiếp lưỡng đạo tiếng xé gió chợt nổi lên. Cơ hồ là ở huyết khí cuồng long muốn rơi vào bóng người thân thể trước. Liền hung hăng đập chúng. Hừ hừ. Một tiếng hạnh phúc heo kêu vang lên, sau đó bóng người cả người nhất thời liền mộng ếp. Hắn dùng tới chuẩn bị bùng nổ đại chiêu huyết khí, lại kêu một đôi búa đoạt đi. Ở hai người đụng nhau trong nháy mắt đó. To lớn đại thiết trùy liền đem huyết long nuốt không còn một mống. Cắn bá cũng không để lại tiếp theo điểm. Mà vốn là hiện đầy mảnh nhỏ vết nước nhỏ búa, lần nữa đổi thành ánh sáng. Khả khả. Đáng ghét hả chủ nhân không đánh lại thì coi như xong đi. Bây giờ ngay cả thương mại búa đều phải khi dễ ta ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 06 chương 146 ta một búa đi xuống. Ngươi có thể sẽ chết nha hạ hiểu thiên mặt đầy kinh ngạc nhìn ở giữa không trung. Khởi khởi phục phục thiết trùy. Cá nhân hắn rất là nghi ngờ. Đồ chơi này khi nào có thể hấp thu khí huyết ả nha hơn nữa chỉ trong nháy mắt. Liền đem huyết khí cuồng long thôn phệ không còn một mống. Lúc trước, sao cũng chưa có biểu hiện ra qua đây đáng chết. Trả lại cho ta thân phận không biết bóng người nổi lên. Một tay thành trộp hung hăng chụp vào ở không trung thuế biến thiết trùy. hạ hiểu sao có thể để cho như nguyện dù sao cũng là chính mình binh khí thêm nữa đối phương còn là địch nhân. Phích Lịch Thần trưởng liệt Nhật Kinh Hồng Hữu trưởng to bằng đầu người hỏa cầu hiện lên, quanh mình nhiệt độ càng nóng bỏng. Sau đó Hạ Hiểu Thiên về phía trước đẩy một cái, xích cầu bắn ra. Chỗ đi qua, lưu lại một đạo nám đen vết tích. Từ đầu đến cuối đứng ở một bên không dám lên tiếng, run lẩy bẩy bạch cốt quái gì môn, có thể tính tao ương. Mãnh vừa tiếp xúc ánh lửa, trong khoảnh khắc hóa thành một bãi chất lỏng chết, không thể chết lại. Khốn nạn bóng người bất đắc dĩ. Chỉ đành phải buông tha không chung nổi lên tiến hóa thiết trùy. Chuyện mà đối phó hạ hiểu thiên cầu dương tiểu phích lịch. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng. Vì vậy quyết tâm trong lòng. Hôm nay coi như là liều mạng thương thế tăng thêm. Cũng phải cấp người này một bài học thôn thiên chỉ thấy bóng người há miệng. Bên trong bộc phát ra vô cùng lực cắn nuốt. Một cách liền đem xích sắc hỏa cầu, nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó hắn liền muốn phun ra, hoàn trả cho Hạ Hiểu Thiên để cho reo gió gặp bảo. Đã từng hắn dùng chiêu này, âm vô số nhân. Đáng tiếc, vạn vạn không nghĩ tới sự tình xảy ra. Cậu Dương Tiểu Phích lịch trưởng kính trọng điểm với lực ngưng tụ cùng nổ mạnh lực. Tự ở bề ngoài nhìn, hỏa cầu kết cấu rất là trứng chặt, Nhưng là trên thực tế... Một khi tiếp xúc được mục tiêu Sẽ nổ không biết hạ hiểu thiên lai lịch bóng người Cứ như vậy ăn cách bực bội thua thiệt Ẩm vốn là nhảy lên bay tới giữa không trung Trải qua trong miệng cửu dương tiểu phích lịch nổ mạnh Cả người hắn đều bị băng bay đu an đụng đầu vào trên trần nhà Trực tiếp đụng xuyên Từ dưới đất đi lên nhìn giống như là hắn chuẩn bị treo ngược như thế Hạ hiểu thiên cũng là không nghĩ tới đầu năm nay lại có thể có người dám dùng miệng tiếp chính mình phích lịch thần trưởng. Hạ hạ hạ bóng người hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Chính mình tại sao liền xui xẻo như vậy một mực tung bay ở trên nước đàng hoàng ngây ngốc chữa thương. Chưa bao giờ đi gây rắc rối. Làm sao đột nhiên liền nhớ lại tên sát tinh tới lão tử liều mạng với ngươi bóng người hai tay dùng sức. Xanh tại trên trần nhà đem mình đầu rút ra. Ken ghép ghép Làm người ta e răng xương cốt tiếng va chạm vang lên hắn từ một vị người bình thường thân cao Trực tiếp hóa thành 2 mét cử hán Y phục trên người vỡ nát Lộ ra bền chắc bắp thịt Trên da khắc họa đến phức tạp hoa văn Cuối cùng hội tụ thành một tấm le lưới Nhỏ nước miếng cử truy 10 phút ta muốn từng quyền từng quyền Đem ngươi đánh cho thành thịt nát Loại này bùng nổ chỉ có thể duy trì 10 phút Là hắn người bị thương nặng đòn sát thủ cuối cùng Thời gian một khi đi qua Sẽ biến thành mặt người chém giết cá chết Nhưng đây đều là đáng ít nhất Bóng người khôi phục thời kỳ tốt cùng 10% lực lượng Hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể Nghiền chết Hạ Hiểu Thiên cách này xú trùng Phúc Suy Ngượng ngùng, ngươi chuyện này Phúc Suy Hạ Hiểu Thiên rất muốn nín cười Chẳng qua là quả thực không nhịn được Phích lịch thần trưởng hỏa cầu nổ mạnh tuy không có nổ đối phương đầu. Chẳng qua là hai cây xúc xích miệng là cây gì vừa ngươi có thể tưởng tượng đến một cây cao lớn vàm vỡ trắng hán. Mặt đầy tàn bạo đỡ lấy hai cây xúc xích miệng tức cười tình cảnh sao vô luận địch nhân có bao nhiêu hung ác Nhìn cũng ngu xuẩn đáng yêu ngu xuẩn đáng yêu. Bóng người phổi đều phải nổ. Hả hả hả nổi điên tự đắc gầm lên đi qua hắn chợt liền xông về hạ hiểu thiên. Hai bàn tay lớn mở ra cần phải miễn cưỡng bóp vỡ đầu lâu. Kết quả đến phủ cận, trong bụng một trận quặn đau thương hắn thiếu chút nữa đem lục phủ ngũ tảng một tia ý thức phun ra. Vì vậy, tại sao tới đây, làm sao bay trở về? Âm bóng người nằm ở trên sàn nhà, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trên trần nhà bị hắn xô ra tới lỗ thủng. Vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì chính mình, sao lại trở lại đây mà bên kia, hạ hiểu thiên thu hồi chân phải. Hắn bè bè cổ có két vang rồi So với khẩu người đúng không ta chỉnh bằng vẫn thật là chưa sợ qua ai Người này bắt đầu thổi lên ngưu bơ Quên lúc trước hoa dương đường thâm uyên Tiềm hàng giả rồi hả bất quá đến trình độ này Chả thế nào hướng chân chính chỉnh bằng trên Người tát nước giơ kim thân vô cháo nhắc nhở lần nữa chứng đại Kim sắc vật chất xuyên thấu qua lỗ chân lông chảy ra Trong nhấp nháy bao trùm toàn thân thật giống như hóa thành một người tràn đầy Phật tính quang huy la hán. Hộ thể đồng y một tầng tản ra nhàn nhạt màu đồng ánh sáng quần áo trong nháy mắt khoát ở trên người hắn. Thân thể cũng là ở chỗ này phồng lên trở nên càng cao to hơn. Hộ thân cương khí màu xám khí kình tuôn trào ra bao trùm toàn thân. Một đôi hung con mắt lóe lên khiếp người hết sạch, thật giống như mãnh hổ xuống núi cần phải chặt nhân nhi phệ. Vào giờ phút này, Hạ hiểu thiên thân cao đột phá 3 mét. Chỉ là một cái cánh tay, liền so với người ảnh to bằng bắp đùi rồi gấp đôi. Cô đông quyết đánh đến cùng bóng người, nhất thời liền mộng ếp. Cái này còn có cần phải đánh sao quỳ xuống. giơ hai tay lên. Đầu hàng liền xong chuyện còn có thể miễn chịu một trận đánh no đòn. Tiểu tử. Ta bắp thịt như thế nào đầu ấp có phải hay không vo ve hạ hiểu thiên cơ chính mình so với sa hoa còn muốn lớn hơn mấy vòng quả đấm. Hướng về phía bóng người đắc ý hỏi. Ta đặc biệt sao? Người thắng rồi. Đây đều là cái gì nát chuyện nhỉ thật là hổ lạc bình dương bị chó khinh, long du bãi cạn bị tôm vai diễn. Bây giờ chính mình lại muốn khuất phục một cách ở đỉnh phong lúc. Ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng một chút tiểu nhân vật sao cân nhắc thiệt hơn Dĩ nhiên là tư giữ ủy xà Chờ đợi ngày sau Đông Sơn tái khởi Chỉ là vì sao nhìn đối phương kia đắc ý ánh mắt Cùng với nghe không trung Mỹ tư tư heo kêu Tâm lý cứ như vậy cảm giác khó chịu đây vô duyên vô cớ bị phạm Còn phải nhượng bộ Đại trưởng Phu có thể co giãn Lại nhìn ngày sau Không đợi hắn biểu thị khuất phục, Hạ Hiểu Thiên chẳng biết lúc nào đã tới tới bên cạnh hắn. Một câu nói nhảm cũng không có, đi lên liền một cước đem hắn lần nữa đạp lộn mèo trên đất. To lớn lòng bàn chân, dấm ở hắn trên lồng ngực. Bóng người mặt đầy ủy khuất, còn có tức giận thở dài tóm lại đủ loại tâm tình trộn lẫn. Hạ Hiểu Thiên khoát tay, không trung cắn nuốt huyết khí cuồng long thiết trùy bay thẳng vào trong tay. Nhìn lần nữa liên tiếp tỏa liên, hiện đầy tà dị xích sắc hoa văn cử trùy, hắn vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Điên rồi mấy cái, cảm thụ một chút sức nặng. So với trước kia ít nhất nặng nhiều gấp đôi. Đáng tiếc, vẫn có chút nhẹ. Nhưng đây cũng là, hắn có thể tìm được lớn nhất thích hợp bản thân vũ khí. Đu an đu an song trùy va chạm nhau một cái hạ. Phát ra to lớn tiếng nổ ầm hơn nữa còn kèm theo trận trận sao hỏa. Không sai. Tốt vô cùng, sau đó hắn cúi đầu xuống, nhìn bị chính mình giẫm ở dưới chân bóng người, mặt đầy hung ác nói: "Tiểu tử, ta một chùy này đi xuống, ngươi có thể sẽ chết, u ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không?" 6 chương 147 vân vân. "Ngươi nói ngươi gọi cái gì ta nhận thức?" Bóng người quyết định nhận túng Dự định trước tiên đem mạng nhỏ giữ được lại nói Kết quả Hạ Hiểu Thiên không theo bộ sách võ thuật xuất bài Trong tay trọng chùi hung hăng vơ đi xuống Ẩm hơn 8 vạn cân lực lượng thêm nữa bên trên nặng ngàn cân thiết chùi Đánh vào đầu lâu bên trên Không cần suy nghĩ nhiều Nhất định là não tương vỡ toan ghét cục Nhưng là làm nhân tình huống ngoài ý muốn xuất hiện Bị Hạ Hiểu Thiên giẫm ở dưới chân ra hỏa Lại không có chết Chỉ chẳng qua là lâm vào sàn nhà nếu không phải nâng lên thiết chùi thời điểm Phía trên vết máu loang lổ cùng xích sắt thân chùi màu sắc cũng không tiếp cận Hắn còn tưởng rằng người này là tu luyện Thiết đầu tông đây cứng như thế sao hạ hiểu thiên nút ở khẩu trang hạ sắc mặt Không chút nào biến hóa Trước đó Hắn chỉ gặp được một tên Chính diện bị hắn cân nhắc đập cũng hoàn hảo không chút tổn hại Nhiều nhất xưng mặt xưng mũi môn tiên sinh Nhưng là người này thực lực rõ ràng không phải là giả bộ môn cái cấp bậc đó Nếu không cũng sẽ không bị đập mặt đầy đều là huyết Tiểu tử ngươi thực lực hẳn không có biểu hiện ra yếu như vậy hả Phúc bóng người lúc này là thực sự tức đến thổ huyết thương thế trong cơ thể trải qua thiết chùi đấm bóp Hoàn toàn không áp chế được Từng ngụm từng ngụm máu tươi không ngừng xông ra thậm chí bên trong còn kèm theo một ít tảng khí mảnh vụn Ta đã nhận thua, ngươi còn muốn thế nào âm trả lời hắn là một cái búa Thủy tác dũng giả hạ hiểu thiên đào cặp mắt trắng giá Ngươi nhận thua ta liền không thể giết ngươi sao hai người chúng ta là địch nhân có được hay không nếu một búa không được Vậy thì hai đập Luôn có ngươi không tiếp tục kiên trì được thời điểm Nói xong thiết chùi lần nữa nâng lên Chờ một chút. Nói thật, bóng người bây giờ bộ dáng là thực sự thảm. Một bên hộp máu, một bên hết sức sáy rùa cầu sinh. Ta là. Ta là. Âm thiết chùi biểu thị ngươi không cần nói nhiều trực tiếp đi chết mới là tốt nhất. Hả hả hả, ngươi có thể hay không để cho ta đem. Âm âm âm liên tiếp ba đập trực tiếp đem bóng người còn lại lời nói toàn bộ đập vào trong bụng. Ta cũng không tin đập không bể đầu ngươi. Sau đó hạ hiểu thiên lại tiếp tục bắt đầu, hắn đầu búa đại nghiệp. Vào giờ phút này, hắn cân cước hạ địch nhân tiêu hao rồi còn sót lại bạch cốt quái gì môn. Nhìn hết sức chuyên chú đập phi thường cao hứng đại cơ bá. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng để nhị tầng chuyển đi. Không ngừng tràn vào khoang thuyền nước chảy. Ở qua cái cố gắng hết sức tám phần khả năng liền muốn em không tầng dưới chót rồi. Âm hạ hiểu thiên tiện tay cầm trong tay thiết chùy kén ra. Vẽ một cái vòng tròn lớn. Trong nháy mắt mang toàn bộ quái gì bọc đi vào. Xích sắt chỗ đi qua đều là đồng loạt đem các nàng chặn ngang cắt đứt. Xui xẻo một ít chính là. Chính diện ngăn trở ở thiết chùy đường đi tới. Trực tiếp đập tan tành Hợp lại cũng hợp lại không đứng lên. Đinh đánh chết bạch cốt quái gì đạt được 100 điểm ớt. Đinh đánh chết. Liên tiếp tin tức nhắc nhở không ngừng ở tầm mắt bên trái thượng giác bên trong xoát bình. Lại vừa là mười ngàn điểm kinh nghiệm ếp tới tay. Hạ hiểu thiên nhìn một chút dưới chân, một cái máu thịt me bét đầu, không khỏi không cảm khái. Người này đầu chân thiết càng chắc chắn, vị này không biết tên số hiệu địch nhân tuyệt đối là một vị cao thủ. Đáng tiếc bị trọng thương, lại đụng phải chính mình. Chuyện này, thật đúng là có quá xui xẻo. Ta nghĩ chúng ta có thể đàm. Thanh âm rất suy yếu nếu không phải hạ hiểu thiên tai thính mắt tinh, sợ là liền không lưu ý tới. Bất quá hắn vẫn theo bản năng cầm trong tay búa đập xuống. Chờ chút. Lời này ta tại sao dường như ở nơi nào nghe qua tới hình như là chu gia thôn. Bảo thực chủ phòng cách đó xong hệ kỳ nhân kỳ long. Lúc trước cũng là nói như vậy. Đương nhiên người này cuối cùng chết có chút thảm. Ngươi có biết hay không ta là Hạ hiểu thiên phiền nhất người như vậy Không đánh lại liền phát sáng thân phận Cho nên hắn không có dùng thiết trùy nhiệt tình chào mời bóng người Ngược lại chỉ dùng của mình lòng bàn chân tha tới một lần tiếp xúc thân mật ầm lão tử không biết ngươi là người nào Nhưng là có một chút ngươi phải rõ ràng Ngươi bây giờ chính là một bại tướng Đừng xem ngươi bây giờ có thể đỡ nổi thiết trùy Nhưng ta cũng không tin. Đập bên trên một ngày ta còn không đánh chết ngươi hả hiểu thiên người này. Cốt tử ẩm núp một chút khăn khăn. Hơn nữa hắn hành động lực, không thể nghi ngờ. Nghĩ đến, sẽ làm. Đu an một chùi này rõ ràng so với trước kia áp hơn. Toàn bộ dáng vóc to cổ thuyền đều đi theo lung lay thoáng một cái. suy một ít huyết dịch lúc này liền dưới chân hắn văng lên. Bất quá toàn bộ đều bị ngọn lửa màu xanh búc hơi hầu như không còn Ta là thực vương Thả ta một mạng Ta sẽ xuất ra cho ngươi hài lòng đồ vật coi như đáp tạ Bóng người, không đúng Thực vương thanh âm suy yếu nói, hắn cũng không biết Lời nói này đi ra, không những không thể để cho hắn thoát được một mạng Thậm chí có khả năng ra tốc hắn chết Thực vương bảo thực trù phòng thực vương Tập kích y khoa Đại học Thực Vương Hạ Hiểu Thiên một tay bấm cổ của hắn nhắc tới trước mặt. Cao mày hỏi. Mời tha ta một mạng. Ta sẽ cho ngươi muốn. Một câu nói chưa nói xong, Hạ Hiểu Thiên trực tiếp đưa hắn hô vào sàn nhà bên trong. Âm thất hôn bát tố Thực Vương, mặt đầy mộng ép. Đây là trách tiếp lấy hắn cảm giác mình đùi phải thật giống như bị cái kìm cho hung hăng kẹp lại. Sau đó cả người giống như là làm tàu lượn trên không Não tương tử cũng sắp muốn lăng bay ra đi Âm âm hạ hiểu thiên tay phải xiết thực vương chân trần từ đầu đến cuối đung đưa Mỗi một lần đều là đem hắn hung hăng dưới vào sàn nhà bên trong chơi mệnh dày xéo Thực nhân đúng không âm cầm kỳ nhân nấu thức ăn đúng không âm Dự định giải trừ y khoa đại học phong ấm thạch đúng không âm Lão tử hôm nay liền giết chết ngươi nha Thay vô tội quần chúng báo thù. Hạ hiểu thiên chơi đát, nhấc lên thực vương bóp ra hắn cầm to lớn đầu búa liền hướng trong. Ô ô ô ô ô! Thực vương hết sức giải ruột. Hắn quả thật xui xẻo. Có thể ngươi cũng không thể như vậy làm nhục nhân nhị giàu gì ta lúc trước cũng như thế. Nhất Phương hào kiệt. Thua thiệt hạ hiểu thiên không biết đọc tâm thuật, nếu không thế nào cũng phải đem hắn xuống tới nhét. Mắc phải như thế làm ác. Ngươi đặc biệt sao lại còn cho là mình là hào kiệt loảng soạng hạ hiểu thiên lực cánh tay kinh người. Tóm lại vì thu thập một phen thực vương phát tiết một phen lửa giận. Hắn thì sẽ không có bất kỳ nương tay. To lớn đầu búa trực tiếp đâm xuyên qua hắn đầu lưỡi Hơn nữa bởi vì tức giận dưới trạng thái, hắn lực lượng có tăng trưởng, một đỗi đem hắn miệng đầy răng đỗi bể nát. Thật ra thì, nhắc tới cũng là thực vương thời gian bất lợi. Lúc trước kia một hồi bạo nổ đập, đã sớm đem hắn răng cho đánh tùng. Kết quả hạ hiểu thiên đột nhiên tới như vậy một tay, hắn nhất thời liền trở thành không có răng bệnh hổ. Tương đối chi thảm. Một phen dày vò đi xuống thực vương ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Cảm giác liền muốn thăng thiên. Ba ba trên mặt chuyển tới nóng bỏng đau nhói cảm giác, đem hắn lần nữa đánh thức. Phía sau chúng ta còn có chơi đùa đây lại ngủ sớm như vậy. Ta không quá cao hứng. Nhìn Hạ Hiểu Thiên kia hí ngược ánh mắt mà. Đã từng oai phong một cõi. Được không tiêu sái bá đạo thực vương. Cả người dùng mình một cái. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 06 chương 148 ta muốn tự thú. Ai cũng đừng cản ta phúc thông phúc thông sau lưng gì thường vang lên. Hạ Hiểu Thiên quay đầu đi. Chỉ thấy ba vị mặt đồ lạnh nhân loại tự thuyền trên vách lỗ hồng chui vào ào ào ào, bọn họ nhanh chóng cởi ra đồ lạnh. Sau đó một vị trong đó phái nam vung tay lên. Bên trong khoang thuyền nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, không ngừng tràn vào nước chảy bắt đầu đóng băng. Chỉ chốc lát sau liền vững vàng mang lỗ thủng chặn lại. Hạ Hiểu Thiên nhìn một cái ba người này không là người khác, chính là đội tuyển quốc gia hiện tướng bơi lội. Trận chiến cuối cùng không có tô đội trưởng, luôn bị hắn tát nước sơ chiều oan ức chỉnh bằng. Còn có một đáng yêu cô em Chu Vân. Cũng trong lúc đó, mấy người nhìn tay phải nắm được thực vương cổ. Tay trái dùng sức hướng kỳ trong miệng nhét thiết chùy hạ hiểu thiên. Trong lòng cả kinh, ba người lập tức làm ra động tác phòng ngự. Phạm là phát hiện bất kỳ là lạ tình huống. Chỉ sợ cũng sẽ thi triển ra mưa rông gió giật công kích Chờ một chút tô đội trưởng móc từ trong ngực ra rồi một bản vẽ giống như... Từ đầu đến chân quan sát một phen Hạ Hiểu Thiên sau. Kinh ngạc nói. Siêu sai đà. Người nói rời ả đây bởi vì phu quét đường không thể trước tiên chạy tới Nguyệt Hồ hiện trường. Cho nên bọn họ đặc biệt tìm một vị trắc tả sư. Là Hạ Hiểu Thiên vẽ một bản vẽ giống như. Chuẩn bị ở trên internet ghi vào thời điểm. Lại phát hiện vô luận như thế nào. Cũng sẽ bị không giải thích được thủ tiêu. Vì vậy, cơ hồ phu quét đường mỗi người trên tay đều có một bản vẽ giống như dần dứ vô cơ lạc lệnh, không bắt được nguyệt hồ đại chiến người, không cho phép tùy ý vứt bức hỏa này. Mới có bây giờ, tô đội trưởng nắm vẽ so sánh hạ hiểu thiên hình tượng tình cảnh. Tô đội trưởng lại gặp mặt. ngươi không ở phu quét đường dưỡng thương. Tại sao lại làm nhiệm vụ rồi hả nói thế nào đều là quen biết đắt lâu. Mặc dù không sao thích đám này yêu thích hoa kỳ nhân Nhưng là nên có lễ phép vẫn là phải có Ba người đồng loạt kinh hô thành tiếng trong giọng nói gần thoáng ánh lên thất vọng cùng sợ hãi Thật vất vả gặp phải khiến phó bộ trưởng kêu la như sấm kẻ cầm đầu Kết quả phát hiện lại là nhóm người mình không thể địch lại được cao thủ Hạ hiểu thiên đại chiến thế võ giả Bạo nổ đập thâm uyên tiềm hàng giả video bọn họ có một cách tính một cái, nhìn mấy chục lần trên dưới. dù vậy, bọn họ mỗi một lần nhìn lên sau khi, cũng sẽ cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực, cùng miêu tả sinh động hung bạo sát khí, muốn bắt vị gia này trở về. thôi đi tại chỗ trong năm người, nghe được phu quét đường ba chữ phản ứng kích động nhất, không thể nghi ngờ là hạ hiểu thiên trong tay thực vương. Cấu mạng hạ, cấu mạng hạ ở sinh mệnh dục vọng dưới. Thực vương buông xuống liêm sỉ. Bột phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Giống cổ gào thép. Nhưng là làm người ta tình huống lúc túng xuất hiện, tô đội trưởng ba người đứng tại chỗ, một chút phản ứng cũng không có. Các ngươi mẹ hắn không phải là ban ngành liên quan sao tại sao gặp phải ta người bị hại này. Không chút biểu tình hắn cũng không biết. Hạ Hiểu Thiên cùng phu Quét đường từng có nhiều lần hợp tác, đã sớm tạo lập được tuôn khí thủ pháp. Vì nhân dân phục vụ hình tượng tốt đẹp, một cái thân phận không biết gia hỏa, giống cổ hô cứu mạng, nhất định là một người xấu bi kịch thực vương, trực tiếp bị người đánh lên tà đạo nhãn hiệu, làm các ngươi cười cho rồi. Hạ Hiểu Thiên quay đầu, nhìn gào thét thực vương cho hắn một cái ngươi sẽ biết tay ánh mắt. Ta muốn tử thú ta là thực vương tấn công y khoa đại học thực vương. Hạ Hiểu Thiên vạn vạn không nghĩ tới, người này vì còn sống, lại chơi một tay tử bột. Xem ra những thứ này cách gọi là bốt, ở tử vong trước mặt cùng người bình thường không có gì khác biệt. Thực vương ba người cắn răng nghiến lời nói. Tuy không có tham dự y khoa đại học công phòng chiến. Nhưng là từ đó về sau. Bọn họ rất nhiều bạn tốt liền cũng không trở về nữa. Các ngươi nghe lầm, đây là ta vô dụng con trai bên trong một cái, thân là hắn lão tử, đang ở tăng cường giáo dục. Hạ Hiểu Thiên vừa nói chuyện thuận tiện hung hăng mang thực vương sâu ở trên sàn nhà. Âm to lớn vô cùng lực lượng trực tiếp khiến cổ thuyền rung rung một cái. Mấy người thấy vậy, nhích nhích miệng. Có ngươi như vậy giáo dục hải tử sao rất sợ hắn không chết được đúng hay không ngươi nói. Ta có phải là ngươi hay không ba hạ hiểu thiên hung tợn nhìn chầm chầm thực vương hỏi. Bấm hắn cổ tay. Lực lượng càng lúc càng lớn. phảng phất chỉ cần hắn có dám nhận thức, xe bóp vỡ hắn cổ. Thực vương hai tay đánh hạ hiểu thiên cánh tay, mặt mắt đỏ bừng, nghẹn được không thể thở nổi. Ngươi để cho ta nói thời điểm. ít nhất trước buông tay có được hay không tô đội trưởng ba người nhìn thực vương tấm kia khanh khanh hoa hoa. Thậm chí lộ ra bạch cốt mặt. Lại hơi liếc nhìn hạ hiểu thiên trên tay phải treo thịt vụn thiết trùy đều là dùng mình một cái. Xin lỗi, là ba có chút không cẩn thận khinh thường. Tiếng nói rơi xuống, hắn hơi buông lòng một chút, khiến không khí chảy vào thực vương bên trong phổi. Ao ao ao. Thực vương từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cho dù sẽ không bởi vì hít thở không thông tử vong, nhưng như cũ sợ hãi. Đu Ăn to lớn đầu búa, chợt đánh vào đang ở thở hổn hển Thực Vương đầu trên. Một màn này kinh báo phu quét đường ba người nhãn cầu. Thiếu chút nữa liền bật thốt lên một câu ngọa tào rồi kết quả làm người bất ngờ sự tình phát sinh. Thực Vương đầu cũng không giống như tưởng tượng nổ lên, chỉ là làm bắn ra máu bắn tung còn có một chút thịt vụn. Người nói nha, ta có phải là ngươi hay không ba hạ hiểu thiên bổn ý là định đem Thực Vương cho gõ ngất đi. Sau đó mang đi tốt dễ thu dọn hắn Đáng tiếc người này sinh mệnh lực quả thực có chút ương ngạnh Không thở được Thật giống như tùy thời cũng có thể cắt thở Mắt thấy hết thầy ba người Bất đắc dĩ phiên chứ bạch nhãn Hai người các ngươi sẽ không diễn Cũng đừng diễn Ngoài ra có ai xem nắm đại trùy áp đập Hải tử nhà mình ngoan ngoãn. Cha ta không phải là một không nói phải trái nhân Đến Lại kêu một tiếng ba Thạch trùy rồi Người này có thể sức lực chiếm tiện nghi tiện tiện rộng Đánh chết chúng ta đều không tin hắn thật là người con trai Thực vương coi như là biết Vị này nửa đường giết ra tới cơ bá Cùng phu quét đường quan hệ xem ra rất tốt Chính mình chơi đùa một ngón kia tự bục Cái gì cũng không có tác dụng Từ đầu đến cuối Mạng nhỏ cũng cầm trong tay người ta Cho nên hắn làm áp thế lực cuối đầu xuống Không có cách nào tầm mắt mặc dù mơ hồ, nhưng hạ hiểu thiên trong tay thiết chùi nhìn rục dịch. Phỏng chừng đang suy nghĩ đến, lúc nào cho hắn thêm đầu đi lên một cách oanh tạc. Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy. Tô đội trưởng gặp lại sau. Chờ một chút. Có chuyện chúng ta còn cần xác nhận một chút. Xin hỏi ngày hôm qua Nguyệt Hồ Đại Chiến. Là ngươi sao Tô đội trưởng nói xong? Cầm trong tay bước họ xuống đi qua. Đối mặt Hạ Hiểu Thiên. Hạ Hiểu Thiên khóe miệng giật một cái. Này thương mại là ai vẽ ngươi xác nhận vẽ là ta. Mà không phải siêu sai đa ta không phải là. Ta không có. Đừng nói nhảm. Chối tam liên khiến cho tô đội trưởng mặt đen cùng nhỏ nồi tự đắc. Ngươi thật coi ta mù hả nhìn tổng quát toàn bộ ma đô. Có ai ngươi bắp thịt và lại nói. Làm phiền ngươi lừa phỉnh ta thời điểm. Có thể hay không ẩn nút ngươi này đủ mọi màu sắc hào quang ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không sáu chương 149 muốn không phải là đưa cái này xui xẻo hài tử cho hầm đi Đỡ cho hắn sau này chọc ta tức giận hạ hiểu thiên nháy mắt một cái Mặt đầy nghiêm túc nói Tô đội trưởng ba người nghe vậy mắt trợn trắng Nhớ ngươi sau này nói sang chuyện khác thời điểm Có thể hay không dùng một ít cao minh thủ pháp Này cũng không tránh khỏi quá sống cứng rắn đi người nói vô tình Người nghe có lòng Thực vương nhất thời giật mình một cái Hắn miễn cưỡng nâng lên đầu Dùng lưỡng đảo khe hở nhìn về tô đội trưởng Cho dù không thấy rõ ánh mắt của hắn Cũng là có thể cảm nhận được trên người vẻ này vô cùng mãnh liệt tẩu sinh muốn Thường ngày đều là hắn đầu bếp chính Hiện nay hạ hiểu thiên đột nhiên để đi ra Muốn bắt bản thân hắn đi làm món ăn Lúc này hoảng hồn, còn sống nấu rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn. So với hắn người nào đều biết lúc trước làm người ta nghe tin đắc sợ mất mật ma đầu thực vương đại nhân. Dĩ vãng có nhiều tàn bạo, bây giờ thì có nhiều hoảng. Trên thực tế hạ hiểu thiên thuần túy là đang hồ dọa nhân. Hắn làm sao có thể làm ra loại sự tình này có thể theo thực vương. Lấy hắn tàn bạo thủ đoạn. Nhất định có thể làm ra tới loại chuyện này đúng rồi Các ngươi làm sao đột nhiên liền lên thuyền đây tô đội trưởng nếu không phải biết rõ đánh không lại hắn Nhất định sẽ bảo nổ đập hạ hiểu thiên Người ta đều là nhất kế không được, sinh lòng nhất kế Mà ngươi thì sao nói sang chuyện khác thất bại tiếp tục gắn gượng di căn Ngươi nói chúng ta đến tổt cùng là làm bộ như không nhìn ra Hay lại là giữ yên lặng bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút Chọc dẫn hạ hiểu thiên hậu quả. Tô đội trưởng quả quyết lại sáng suốt mở miệng. Sa Sơn có người báo án, nói bằng hữu của mình mất tích 24 giờ. Hơn nữa không chỉ là một hai ở chúng ta trước khi lên đường đã có hơn 80 lên. Theo hiểu, bọn họ đều là ở tối hôm qua leo lên cùng một con thuyền cổ. Còn lại lời nói không cần nhiều lời, chính là bây giờ này cảnh tượng. Đúng dịp. Ta tôi là là tới tìm con kết quả phát hiện trên chiếc thuyền này mờ ám. Cho nên các ngươi không cần tốn công tốn sức trực tiếp tiếp quản chiếc thuyền này là được rồi. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một chút môn, bọn họ trên căn bản cũng gặp nạn. Thực vương nghe Hạ Hiểu Thiên lời nói, rất cảm giác khó chịu. Tại sao thật tốt? Chính mình là được tù nhân. Còn nhiều hơn một cách tra đây có phải hay không? Nhi tử hạ hiểu thiên hướng về phía thực vương hỏi một câu. Thuận tiện còn vơ vơ cánh tay. Lần này thiếu chút nữa không bắt hắn cho thoáng qua hộp máu. Nhưng vẫn là cưỡng ép lên tinh thần. Hơi thở mong manh nói một câu nhỏ bé không thể nhận ra dạ. Đủ rồi hạ tô đội trưởng trong lòng gầm lên. Thực lực mạnh thì ngon thực lực mạnh liền đem ba người chúng ta làm kẻ ngu lắc lư người này. Tại sao có thể là con của ngươi mặc dù thực vương mặt bị hạ hiểu thiên đại trùy đập máu thịt me mét nhưng là nghe thanh âm ít nhất ba mươi mấy tuổi với hắn tốt bạn gây lôi dương là một cách cấp bậc thông qua dĩ vãng tiếp xúc chết no rồi hai mươi mấy tuổi trên dưới ngươi có thể nói cho ta ngươi là thế nào ở khi hai mươi tuổi sau khi sinh ra một cách ba tuổi con trai cá nhân ta tuy rất muốn tin tưởng ngươi nói chuyện chẳng qua là ngươi lý do này quá gượng gạo rồi. Chúng ta lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, đeo ký lục nghi Sau chuyện này sẽ có thẩm tra ngành tham gia, nghiêm tra chúng ta hành động quá trình Hơn nữa lấy ngươi đang ở đây phu quét đường ngăn hồ sơ Ui vọng, nếu như Phó Bộ trưởng Đại biết đến Nguyệt Hồ Đại Chiến người là ngươi Sẽ không có quá lớn trừng phạt Nhiều nhất phạt một chút linh khí kết tinh, ý tứ ý tứ Tô đội trưởng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đem lời thiêu minh Giao tình là giao tình Có một số việc phải nói rõ Nếu không nội bộ sẽ có đối với hắn trừng phạt Hơn nữa rất nghiêm nhị Dù sao hắn thân là chấp pháp giả Không thể không nhìn hạ hiểu thiên cách này Ở đám người trước mặt bại lộ kỳ nhân dị sĩ năng lực nhân vật Về phần nhiệm vụ hoàn thành thẩm tra ngành Có thể hay không cầm nửa đoạn sau lời nói tới tìm hắn Yên tâm nếu hắn họ tô dám nói Sẽ không sợ trên thực tế ma đô phu quét đường nội bộ có rất nhiều fan ở thế giới này trai biến thế giới cường giả là bị tất cả mọi người tôn kính húng hổ nguyệt hổ cùng một gọi dậy thật đến cũng không có bao nhiêu tổn thất nhiều lắm là chính là dư luận phương diện vấn đề nhỏ sở dĩ đối ngoại một bộ khí thế hung hăng thái độ còn không phải là bởi vì phó bộ trưởng rover cảm thấy chính mình uy nghiêm nghiêm trọng bị người khiêu khích Bộ trưởng đại người đi rồi. Các ngươi có một cách tính một cách liền cũng nhảy ra cho ta gây sự tình xem thường ta làm sao được rồi. Nguyệt hồ chuyện kia đúng là ta xong rồi. Bất quá chuyện này các ngươi được cảm ơn ta một phát. Có một cách vô cùng nguy hiểm u thế nhân vật. Xuất hiện ở hiện thế. Hạ Hiểu Thiên vừa nói vừa nói liền phát hiện tô đội trưởng ba người bĩu môi một bộ chúng ta không tin bộ dáng. Không phải là... Các ngươi sao không tin ta ở cái tên kia là Tham Lam Chi Môn Cao tầng? Lần trước Hoa Dương đường bốn cái võ giả. Chính là xuất từ cái tổ chức này. Ta nếu là không có đem hắn đuổi chạy, các ngươi đã sớm bể đầu sức chán. Ngược lại chuyện này phía sau màn tình huống, không người biết. Hạ Hiểu Thiên có thể sức lực thổi phòng chính mình. Đến tột cùng là biết bao dũng mãnh. Mang ưu thế cao tầng bạo nổ đập một trận. Giải quyết một trận to lớn nguy cơ Ba người có một cái tính một cái Nghe cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh Thực vậy có lúc không được mức độ Nhưng là bình thường sẽ không nói dối Lúc trước tới tìm con cái gì Bọn họ lựa chọn coi thường Một vị mãng phu đang ở thao thao bất tuyệt giảng thuật Mình lại như thế nào cùng tham lam chi môn người đại chiến Quá trình vậy kêu là một cái kích thích Kịch liệt Nghe nhân nhiệt huyết sôi trào Tô đội trưởng nghe đến, liền phát hiện. Không đúng. Nói thế nào vừa nói. Ta ngược lại phải cho ngươi ban hành tốt thì dân thưởng. Nhân tiện khen thưởng mấy trăm mai linh khí kết tinh cơ chứ kịch bản. Không đúng rồi nói xong rồi ngươi giao điểm tiền phạt. Ý tứ ý tứ đây sao còn chưa lấy được tay. Ta ngược lại thì muốn ra bên ngoài đâm vào này tốt lắm. Có thể. Nguyệt hồ cùng một quá trình, chúng ta sẽ cắn kẽ báo lên. Về phần tốt thì dân thưởng cùng linh khí kết tinh yêu cầu phó bộ trưởng đồng ý. Tô đội trưởng ngăn cản hạ hiểu thiên thao thao bất tuyệt. Tiếp tục như vậy nữa lời nói. Không chừng phải đem phu quét đường tồn kho cho rời hết. Kia hắn là ai ta nói hắn thật là con của ta. ngươi tin không ngươi đặc biệt sao lắc lư giữa đâu tô đội trưởng mặt đầy không tin. Không đợi tiếp tục nói gì. Thực vương hoàn toàn không nhìn được bộc phát thân là bảo thực chủ phòng ma đô phân bộ lãnh tụ. Hắn lúc nào bị như vậy ủy khuất ngày hôm nay cho dù chết, hắn đều muốn tố giác hạ hiểu thiên xấu xí diện mục. Ta không là con của hắn, ta là thực vương bảo thực chủ phòng thực vương yêu cầu cầu các ngươi tin ta một lần đi. Ta là cái đó tiêu diệt các ngươi phu quét đường một nửa tiểu đội sau bị các ngươi bộ trưởng đánh trọng thương thực vương nếu không phải ta người bị thương nặng, làm sao biết rơi vào cách này hèn hạ vô sỉ lại hạ lưu khốn nạn trong tay nói một hơi. thực vương cũng không sao, ngươi giết chết ta liền giết chết ta đi. ngược lại ta không nghĩ đỡ lấy con trai hào quang khuất nhục chết đi. tô đội trưởng nhìn về thực vương ánh mắt nhất thời bạo phát ra một trận hết sạch. lúc trước này vì diện bộ máu thịt me bết ra hỏa, nói mình là thực vương hắn còn không tin. Bởi vì lấy ăn vương thực lực tuyệt đối không phải hạ Hiểu Thiên có thể bắt lại. Nhưng là như thế cuồng loạn. Cũng không do hắn không tin ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 06 chương 150 hạ. Lừa đảo. Lắc lư. Hiểu Thiên. Ta nghĩ rằng với ngươi làm một vụ giao dịch. Bất quá ở khoản giao dịch này tiến hành trước. Ta muốn hỏi một câu. Hắn có hay không là chân chính thực vương tô đội trưởng mặt đầy nghiêm túc hướng về phía hạ hiểu thiên hỏi. Phúc thực vương nghe vậy thổ một búng máu. Đồng thời cả người bắt đầu hơi run rẩy nhưng không nên hiểu lầm hắn không phải là vết thương cũ phát tác. Mà là bị những lời này cho dẫn đến. Hắn đều đến tình trạng như thế. Có cần phải gạt người sao hướng hồ thực vương hai chữ này. Có ai sẽ đi giả mạo sao hắn và thu quét đường hai người giữa? Có thể nói là thâm cầu đại hận. Suy nghĩ có hại người. Mới có thể hướng hỏa cầu đụng lên đi về phần rơi vào tay người ta trong. Sẽ là hậu quả gì? Thực vương tâm lý rõ ràng. Vẫn như trước không muốn bị hạ hiểu thiên như thế đùa bỡn. Người này chính là một ác ma. So với hắn còn phải hung ác gấp trăm lần ma vượt ta còn muốn giữ lại chính hắn chơi đùa đây hạ hiểu thiên nhỏ giọng bơ. Bơ! Đạo! Dĩ nhiên tại chỗ nhân cũng không là người bình thường. Làm sao có thể không nghe được hắn lầm bầm âm thanh thực vương suýt nữa lần nữa phun ra một cách lão huyết. Còn hảo chính mình liều mạng đem mình cho run lên đi ra. Nếu không tên ác ma này không chừng còn phải thế nào đùa bỡn chính mình đây tô đội trưởng nghe một chút. Được, thỏa thỏa thực vương tôi là không thể nghi ngờ. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên hung hăng. Được a, ngươi cũng có hôm nay nghĩ đến y khoa đại học đánh một trận sau. Chính mình những thứ kia chết đi các anh em. Hắn cắt đi trên người ký Lục Nghi. Đồng thời chỉnh bằng cùng Chu Vân cũng là như thế. Mặc dù cũng không thanh sở đội trưởng đây là muốn làm gì, khả đồng dạng làm theo. Suốt ngoại chuyên cần Đội trưởng chính là Thiên Ta cho ngươi biết một tin tức. Đem thực vương giao cho ta thế nào một cách có thể để cho ngươi kỳ nhân năng lực. Lần nữa tiến hóa tin tức. Thậm chí có khả năng, ngươi tam hệ năng lực sẽ cùng tiến hóa. Tô đội trưởng đưa ra chính mình tiền đặt cuộc, hắn tin tưởng không có ai sẽ cử tuyệt. So với khổ tu cùng khắp nơi giết tai họa. Hoặc là hấp thu linh khí kết tinh bên trong năng lượng tăng lên năng lực mà nói. Hắn nắm giữ tin tức không thể nghi ngờ cổ có rất lớn sức hấp dẫn. Nhất là đối với loại này, nhiều hệ kỳ nhân. Thực vậy, năng lực bao nhiêu từ trình độ nhất định mà nói đại biểu thiên phú? Có thể như thế cổ có hạn chế rất lớn. Người nói người trước tăng lên cách nào phương diện năng lực bọn họ sở bỏ ra khổ cực. Không chỉ là đơn hệ kỳ nhân gấp đôi, mà là nhiều lần kết quả. Hạ hiểu thiên nhưng là lắc đầu một cái. Ta cử tuyệt. Được. Ta chờ chờ ngươi nói cái gì tô đội trưởng biểu thì chính mình không có nghe rõ. Không quá chắc chắn lại hỏi thăm một lần. Ta nói, ta cử tuyệt. hạ hiểu thiên chuyện của mình thì mình tự biết, hắn hết thảy đều dựa vào điểm kinh nghiệm ếp hệ thống ăn gian phải đến. Một cái khiến kỳ nhân năng lực lần nữa tiến hóa tin tức cho hắn mà nói cái gì cũng không có tác dụng. Giết trọng thương thực vương ít nhất có thể có 100 ngàn điểm ếp. Đương nhiên đây là tính toán. Lấy đánh bại môn tiên sinh lấy được kinh nghiệm giá trị sau tính toán ra tới kết quả. Cũng không chính xác. Cho dù xuất hiện sai số, cũng sẽ không thấp hơn 7-8 vạn trái phải. Khiến hắn cầm hết mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm ếp. Đi đổi một cách với hắn mà nói gân gà tin tức. Đùa này đặc biệt sao? Vốn cho là mình trong tay tiền đặt cuộc đủ trọng Nhưng không như mong muốn Ta nói là có thể có thể cho ngươi tam hệ năng lực đều là nâng cao một bước tin tức Không cam lòng tô đội trưởng nhấn mạnh lại nói một lần Ta biết hạ hạ hiểu thiên lấy liếc si ánh mắt nhìn về hắn Ngươi đầu óc có bệnh hả sai đây là tô đội trưởng cùng thực vương hai người đồng thời trong lòng mắng ra lời nói Người trước là không cam lòng chơ mắt nhìn cổ nhân, lại không thể tự tay báo thù. Người sau chính là sợ hãi Hạ Hiểu Thiên mang theo hắn rời đi cổ thuyền sau Lại sẽ chơi đùa ra cái gì lòi lòi thao tác Cạch Hạ Hiểu Thiên sau đó mang thực vương lấy ngã lộn nhào tư thế xuyên vào rồi mặt đất Sau đó ở ba người mặt đầy kinh sợ trong ánh mắt, ngồi xuống Xoạt xoạt một tiếng thanh thúy xương cốt gãy âm thanh Truyền vào người ở tại chàng trong tay Mà thực vương dên lên một tiếng trực tiếp đau ngất đi Dù sao hạ hiểu thiên bây giờ là một vị thân cao vượt qua 3 mét đại cơ bá Trọng lượng cơ thể căn bản không biết nhiều loại đặt mông ngồi ở hắn ngang hông Thật không phải người bình thường có thể chịu nổi lão tu. Người đang mở miệng Ta cũng không phải không nể tình nhân Mặc dù chúng ta mấy lần trước giao thiệp với cũng không thế nào tốt Nhưng là ta nguyện ý cho một mình ngươi giao dịch thực vương cơ hội Hạ hiểu thiên một bộ ta là thông tình đạt lý người nói Cuối cùng trả lại cho đối diện ba người một cái Các ngươi phải cảm tạ ta ánh mắt Trên thực tế thực vương đối với hắn mà nói có cũng được không có cũng được Ở tại bọn hắn lên thuyền trước chính mình nhưng là hung hăng rằng co một cái người này Hơn nữa còn kèm theo làm nhục Đơn giản là từ đầu tới cuối Ngược hắn một lần lại một khắp Giết cùng không giết Không phải là điểm kinh nghiệm ớt vấn đề Nếu như ngươi có thể ra một ngàn mai linh khí kết tinh Cùng trong miệng ngươi nhắc tới tin tức Ta đáp ứng mang thực vương cho ngươi Phúc suy thanh âm gì hạ hiểu thiên nơ Gơ e o, đầu nghi ngờ nói Tô đội trưởng che tim mình Nửa ngày không có lên tiếng Thật hắc hắn cuối cùng có thể cảm nhận được phó bộ trưởng bị lừa đảo lúc cảm thụ. Ở nơi này là đao châm tâm hạ. Đơn giản là nắm hồng anh thương thọt ngươi nhà hai người khác. Lặng lẽ đợi tại chỗ. Hạ hiểu thiên há mồm chính là một ngàn mai linh khí kết tinh. Hai người khiếp sợ tột đỉnh. ngươi biết một ngàn mai đại biểu cái gì không quá nhiều. Tô đội trưởng lắc đầu. Đây nếu là đáp ứng. Chính mình cho dù đem thất vọng mang về. Như thế phải bị phó bộ trưởng phun cầu huyết lâm đầu Trong khoảng cách một lần 500 mai linh khí kết tinh Mới qua mấy ngày lại muốn đưa ra một ngàn mai phó bộ trưởng Sẽ giết hắn không Bộ trưởng đại nhân sau khi trở lại Sợ rằng cũng phải giết chết hắn họ tô nhưng là Giá trị ngươi hào hào suy nghĩ một chút Thực vương giết các ngươi bao nhiêu huyên đệ Lão tu ta không phải là đòi hỏi nhiều Đối với ta mà nói thực vương mệnh giá trị một ngàn mai linh khí kết tinh Về phần ngươi cái gọi là tăng lên gì nhân năng lực tin tức Đối với ta mà nói không đáng giá một xu Dĩ nhiên ta có thể miễn phí tặng cho ngươi Có thể lần kế lại xuất hiện như vậy sự tình đây ngươi nói Ta nên làm thế nào tin tưởng Ngươi có thể hiểu được ta Hạ Hiểu Thiên sắp xếp sự thật Nói phải trái trực tiếp đem tô đội trưởng cho xì và ở Giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn Một ngàn mai linh khí kết tinh cùng trong miệng ngươi tin tức Ngươi mang theo thực vương trở về phục mệnh Không chỉ có thể báo thù, còn có thể từ trong miệng hắn đào ra một ít bí mật tin tức Thậm chí thuyết bất đắc, bọn họ bảo thực trù phòng còn có thật nhiều tài sản Hơn nữa không nên quên, hắn người này nắm giữ kỳ nhân di căn kỹ thuật Thực vậy rất là tàn nhẫn Nhưng ta tin tưởng năng lượng phòng nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học Nhất định sẽ tìm ra ôn hòa phương pháp Chợt lúc Mà đô phu quét đường sẽ có vô số kỳ nhân dị sĩ đến lúc đó Cho dù xuất hiện mười mấy bảo thực trù phòng cấp bậc tổ chức Ở các ngươi lực lượng cường đại trước mặt Đều là thổ cây ngóa cẩu Không chịu nổi một kích thần kỳ như vậy kỹ thuật Phu quét đường cường đại ngọn nguồn Mà đô quật khởi cơ hội Một ngàn mai linh khí kết tinh. Ngươi cảm thấy đắc không những lời này khiến tô đội trưởng ác khẩu không trả lời được. Bản thân hắn thật sâu hoài nghi. Tiếp tục khiến hạ hiểu thiên nói một chút. Thực vương giá trị sẽ còn lần nữa tăng lên. Nghĩ như vậy. Một ngàn mai linh khí kết tinh thật giống như có chút thua thiệt cơ chứ tô đội trưởng ba sắc mặt người. Nhất thời liền đen lại chúng ta liền đặc biệt sao không nên cho ngươi mổ bơ bài thoại một hồi bơm bơm còn phải tăng giá được rồi ngươi thuyết phục ta chẳng qua là linh khí kết tinh phương diện có thể bớt một chút hay không ngươi biết phu quét đường tài nguyên tu luyện có chút khẩn trương tô đội trưởng lên cảm tình bài không cần biết hữu dụng không có thử một lần trung quy không có sai Được rồi, dầu gì cũng là bằng hữu được 9999 mai linh khí kết tinh Tiện nghi một cái Như thế nào hạ hiểu thiên một bộ ta rất đại khí giọng trả lời Ngươi nói rời à, đây hôn mê thực vương Cũng không biết mình bị bán ra một cái giá tiền cao Nếu không, hắn sẽ còn ngất đi Không chỉ có phải gọi nhân ba còn cũng bị người coi là hàng hóa trả giá Vô cùng nhục nhã cũng không đủ hình dung thấp nhất cũng là bác sĩ nhục lớn. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 06 chương 151 ta phiền lão cách đây lão tô. Chỉ đùa một chút mà thôi. 800 linh khí kết tinh không thể ít hơn nữa. hạ hiểu thiên vỗ một cách bắp đùi mình cười nói. Nhưng là bởi vì động tác phúc độ rất lớn đưa đến người dưới lại xuất hiện một tiếng thanh thúy soạt soạt. Một màn này nhìn tô đội trưởng ba người sợ mất mật. Rất sợ thực vương bị hắn cho ngồi chết. Dù sao thể chẳng bày ở nơi đó. Vạn nhất chưa hoàn thành giao dịch trực tiếp ngủm. Người nói bọn họ phu quét đường tiếp tục thực hiện khế ước. Hay là làm bộ như vừa mới chẳng có cái gì cả phát sinh yên tâm. Không chết được. Người này thực lực mạnh thân thể giống nhau cường tráng. Các ngươi tới trước. Ta dựa theo đầu hắn ngay cả đánh mười mấy đập, tài đánh máu thịt me bét. Hạ Hiểu Thiên tự nhiên nhìn thấu trong lòng ba người lo âu, giải thích một câu. Hắn không giải thích cũng còn khá, này vừa cởi thích khiến nhân đối với hắn tàn bạo, có càng ấm tượng sâu sắc. 800 mai linh khí kết tinh bây giờ không thể cho ngươi. Chờ chúng ta trở về nói giao nhiệm vụ sau khi, sẽ đưa. Tô đội trưởng thấy tốt thì lấy. 200 mai linh khí kết tinh, không phải là cải trắng. Tiếp tục trả giá, chọc giận người ta sau đặt mông ngồi chết thực vương, không khỏi cách mất nhiều hơn cách được. Chẳng qua là lại nói nửa đoạn, lại không nói được. Hắn đi chỗ nào giao dịch đưa đến thần tư quan thủ dương từ nơi đó đi, hắn theo ta giao tình coi như không tệ. Hạ Hiểu Thiên cũng không cảm thấy ngại nói ra. Lão đạo tại chỗ nghe chính xác khốc thiên đập đất mạnh mẽ lên án một cách mãng phu hành động. Được, đã như vậy, ta trước tiên nói một chút về tin tức ta đi. Năng lượng phòng nghiên cứu thông qua một ít đặc thù máy móc, phát hiện xà sơn gần sắp mở ra ưu thế kẽ nứt Ngươi nếu là có thể ngay đầu tiên chạy tới đụng phải năng lượng triều thịt. Tin tưởng ngươi tam hệ năng lực, sẽ vô căn cứ tăng lên một cái cấp bậc. Dĩ nhiên nếu là chậm hơn một bước. Khả năng chỉ có hai hệ, hoặc là một hệ tiến hóa. Nếu như xấu người quá nhiều, chỉ có thể rèn luyện một trong hạ thể năng lượng tạp chất cùng với chứa đựng. Tô đội trưởng mang tự mình biết nổi mạc, nói ra. thế kẽ nước hạ hiểu thiên trong mắt lói lên một vệt hết sạch đồ chơi này thủ dương tử cho hắn phủ cập khoa học qua. Nói chỉ là ở kẽ nước cảnh tu luyện, làm ít công to. Nhưng cũng không nói rõ ở lúc xuất hiện có thể đưa tới năng lượng triều tịch khiến cho kỳ nhân năng lực tiến hóa. Người nói xấu người quá nhiều là ý gì ho khan một cái. Năng lượng phòng nghiên cứu có thể kiểm tra đến lời nói. Không có thể phủ nhận nút ở chỗ tối tâm khác tổ chức. Cũng sẽ có một ít biết được thủ đoạn. Tô đội trưởng rất là bất đắc dĩ nói. Nghiêm chỉnh mà nói không qua mấy ngày cái tin tức này sẽ đứng đầy đường. Bởi vì một khi có muốn chia một chén canh ra hỏa dính vào tất nhiên sẽ trước tiên đem thủy cho khuấy đục Dẫn dụ một ít bất minh sở dĩ con chốt thí tới, sau đó âm thầm đoạt lợi. Hạ Hiểu Thiên cũng không tức giận, ngược lại là mơ hồ có chút hưng phấn Nếu như chỉ có hắn và số ít vài người biết rõ chuyện này Như vậy cái tin tức này đối với hắn bản người mà nói Thật là gân gà vô cùng Nhưng nếu là có một nhóm nhân biết được, như vậy tất nhiên sẽ có chém giết cùng tranh đấu phát sinh. Mà sát hại đại biểu điểm kinh nghiệm ức húng hồ, 800 mai linh khí kết tinh, giá trị vượt qua 20 vạn điểm kinh nghiệm ức. So với giết chết một cái thực vương tuyệt đối phải nhiều ra gấp đôi. Nếu hắn không là làm sao có thể xếp dứt khoát như vậy? Cho Tô đội trưởng miễn đi 200 mai linh khí kết tinh cho nên Cái tin tức này tương đương với bạc Kiểm. Ta hiểu được, nhân ngươi có thể mang đi. Hạ Hiểu Thiên đứng dậy, ba người thấy vậy thở phào nhẹ nhõm Mặc dù thật hận thực vương, nhưng chàng diện này quả thật có chút thảm thiết. Có thể cùng bọn họ bộ trưởng đại nhân đánh có tới có lui cao thủ. Khiến một cái dân gian kỳ nhân dày vò thành này tấm dường dạng. Đâu chỉ là sỉ nhục có thể hình dung sợ rằng hôm nay. Sẽ trở thành thực vương sau này không muốn hồi tưởng ác mộng. Hạ hiểu thiên động tác rất lớn, hắn cũng sẽ không đối xử tử tế người này. Vì vậy, hôn mê thực vương gắng gượng bị đau tỉnh. Dên lên một tiếng thực vương bao nhiêu khôi phục một chút ý thức. Phần eo truyền tới đau nhói, khiến hắn rõ ràng có thể là chặt đứt. Chẳng qua là hạ hiểu thiên tiếp theo động tác, lại để cho hắn ngất đi. ầm một tay mang thực vương ném xuống đất. Sau đó hạ hiểu thiên sao từ bản thân thiết trùy Hướng về phía kỳ hạ cổn thể đập xuống Loảng soảng hạ thực vương hai mắt tròn toàn bộ con ngươi đều phải trừng ra ngoài Trong miệng phun ra bọt mép cả người một cái hoàn toàn nằm thi Ngoại tào tô đội trưởng cũng không có phản ứng kịp Muốn ngăn cản thời điểm hạ hiểu thiên đã thu hồi thiết trùy Sẽ không chết đi chỉnh bằng theo bản năng gẹp chặt hai chân Nhìn thực vương chảy máu vị trí Phạm nuốt nước miếng một cách nói. Yên tâm, không chết được. Ta làm ăn từ trước đến giờ là tuân thủ khế ước tinh thần. Người này không là ra thích nấu kỳ nhân sao lão tử ta cho hắn loại trừ phiền não cái. Sau này các ngươi hầm hắn thời điểm. Tuyệt đối không có tao cổn vị. Làm xong hết thầy các thứ này hạ hiểu thiên ý nghĩ hoàn toàn thông suốt. Bất luận thực vương là người hay là quái, chỉ cần là hùng tính sinh vật, đang không có rồi phiền não cái sau. Vô luận có bao nhiêu lớn hùng tâm tráng trí, cũng sẽ sụp đổ hội diệt. Loại này trừng phạt trực tiếp mà hữu hiệu. Phá hủy tâm trí. Không chút lưu tình tô đội trưởng lần nữa đánh đổ vừa mới thành lập được hạ hiểu thiên tàn nhân cấp bậc. Người này đối với tà ma ngoại đạo cùng đối đãi cửu nhân giết cha không có gì khác biệt quá đáng sợ. Hạ Hiểu Thiên mang một đôi thiết trụy thu nhập chư vật không gian, xuất ra chiếc hảo tỷ thủy phù đi về phía tường băng. đợi đến phủ cận băng tuyết tan rã, hắn không chút do dự đâm thẳng đầu vào. ngay sau đó một cổ không giống với nổi lực kỳ gì lực lượng, tự tỷ thủy trên bùa bay lên. một đạo trong suốt hình tròn mỏng cách lồng đem bọc đi vào. toàn bộ nước chảy, toàn bộ bị bài xích ra ngoài. Ba người trợn mắt hốt mồm nhìn phảng phất như cùng người cá hạ hiểu thiên biến mất ở rồi đáy nước. Cùng lúc đó, con trai gom người cũng là nhìn thấy, một chiếc tiểu hình tàu lặn. Có tiền hạ không hổ là ma đô phu quét đường, ngay cả loại vật này cũng có thể lấy ra chấp hành nhiệm vụ. Nhìn một chút chính mình, liền một tấm phá đạo phủ. Ai tất cả đều là lệ. Bên trong khoang thuyền chỉnh bằng kịp phản ứng, lập tức tiến lên lần nữa băng phong lỗ hổng. Tô đội trưởng chính là đi tới thực vương trước mặt. Lấy ra năng lượng phòng nghiên cứu sản xuất đặc hiệu cấp cứu thuốc. uy vào thực vương trong miệng. Tuy hận đến người này phải chết, hận không thể lột hắn ra. Nhưng là ít nhất ở tại mang rất nhiều bí mật nói ra trước, không thể chết được. Một lát sau thực vương ung dung tỉnh lại. Nhìn thấy tô đội trưởng mặt sau trong lòng của hắn không lý do dễ dàng không ít. Xóm lại chỉ cần không phải cái đó thân cao ba thung, vung thiết chuỷ mãn phu là được. Chẳng qua là chưa chờ thực vương thở phào một cái thời điểm. Hắn trong giây lát phát hiện mình thật giống như thiếu đi một chút gì đồ vật. Cẩn thận cảm thụ một chút sau. Hắn mặt đầy kinh hoàng hô. Ta gà mà đây tô đội trưởng nở nụ cười. Sau đó không nhanh không chậm trả lời. Thực vương! ngươi không biết đang nuôi heo trước. Đều phải tiến hành thiến sao như vậy sau này thịt heo. Ăn mới sẽ không có mùi tanh. Thực vương hai chân đạp một cái, lại ngất đi. Một màn này nhìn chỉnh bằng cùng Chu vân mắt trợn trắng. Ngươi thật đúng là đủ buồn chán. Có cần phải đặc biệt hù giò hắn mà ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 06 chương 152 triệu đao bồ giang hạ hiểu thiên từ đáy nước ló đầu. Phát hiện nhưng là ở bồ giang trên. Hơn nữa trên mặt sông còn kèm theo từng tia sương mù Có thể là hắn đoàn diệt cổ trên thuyền ngoại trừ thực vương trở ra quái gì sau Phá trừ nào đó hạn chế Lên bờ sau khi hắn tự trong không gian lấy ra tiền âm phủ đốt Chỉ chốc lát sau một chiếc tân lợi từ chỗ tối tâm lao ra Tích tích tân lợi đậu ở trước mặt hắn Lão tài xế tấm kia trắng bệt đến có thể hù dọa đi tiểu mặt người từ trong cửa sổ xe lộ ra Đại gia gần đây rất bận hả Làm sao đều không gọi ta đây thanh âm quen thuộc quen thuộc hiến mị Xà Sơn Hạ Hiểu Thiên mở cửa xe chui vào phân phó nói Minh Bạch 20 phút bảo đảm đến Không thể không nói, lão tài xế tài lái xe vẫn là rất ổn Một đường tia lửa mang thiểm điện, linh hoạt qua lại ở trong dòng xe cổ Đại gia, ngươi đi xà Sơn làm gì trên đường, hai người tán gẫu Đi gặp một cách bạn cũ có chuyện cùng hắn thương lượng. Đối với theo kêu theo đến già tài xế, hạ hiểu thiên thái độ vẫn tương đối tốt. Đại gia có đôi lời không biết có nên nói hay không. Lão tài xế xe đặt hỏi. Ngươi có phải hay không ít đi tê giải mạch ra ba chữ nói. Gần đây xà sơn bên kia, không lớn thái bình. Tối ngày hôm qua kéo rồi một người khách có chút lòng rung động cảm giác. Thật giống như chỗ tối cất dấu vật khổng lồ, dương miệng khổng lồ đám người đi vào như thế. Hơn nữa luôn cảm giác trong bóng tối có thật nhiều con mắt đang ngó chừng ta. Phảng phất một giây kế tiếp ta sẽ ngay cả nhân mang xe bị xé nát. Chết không thể chết lại. Lão tài xế mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nói thật nếu là biến thành người khác mà nói đi xà sơn, hắn nhất định là đánh chết đều không đi, đã sớm lái xe chạy. Có thể không có cách nào ai kêu phân phó người khác là Hạ Hiểu Thiên đây không thể cử tuyệt. Có ý tứ, Hạ Hiểu Thiên nhích miệng lên một nụ cười. Sợ rằng gần đây xà sơn thật không thế. Nào Thái Bình! Chẳng qua là hắn bị môn tiên sinh cùng sắt ngọc chi nguyên cổ thuyền kềm chế tinh lực, không có chú ý tới. Xem ra tô đội trưởng nói không giả. Bằng không thế nào sẽ có nhiều như vậy nguy hiểm ngoạn ý nhi. Dòng rồi ở xà sơn đây yên tâm. Đem ta đưa đến xà sơn là được rồi. Sau 20 phút, Hạ Hiểu Thiên xuống xe, lão tài xế phất phất tay sau, biến mất ở bóng đêm chính giữa. Hơn nửa đêm du khách sớm liền rời đi toàn bộ xà sơn yên tĩnh đáng sợ. Đứng ở dưới chân núi. Coi là thật giống như lão tài xế từng nói. phảng phất chỗ tối cất giấu một cái vật khổng lồ. Dương miệng khổng lồ chờ đợi thức ăn hạ xuống. Ba tháp ba tháp yên tĩnh trong đêm tối quanh quẩn Hạ Hiểu Thiên leo núi bước chân. Đợi đến sườn núi lúc, hắn nhìn thấy một bóng người. Nhờ ánh trăng. Có thể rõ ràng thấy rõ ràng. Người này trang trí hòa diện mạo nhìn cùng phổ thông nông dân không khác. Sau lưng còn đeo một cái túi da Hạ Hiểu Thiên nhìn thấy bóng người thời điểm bóng người cũng là phát hiện hắn. Vì vậy... Người này xoay đầu lại, một tấm tái nhợt mặt đập vào mi mắt. Nửa đêm, sườn núi, ánh trăng, mặt trắng. Có thể thu góp kinh khủng nguyên tố toàn bộ gom đủ. Nếu là người bình thường, làm không tốt sẽ bị dọa sợ đến cách mông đi tiểu lưu kêu cha gọi mẹ xoay người chạy. Có thể hạ hiểu thiên là người bình thường sao gần đây liên tiếp đập nổ mấy vị đại bốt. Hắn tâm tình không phải bình thường đủ. Không sợ hãi tiếp tục leo núi, ngoại trừ mới vừa rồi kia liếc một cái, ngay cả chính mắt cũng không nhìn bóng người liếc mắt. Đồng chí, chịu đau. Đợi đến đi trí nhân ảnh bên người lúc, hắn đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chẳng qua là lại nói nửa đoạn, người này mở chừng hai mắt, sẽ thấy cũng không nói được. Bởi vì hắn nhìn thấy, từ hạ hiểu thiên trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đại thiết trùy. Nhìn to lớn đầu búa, cùng với phía trên tiêm thứ, còn có tà gì huyết văn. Phân tích thế nào, vị trắng hán này đều không phải là dễ treo nhân vật. Gặp lại sau, đồng chí tiếng nói rơi xuống, xoay người chạy. Hạ Hiểu Thiên không có đi đuổi theo, bởi vì hắn phát hiện bóng người đúng là một nhân, mà không phải tai họa cùng quái gì. Hơn nữa ở kỳ lúc nói chuyện, không có cảm nhận được áp ý. Nếu là phàm là có một tí áp ý. Chỉ sợ cũng không phải là hù dọa hắn, mà là trực tiếp làm một búa tử đi xuống chăm sóc người này. Vì sao không trực tiếp giết nhờ cậy, xã hội pháp trị. Người ta hơn nửa đêm ở giữa sườn núi cùng ngươi nói một câu nói, liền muốn giết người, hơi bị quá mức nóng này. Vị này trong miệng vừa nói chịu đao nhân chạy trốn sau. Hạ hiểu thiên lên núi trên đường, liền lại cũng không có gặp qua cái gì quái nhân. Đi lên đỉnh núi chạy thẳng tới thần hư quan thủ dương tử thiền điện Không thể không nói Võ công vẫn đủ tốt dùng So với như phi diêm tẩu bích nhất đẳng cường đương đương đương ngáy khò khò Ngáy khò khò Đương đương đương ngáy khò khò Đơ à nơi cơ gơ. gơ trong giấc mộng thủ dương tử trực tiếp bị này một tiếng vang thật lớn chấn động dưới giường Người nào nha vội về chịu tang hạ giọng tức giận Giống như là thức dậy khí nhưng trên thực tế lão đạo thật nhanh mặc quần áo vào sau đó từ giường người đầu tiên trong dương gỗ lấy ra rất nhiều đạo phù gần đây xà sơn không yên ổn hắn có thể phải cẩn thận một chút hai ba bước đi ra phòng ngủ chạy về phía thiền điện đại môn người nào nha ta nghe được hạ hiểu thiên thanh âm thủ dương tử thở phào nhẹ nhõm Kép hắn mở cửa phi, sau khi giật mình một cái thiếu chút nữa không cầm trong tay đạo phù ném ra. Bởi vì ở ánh trăng chiếu ánh dưới. Một người cao 2 mét có thừa trắng hắn. Hắn bóng dáng hoàn toàn bao phủ thiện điện đại môn. Hơn nữa ở trong tay còn sách một thanh phủ đầy huyết sắc hoa văn tà gì thiết trùy. Nay đặc biệt sao thấy thế nào? Làm sao đều giống như tới lấy mạng áp vượt đừng kích động. Mới vừa rồi ở giữa sườn núi gặp phải canh ngô ngốc. Mới vừa hỏi ta một câu chịu đao liền chạy. Hạ hiểu thiên giải thích đầy miệng, nghe lão đạo mắt trợn trắng. Người ta nếu là không sợ. Ngươi có hay không một búa hô ở trên đầu hắn chờ một chút. Chịu đao ngươi biết thủ dương tử trầm mặt hồi lâu. Nhường ra thân thể. Làm ra một cách mời vào thủ thế. Sau đó hắn đốt cây nến, rót hai chén trà xanh. Biến thành người khác đến, phòng trừng sẽ cảm thấy lão đạo rất có bước cách. Đáng tiếc hạ hiểu thiên từ đầu đến cuối đều là lấy một bộ kinh bị tư thái nhìn hắn. Quan mạch điện trong nguồn hư rồi, đèn tạm thời không dùng được, cây nến thích hợp xuống. Thủ Dương tử lúc túng cười một tiếng, bất đắc dĩ giải thích. Cái gọi là chịu đao, ngươi có thể lý giải là đặc biệt món ăn đao chịu làm cho người ta dùng một loại nhân. Theo như truyền thuyết chịu đao nhân sớm nhất theo thầy với dù cốc tử. Chuyên tu xem bói. Có thể chắc chắn nhân sinh chết cùng thế đạo biến thiên. Mỗi thiên hạ có xảy ra chuyện lớn. liền phiêu nhiên tới lấy sấm giữ ngôn. Dân quốc thời điểm một ít hương thôn còn lục tục xuất hiện qua chịu đao nhân. Bọn họ trang trí hòa diện mạo nhìn cùng phổ thông nông dân không khác. Mang theo người rất nhiều đồ xài trong nhà giao bầu. Thượng môn hướng các thôn dân giao hàng Đặc thù là Bọn họ tử không cần tiền Mà là lại nói một cách giữ ngôn Chờ giữ ngôn chân thực thực hiện ngày đó trở lại thu tiền Nhưng là những thứ này đều là tử sư huynh ta nơi nào nghe tới chân chính chịu đao nhân còn chưa thấy qua Đương nhiên trở lên đều là dân gian truyền lưu phiên bản Ta nơi này có một chân chính phiên bản Ngươi muốn nghe hay không một chút bất quá thanh minh trước Nói xong ngươi không thể đập ta Tiếng nói rơi xuống Thủ dương tử kiên kỷ nhìn một cách hạ hiểu thiên Chưa thu hồi đi phủ đầy huyết sắc hoa văn tà gì cử trùy Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 06 chương 153 cứ nói đừng ngại Hạ hiểu thiên thấy vậy thu hồi chính mình thiết trùy Lão đạo tôi là cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục nói Lời mở đầu Hữu Vân. Trịu đao nhân có thể đoạn nhân sinh chết, dự đoán thế đạo biến thiên. Bọn họ chịu đao con mắt kỳ thực là ăn cắp ký sổ nhân mạng. Cái gọi là mệnh, tức là chỉ sinh ra liền nhất định giàu nghèo, số tuổi thọ vân vân. Bọn họ lấy phương pháp đặc thù chế tạo thành dao bầu, có thể chặt đứt người sử dụng mệnh, chít cây đến khắc trên người một người. Tin đồn mẫn nước thời kỳ có vị đại quân Việt chính là đụng phải chiếu đao nhân được nhị thiên cải mệnh. Từ nhất giới vũ phu, hùng cứ một phương. Đáng tiếc vị này đại quân Việt đồng dạng là chiếu đao nhân con cờ trong tay. Huy hoàng bất quá vài năm, mạng hắn liền bị chít cây cho một vị khác đối đầu. Từ đó thế lực sụp đổ, làm cho mình đối đầu trở nên cường thịnh vô cùng. Tiếng nói rơi xuống thủ dương tự uống một hớp trà. Hạ hiểu thiên cả người càng là trợn mắt hốt mồm. Còn có loại này thao tác đồ chơi này nghe rất quái thật đấy. Mình cũng có thể lấy ra di căn. Đổi thành lúc trước. Hắn nhất định không tin. Thậm chí sẽ đem ly trà ổn lên lão đạo trên mặt. Nói lên một câu ngươi lắc lư ai đó nhưng là hiện nay. Cái gì không khoa học sự tình cũng đụng tới rồi. Chiều đau nhân có như vậy bản lãnh dường như không có bao nhiêu không khỏe. Như đã nói qua, lão đạo ta bao nhiêu biết một chút quan nhóm người thuật. Chỉ một quan ngươi cặp mắt là có thể nhìn thấy một mảnh hung sát chi khí, một số gần như che khuất bầu trời. Cũng còn khá ta chưa có thể lái được pháp nhãn. Nếu không tất nhiên sẽ bị đả thương. Nghiêm trọng một chút làm không tốt sẽ mù xuống. Theo lý mà nói, chỉ này một cái mạng ngươi liền không có bất kỳ lấy ra giá trị. Chịu đao nhân vì sao lại hỏi ngươi chịu đao đây thổ dương tử trong lòng nghi vẫn xảy ra Chẳng lẽ là ta bản lãnh vẫn chưa đến nơi đến trốn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì nếu đã tới xà sơn Trong chốc lát hắn là sẽ không rời đi Chờ lần kế gặp ta bắt được hắn hỏi hỏi một chút liền vân Hạ hiểu thiên suy cười một tiếng hắn còn thật không sợ chuyện Thực lực sắp xếp ở chỗ này Không sợ chết cứ tới đây cho hắn tặng người đầu thôi đúng rồi. Ngươi đến chỗ của ta nói là có chuyện quan trọng thương lượng, rốt cuộc là chuyện gì bất quá ngươi tới ngược lại đúng dịp. Lão đạo ta đang chuẩn bị ngày mai cho phát một uy tín xin ngươi tới trấn giữ thần hư quan. Thủ Dương Tử đối với hạ hiểu thiên đề nghị, gật đầu một cái sau tiếp tục nói, "Trấn giữ không sai." Nói đến chỗ này, Thủ Dương Tử thở dài một cái. Gần đây 2 ngày Xà Sơn không thế nào thái bình Bởi vì ngày đó ở ngươi sau khi rời đi Đạo minh nhân lập tức thông báo ta Trong vòng 7 ngày xà Sơn thế kẽ nước Sắp tách ra Ô các ngươi đạo minh cũng có phương pháp Thám thính thế kẽ nước sao Hạ hiểu thiên rất là ngạc nhiên Chỉ có thể nói một câu không hổ là nhất phương đại phái sao sư huyên ta khỏe sư tính ra Cái khuôn mặt kia miệng cũng sắp vượt qua kim khẩu ngọc ngôn rồi Nói là trong vòng 7 ngày Nhất định chính là ở trong vòng 7 ngày Lão đạo cười khổ nói Một chút cũng không có ý mừng rỡ Người bộ dáng này Coi là là chuyện gì xảy ra lúc trước mong đợi u thế kẽ nức Hãy cùng vọng phu tử đắc Đã đợi lại đợi Kết quả tốt có tin tức Mặt đầy tê giải mặt ra là cái gì Dù ai thiên ý như thế lão đạo rất là cảm khái nói ngừng lại một chút lại nói ngươi không biết long hồ sơn như thế có ưu thế gã nước xuất hiện hơn nữa so với chỗ này của ta còn cường liệt hơn đạo minh thuộc quyền thiết lực cơ hồ toàn bộ trở về nghiêm phòng hết thảy gây rối người căn bản không phân được lực lượng đến bảo vệ ta đây xà sơn hà thì ra là như vậy nếu như nói xà sơn năng lượng triều tịch có thể kéo dài một giờ Hoặc là chừng nửa canh giờ. Như vậy long hổ sơn thế kẽ nứt. Ít nhất cũng có thể kéo dài ba ngày ba đêm cho dù là một con heo đi vào. Ba ngày đi qua đi ra cũng có thể lột xác thành quái nói đến chỗ này. Thủ dương tử mặt đầy táo bón biểu tình. Khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn chịu rồi. Cho nên ngươi tài dự định mời ta tới chấn giữ. Chấn nhíp hạng người xấu hạ hiểu thiên hắc hắc Ichikazu. Đang giàu không tìm được lý do dính vào chuyện này đây Ngủ gật tới đưa gối Lão dương ngươi làm người mặc dù không thế nào Nhưng nhắn quang nhưng là không ngờ không tệ Ừ ngựa chết làm ngựa sống chữa bệnh đi Ngoại trừ đạo, Minh các sư huyên đệ ta cũng không nhận biết người nào Mà ngươi vừa vặn là ta người quen Thực lực lại rất không tồi Có thể sợ là sợ xong quyền nan địch tứ thủ, đến lúc đó này tiện nghi để cho người khác lượm đi. Nói người quen hai chữ, thủ dương tử cắn răng nghiến lợi đồng thời một bộ nhận mệnh bộ ráng. Hạ Hiểu Thiên. Ngươi nên cảm tạ xã hội pháp trị, là xã hội pháp trị cứu ngươi. Trừ ta trở ra. Còn có ai không có. Ta mới đến ma đô ngắn ngủi nửa năm. Làm sao có thể nhận biết một nhóm bằng hữu và lại nói. Những thứ kia bị ta gài bẫy kỳ nhân dị sĩ. Ta cũng không dám đi tìm hạ. Thủ Dương tử khóc không ra nước mắt nói đều là do ban đầu lòng tham tạo nghiệt. Cáo từ hạ hiểu thiên hai tay ôm quyền, nhấc chân đi. Phúc thông hạ hiểu thiên phát hiện chính mình đùi phải không dơ nổi bởi vì lão đạo chính ôm hắn bắp đùi. Ngay sau đó Thủ Dương tử nước mũi một cách lệ một cách chua cay nói. Cư sĩ! Ngươi ước chừng phải cứu lão đạo một cái Ta là một cách như vậy học trò trông cậy vào hắn truyền thừa y chung Lấy ưu thế ghé nước tách ra lúc năng lượng triều tịch khải linh Chỗ tốt lớn đến không cách nào tưởng tượng Chỉ cần ngươi có thể giúp ta trấn áp một đám kẻ xấu Lão đạo từ nay về sau là ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó Sư huyên ta nói chuyện cũng xếp hạng phía sau ngươi Có cái gì tin đồn trước tiên thông báo lão nhân gia. Buông tay đi, ta đáp ứng rồi. Hạ hiểu thiên vốn là không có ý định thật rời đi. Vừa mới chỉ là muốn dò xét một chút. Thủ dương tử đối với ưu thế kẽ nước coi trọng. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới thử lần này dò lại dò xét ra thu hoạch ngoài ý muốn. Thật lão đảo lau một cái nước mũi, mặt đầy kinh hỉ. Yên tâm ta nói ra lời nói, hắt nước ra ngoài chưa bao giờ vi phạm. Ban đầu bị hắn giết chết mấy vị nhân vật phản diện hào hào khóc lớn. Là ai nói tha mạng sau bóp vỡ não người tử thật ra thì muốn phòng thủ. Ngược lại cũng đơn giản. Đem vũng nước này khuấy đục. Người thả ra tin tức. thế kẽ nước trong vòng 5 ngày xuất hiện. Khiến càng nhiều biết đến càng tốt. Hạ hiểu thiên trở lại chỗ ngồi ổn định uống một hớp trà đạo. Khuấy đục thủ dương tử mặt đầy mộng ép Ngươi sẽ không sợ khuấy đến khuấy đến. Khuấy lên một cách hiêu long đi ra đem ngươi ăn ở. Đến lúc đó vì tranh đoạt vị trí. Luôn sẽ có một phen chém giết. Đợi đến bọn họ giết được không sai biệt lắm. Chúng ta ở nhảy ra nhất cử đem tiêu diệt. Lão Dương hà đầu năm nay nhân đều là ích kỷ. Thế kẽ nước năng lượng triều tịch không người nào nguyện ý chia sẻ. Hoặc có lẽ là xấu người càng ít. Bọn họ lấy được đắc lợi ích lại càng lớn. Cho nên tất nhiên sẽ có một trận chém giết sinh ra cá lớn nuốt cá bé tiểu cá ăn tôm thước. Hai người chúng ta làm phía sau màn cử ngạc. Đến thời cơ thích hợp tự nhiên có thể mang còn sót lại cá tôm. Đồng thời nuốt vào trong bụng. Ngươi nói một chút ngươi sống nhiều như vậy vài năm. Làm sao lại không có ta thấy rõ đây hạ hiểu thiên cặp mắt ló lên nguy hiểm ánh sáng hướng về phía thủ dương tử cười nói ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không sáu chương một trăm năm mươi trời vu áng hạ hiểu thiên chuẩn bị phạm một món lớn thủ dương tử vì học trò chỉ có thể cắn răng gật đầu đồng ý hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng hà không đồng ý người ta liền đi đây là một tia hy vọng cũng không cho nha ngay đêm đó hai người liền ngủ ở thiền điện dương Dĩ nhiên là thuộc về hạ hiểu thiên vị khách quý này Đáng thương lão đạo chỉ có thể ngủ trên sàn nhà rồi Ngày thứ hai sắc trời sáng lên Một trận rồn dập tiếng bước chân chạy vào thiền điện Ngay sau đó đại môn bị người gõ thích đáng làm vang Sư phụ Xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn đạo huyền thanh âm từ bên ngoài truyền vào phòng ngủ Thủ dương tử ngáp một cái Mơ mơ màng màng tỉnh lại Hạ hiểu thiên chính là lập tức thức dậy chạy về phía thiên điện. Kép cửa mở ra, đạo huyền lo lắng nói, sư. Lại nói nửa đoạn, lại cũng không nói được. Cư sĩ không đợi đạo huyền suy nghĩ quẹo góc mà đến quần áo sốc xích thủ dương tử theo sát phía sau. Độ nhi, đã xảy ra chuyện gì? đạo huyền bây giờ đầu óc vo ve trống sống. Cư sĩ, sư phụ hai cách đại nam nhân, một người trong đó quần áo còn nhắc tới bên trong không có chuyện gì, hắn thứ nhất không tin ba hạ hiểu thiên vố một cách đạo huyền ước, cười mắng người này tiểu đạo sĩ cả ngày cũng đang suy nghĩ gì đêm qua ta với ngươi sư phụ nói chuyện với nhau nửa đêm, để nguyên quần áo mà ngủ và lại nói lấy lão dương cách này ngán tôn vinh, người nào có hứng thú đạo huyền nghe vậy suy nghĩ một chút cũng phải. À. Cái dạng gì nhân mới có thể có nặng như vậy khẩu vị thủ dương tử. ngươi đặc biệt sao nói cho ta rõ. Lão đạo tôn vinh nơi nào khiến nhân ngán rồi đổ nhi. Rốt cuộc là chuyện gì. Hốt hoảng như vậy ba lần này là đạo huyền chính mình chụp. Hắn lập tức nói. Sáng nay thức dậy. Chết một vị sư huyên chốc lát sau. Thủ dương tử mặt đầy âm trầm nhìn chầm chầm nằm ở trên đường mòn thi thể. Người nọ là trong Đạo Quan đệ tử, Đạo Hào đạo chính. Thứ nhất phát hiện thi thể là ai là ta một người vóc dáng mập đạo sĩ béo đi ra trả lời. Ước chừng ở mấy giờ hơn 5 giờ, ta đang chuẩn bị tới đi nhà cầu. Ai ngờ liền ở trên đường phát hiện đạo chính sư huyên thi thể. Nói nơi này, bàn tử không nhịn được hơi khô nôn thi thể quá xọ người. Nơi này muốn giải thích một câu, thần hư quan dùng chính là hạn nhà sĩ. Quan bên trong hậu viện có một mảnh vườn rau xanh Dùng đều là bên trong nhà cầu lấy ra sau Phơi khu thuần thiên nhiên phân bón Hai người nói chuyện với nhau Thời điểm Hạ Hiểu Thiên đứng ở bên cạnh thi thể Tử mảnh nhỏ quan sát đạo chính cổ Hình như là bị mánh thú cắn đứt Dưới thi thể tích tụ một vũng lớn án dòng máu màu đỏ Đã sớm khô héo Bộ mặt như là bị gặm nhấm bạch cốt cũng lộ ra Đập mắt nhìn trời ánh mắt mà bên trong còn còn để lại đến vô hạn sợ hãi. Làm cho người ta cảm giác ngược lại không giống như là bị vật gì đó cắn chết. Ngược lại là sống sờ sờ hô chết. Đêm qua không người nghe thanh âm sao hạ hiểu thiên chen vào một câu hỏi. Mọi người nghe vậy có một cái tính một cái đều là lắc đầu. Báo án. Thủ Dương tử thấy vậy cũng không hỏi ra cách như thế về sau. Dứt khoát sao cho cảnh sát đi. Nửa giờ sau, dưới chân núi vang lên cảnh linh. Thân là thần hư quan chân chính chủ đạo người. Lão đạo tự nhiên không cần tự mình hiện thân. Hết thầy do trên mặt nổi quan chủ để giải quyết. Buổi sáng cơm bố thí, tất cả mọi người ăn cũng rất nặng nề ngột ngạt. Một cái sống sờ sờ nhân, ngày hôm qua vẫn cùng mọi người vừa nói vừa cười, kết quả hôm nay lại đột nhiên chết đi. Trên căn bản bọn họ cũng chưa theo sư huyên tử vong sự thật bên trong lấy lại tinh thần mà tới. Một bữa cơm ăn tẻ nhạt vô vị chỉ có hạ hiểu thiên can quét thức ăn. Thần hư quan, thiền điện. Hẳn là sắp tách ra thế kẽ nức. Hấp dẫn một ít bồng bình ở hiện thế tai họa hoặc là quái gì. Mấy ngày nay sợ rằng không thoải mái. Thủ Dương tử vừa nghĩ tới không chỉ có phải đối mặt không biết kỳ nhân gì sĩ. Còn phải phòng bị tai họa giết người. Liền cảm thấy nhức đầu. Thiền điện bên ngoài vang lên một thanh âm quen thuộc. Hai người đưa mắt nhìn một cái, nhưng là tô đội trưởng. Tới trả tiền. Hạ Hiểu Thiên mở miệng, liền đem tô đội trưởng lời kế tiếp cho nghẹn ở trong miệng. Yên tâm, chúng ta phu quét đường làm ra cam kết tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chẳng qua là 800 mai linh khí kết tinh yêu cầu một chút thời gian gom góp. Chậm nhất trong một tuần lễ sẽ đưa tới Tô đội trưởng bất đắc dĩ giải thích Lần trước hoa dương đường giao dịch Trực tiếp đem tồn kho cùng phó bộ trưởng chờ cao tầng cho móc sống Trong chốc lát thật sự tiếp cận không ra Phúc thủ dương tử đang uống trà Mánh vừa nghe đến 800 mai linh khí kết tinh trực tiếp phun ra ngoài Trong lòng của hắn chỉ có hai chữ có thể biểu đạt vào giờ phút này tâm tình ngọa tào lần trước ngươi tử vô gơ cách đó mắt ti hí kính khô ra 500 mai linh khí kết tinh. Lần này lại lấy được 800 mai. ma đô phu quét đường là ngươi phòng chứa sao nếu không phải trường hợp không đúng. Hắn đều phải quỳ xuống bái sư muốn một thí u thế kẽ nứt. Học được hạ hiểu thiên bản lĩnh Thiên hạ đại có thể đi được không 037 ngành nghe một chút là các ngươi thần thư quan xảy ra nhân mạng. Trực tiếp liền đem vụ án chuyển tới chúng ta phu web đường trên tay. Người nào không biết thần thư quan là đạo minh địa bàn ngay cả các ngươi đều không cách nào giải quyết yêu cầu báo cảnh sát. Người bình thường nhưng là không giúp được gì tô đội trưởng sâu kín nói. Bây giờ còn nhìn thấy hạ hiểu thiên trấn giữ nơi này. Có thể tưởng tượng vụ án này độ khó. Ngươi nếu tới câu hỏi, phòng chừng ngươi phải thất vọng. Căn cứ quan nội đệ tử từng nói tối ngày hôm qua một chút gì thường cũng không có. Hai người chúng ta ở tại thiền điện càng là không có nhận ra được bất kỳ là lạ địa phương. Hạ Hiểu Thiên mở miệng nói, hắn cảm giác cũng không lời hại đến, có thể bao trùm cả tòa thần thư xem bước. Thần thư quan diện tích phạm vi đến gần 2.000 thước vuông. Hắn dùng nơi ăn cổn nai cổn khí lực đều làm không được đến không phải là Chúng ta có đặc biệt kiểm trắc nghi khí Tới nơi này chỉ là vì giải thích với ngươi một chút linh khí kết tinh vấn đề Chúng ta phải đem thi thể trở về phu web đường chủ sở chính Làm tiến một bước kiểm tra Buổi tối lời nói có chấn giữ thần hư quan chúng ta sẽ không lưu người Nếu như hắn đều không giải quyết được Lưu lại đội viên cũng chỉ là cho các ngươi cản trở Thậm chí sinh ra không cần thiết thương vong Tiếng nói rơi xuống Tô đội trưởng khoát tay một cái Xoay người rời đi Hạ hiểu thiên Lời này của ngươi nói Ta còn thực sự không cách nào phản bác Sau đó lão đạo thông qua hắn tin tức con đường Bắt đầu tung u thế kẽ nước mang Trong vòng 5 ngày xuất hiện tin nhảm Người này làm một cách tao thao tác Hắn lại đem cái tin tức này cho treo ở trên chợ đen Muốn biết lời nói, phải nộp 15 viên linh khí kết tinh. Trong đó chở đen phân đi một thành còn sót lại chín thành toàn bộ là hắn. Hạ Hiểu Thiên sau khi nghe xong cả người đều sợ ngây người. Thủ Dương tử vô sỉ cùng xấu bụng thật là cùng. Hắn không phân cao thấp hạ điểm kinh nghiệm ếp. 162.800 chức năng. Quét xem. Cường hóa. Chứ vật. Dung hợp. Võ học. Mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên tài năng suốt chúng, Tinh thần 20. ảo thuật chống trả 20. Cảm giác 20. Nhìn rõ 20. Thuộc tính đặc biệt con mắt tinh tường 1. Hạ hiểu thiên nhìn mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên. Cảm giác mình là thời điểm tăng cường một lớp thực lực của chính mình rồi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không? 6 chương 155 người nào nhỉ má ơi, hạ hiểu thiên tập trung tinh thần. Nhẹ nhàng gõ ở số hiệu phía trên. Điểm kinh nghiệm ép một cột, trong nháy mắt giảm bớt 100.000, còn sót lại 62.800 số lượng. Đúng rồi, lần trước hung tàn bạo ngược một trận thực vương. Hệ thống phán định hắn vì đánh bại, thu được 30.000 điểm ép. Không không không không mắc chỉ số Một cổ kỳ gì lực lượng từ hạ hiểu thiên trong đầu sông ra quán chú cặp mắt Không giống với dĩ vãng tăng lên võ học thống khổ Lần này phi thường thoải mái còn kém hừ lên tiếng Hắn có thể cảm giác mình đại não chính đang nhanh chóng vận chuyển Thật giống như tâm tính là gì cũng so với thường ngày nhanh hơn gấp đôi có thừa Hơn nữa nhắm mắt lại Lại có thể đem quanh mình chu vi ba trong phạm vi mời thước hết thảy Hoàn toàn bao phủ Khi hắn tử quan sát ký trong phạm vi nào đó một vật thời điểm, con mắt giống như là máy chụp hình một dạng có thể tùy ý gần hơn. Đếm rõ ràng một con ruồi trên chân lông chân có bao nhiêu, dễ như trở bàn tay. Chút lát sau kỳ dị lực lượng lui ra. Hạ hiểu thiên chính là nhìn về trong tầm mắt bên trái thượng giác điểm kinh nghiệm ếp hệ thống. Lần nữa mở ra mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên thuộc tính. Mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không duyệt chéo 25. Không không không không tài năng như thần. Tinh thần 30. Ám thuật chống trả 30. Cảm giác 30. Nhìn rõ 30. Thuộc tính đặc biệt con mắt tinh tường hay. Phá vọng một tinh thần chờ thuộc tính đều là tăng lên 10 điểm. Thuộc tính đặc biệt con mắt tinh tường nhiều hơn một chút, hơn nữa tăng lên một cách phá vọng thuộc tính. Phá hư vọng sao chẳng qua là dưới một cái cấp bậc yêu cầu 25 vạn điểm kinh nghiệm ức Cái này thiên văn sổ tử là thật có chút vượt quá tưởng tượng. Ban ngày trong đạo quan tất cả mọi người cũng lộ ra thờ ơ vô tình. Ngày thường khá có sức sống thích suy nghĩ lung tung đạo huyền cũng là như thế. Liếc địa lúc cũng có chút thất thần. Những đệ tử còn lại môn càng là cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng cho dù là giữa trưa đi nhà vệ sinh đều phải kết bạn mà đi một người thật sự là sợ hãi thủ dương tử lấy ra chính mình dương gỗ nhỏ mỗi người cũng phân một tấm trung cực bản bùa hộ mạng dặn dò bọn họ bất cứ lúc nào chỗ nào cũng không muốn tháo xuống những thứ này bùa hộ mạng là hắn từ trong tay mình lấy ra thuộc về đạo minh hàng hóa những thứ kia động cũng không động hạ hiểu thiên nhìn lão đạo cái dương thật đỏ con mắt Đương nhiên hắn là cái tuân nghị thủ pháp công dân tốt, cũng không áp dụng cái gì thao tác. Nửa đêm, Hạ Hiểu Thiên cùng Thủ Dương Tử, ngồi sổm trước khi đến nhà cầu đường phải đi qua trong bụi cỏ. Hai người buổi chiều thời điểm, liền thương lượng xong một cái kế hoạch. Nửa đêm 12 giờ, đảo huyền sẽ đúng lúc xuất hiện ở trên đường mòn. Nếu như trong chỗ tối ngoạn ý nhi còn núp ở trong đảo quan, như vậy nó nhất định sẽ xuất hiện hơn nữa tập kích. Chợt lúc. Hai người sẽ tới một cách bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau tiết mục. Về phần đảo huyền có nguyện ý hay không đây chẳng phải là hạ hiểu thiên cùng thủ dương tử nên cân nhắc. Húng hồ vì nhà mình học trò an toàn, lão đảo ra tiền vốn. Cầm mười mấy tấm kim cương phù dính vào đảo huyền trên người. Dựa theo hắn lời nói. Mười mấy môn hỏa tiến thay nhau oanh tạc. Ít nhất có thể gánh cách khoảng 3 phút lúc dạng sáng, sáng đạo huyền bóng người xuất hiện dưới ánh trăng. hắn ba bước vừa quay đầu lại, đem cẩn thận xe đặt phát huy tinh tế. mặc dù sư phụ nói cho hắn biết không phải sợ, có kim cương phù cùng sư sĩ chấn giữ. hết thảy si mì võng lượng đều là hư. có thể tiểu đạo sĩ làm sao nghe đều cảm thấy thủ dương tử là đang lừa dối hắn. ba tháp ba tháp tiếng bước chân vang vọng ở đỉnh núi. Nếu không phải biết rõ cùng sư phụ liền trốn ở chỗ này một nơi. Đạo huyền đã sớm bộ dạng run soi trở về phòng. Trốn vào trong chăn run lẩy bẩy. Bên kia tĩnh thất, một cái một thước ra mặt mảnh nhỏ bóng người nhỏ bé xuất hiện dưới ánh trăng. Vật này bóng dáng rất là kỳ lạ, đầu không chỉ có đại còn đặc biệt tròn. Xa xa soạt. Dưới bóng đêm tiểu ải tử phát ra phản phất là lục sinh động vật chân đốt di động như vậy âm thanh. Đợi ở bên trong tính thất, chưa ngủ các đạo sĩ, dùng mình một cái. Thần hư quan ở quan đạo sĩ rất ít, chỉ có mười mấy. Bởi vì ban ngày người chết xuyên cớ. Ngoại trừ lớn tuổi đạo sĩ trở ra, những người trẻ tuổi kia cũng chen chúc ở rồi trong một gian phòng. Đơ ả nơi cơ. Cơ đơ ả nơi cơ. Cơ đơ ả nơi cơ. Gơ nhỏ nhẹ tiếng gõ cửa vang lên. Mọi người trong nhà hãy cùng chúng định thân thuật như thế. Toàn bộ cứng lại thân thể. Thậm chí liền ngay cả hô hấp cũng chậm lại chút ít. Thật giống như rất sợ bởi vì âm thanh quá lớn đưa đến tai áp hạ xuống. Đương đương đương thấy trong phòng không người đáp lời. Bên ngoài đồ tốt giống như là gấp gáp. Lại bắt đầu rồn dập gõ cửa. Cô đông không biết là người nào. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái Sau đó hắn liền bị cạnh bên các sư huyên để che miệng Ô ô ô Chính khi mọi người không biết nên như thế nào Kinh hoàng đan sen thời điểm Bên trong căn phòng vang lên một giọng nói Người nào nhị đương đương đương Người nào nghĩ tới những lời này vừa mới hỏi xong Tiếng gõ cửa rốt cuộc lại dồn dập mấy phần Đây cũng không phải là gõ cửa Mà là ở đập cửa rồi Mọi người ở đây không nhịn được, muốn gào thét kêu người đến cứu mạng thời điểm. Trên cửa sổ đột nhiên, nhiều hơn một cái đầu to cái bóng ngược. Các đạo sĩ giống như là bị bóp cổ gà trống, có một cái tính một cái ngây ngơ ngây tại chỗ. Đồ chơi này khẳng định đặc biệt sao không phải là người người nào đầu. Có thể êm dịu đến nước này người nào nha đạo này thật giống như bị nhân bóp giọng âm thanh âm vang lên. Mọi người trợn mắt nhìn. Chẳng qua là lẫn nhau nhìn nhau mấy lần, phát hiện trong mắt mọi người tất cả đều là như thế thần sắc, cô đông. Người nào người nào? Ai hỏi một vị trong đó lớn tuổi sư huyên, hạ thấp giọng hướng chung quanh dựa chung một chỗ sư để hỏi. Mọi người đều là lắc đầu, biểu thị không phải mình. Khó khăn khó khăn. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ gặp... Gặp một chút. Lời còn chưa dứt. Vị này dập đầu nói lắp ba sư để liền lại bị bụng miệng Không đợi mọi người nói gì thời điểm đảo thanh âm kia vang lên lần nữa ngươi sao biết rõ đây hả hả hả giờ khắc này mọi người tiểu Một đám người liều mạng hướng trên tường chen chúc Chăn càng bị qua lại lôi kéo Cũng muốn nhiều khỏa một chút trên người Tốt gia tăng một ít rất nhỏ cảm giác an toàn Ngươi là ai ở nơi nào chúc ta quan chủ rất lợi hại ta có bùa hộ mạng ngươi không nên tới nhà vào giờ phút này. Thật là trước có chó sói sau có hổ. Ta ở các ngươi dưới giường hạ thanh âm trả lời một số gần như tan vỡ các đạo sĩ. Bên trong căn phòng trải qua ngắn ngủi yên lặng sau, hoàn toàn bộc phát. Mẹ nha chạy mau hạ mọi người như gió lao xuống giường gỗ chạy về phía cửa phòng. Kết đại mở cửa phòng sau, một đám người nhìn cửa ngoạn ý nhi đồng loạt lâm vào yên tĩnh. Cứu mạng hạ cầm to đi qua, bọn họ lại đi bên trong nhà chạy đi. Âm giường gỗ đột nhiên hất bay, cũng ở không trung xé, vỡ thành cục gỗ. Xuyên thấu qua đại mở cửa phòng, ở ánh trăng chiếu ánh dưới. Các đạo sĩ có thể rõ ràng thấy rõ ràng, một người quần áo lam lũ, vóc người thân ảnh gầy nhỏ. Làm bóng người lúc ngẩng đầu lên sau khi, một đôi lọt lên hồng mang con ngươi dõi vào mọi người mi mắt. Sau đó, bọn họ lần nữa giọt đái ra. Ta có thể nhìn thấy Điểm kinh nghiệm 06 chương 156 triệu đao nhân lại xuất hiện cứu mạng hạ một đám đạo sĩ tiếng gào thét. Phá vỡ thần hư quan. Không được thủ Dương Tử biến sắc, trong nháy mắt bắn ra bụi cỏ. Cùng lúc đó Hai tay của hắn tìm tòi, không biết từ chỗ nào lấy ra hai tờ đạo phù, dính vào chân mình bên trên. Sau đó cả người tựa như cùng mũi tên rời cung một dạng hướng tính thất phương hướng vọt tới. Hạ Hiểu Thiên cũng là ngay đầu tiên thoát ra. Hắn quay đầu nhìn cùng mình tốc độ không phân cao thấp lão đạo, Thở dài nói thuật thần kỳ. Chỉ chẳng qua là hai tờ đạo phù lại có thể cùng nhiều loại khinh công trồng dưới chính mình tề đầu tỉnh tiến. Xem ra xa cổ thần thoại, không chỉ là truyền thuyết đơn giản như vậy đạo huyền đứng tại chỗ Chỉ có thể nhờ ánh trăng nhìn thấy lưỡng đạo đen nhánh bóng sáng Vèo một tiếng liền từ chính mình trái phải chạy như bay qua Đột như kỳ lai ngoài ý muốn, khiến cho hắn cương tại chỗ, không nhúc nhích Chốc lát sau, phúc thông một tiếng liền ngồi trên mặt đất Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi khẽ hô một hơi thở tính thất nơi truyền tới tiếng kêu cứu đạo huyền không phải là không có nghe chỉ là vừa mới vừa hạ hiểu thiên cùng thủ dương tử tốc độ thực quá nhanh khiến hắn ngay cả phản ứng thời gian cũng không có tiểu trái tim bị dọa sợ đến phúc thông phúc thông bên kia quần áo lam lú lại gầy nhỏ bóng người đã đánh về phía kêu cha gọi mẹ các đạo sĩ cặp mắt hồng mang khỏi bệnh càng cường thịnh cơ hồ là mắt trần có thể thấy áp ý vô diện nhi lai Cửa tiểu ải tử, nhìn thấy này người không ra người dù không ra dù ngoạn ý nhi thật giống như sợ hết hồn. Sau đó lại nhảy một cái nhảy một cái hướng ra phía ngoài chạy đi tựa hồ nó cũng không dám chính diện cùng bóng người tác chiến. Chẳng qua là khi chạy đến cửa đại viện thời điểm đối diện đụng phải hai bóng người. nay đặc biệt sao là một cái gì hả hiểu thiên nhìn chưa đủ một thước tiểu ải tử bật thốt lên. Đập hắn thủ dương tử mặt đỏ tới mang tay cao giọng hò hét Chít chít kì. Tự tiểu ải tử trong miệng truyền ra huyên thuyên quái khiếu. Ngay sau đó làm người ta trợn mắt hốt mồm hình ảnh phát sinh. Chỉ thấy nó nhìn không phản ứng chút nào. Thậm chí loáng thoáng có chút muốn làm nó hai người. Vô cùng dứt khoát nằm ở trên mặt đất. Một bộ ta không có chút nào đe dọa tùy ý các ngươi xẻ thịt bộ dáng. Đầu năm nay cho dù là cái quái gì. Đều biết nhận túng đầu hàng sao hạ bên trong căn phòng tiểu đạo sĩ môn. Lần nữa hét lên kinh ngạc. Ông một trận kim quang lói lên chiếu sáng tính thất. Đồng thời nói kim sắc tiểu tiến từ đám bọn hắn trên ngực bùa hộ mạng bắn ra chạy thẳng tới vụ gì bóng người bắn tới. Trước đừng để ý nó đồ chơi này hẳn không cái gì đe dọa. Thủ Dương Tử lập tức làm ra phán đoán hay là trước cứu các đạo sĩ quan trọng hơn. đắc như vậy. Hạ hiểu thiên cũng không đồng thủ Ngược lại nhìn qua Vật này có thể cho điểm kinh nghiệm ếp Thật là ít vội Hơn nữa thần hư quan cũng không phải mình địa bàn Theo nó đi đi Hai người thoáng qua trên đất tiểu ải tử Xông vào trong viện Nằm trên đất quái gì Tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Trong miệng vang lên huyên thuyên thanh âm Sau khi đứng dậy nhảy một cái nhảy Một cái chạy sau nối chạy đi Trùng hợp lúc này Đạo huyền đã chậm lại Hắn một đường chạy chậm về phía tính thất phương hướng chạy tới. Vì vậy, một người một quái cua quẹo gặp yêu. Đạo huyền nhìn lên trước mặt một bui này hoa hướng dương, khiếp sợ tột đỉnh. Bởi vì ở quỳ hoa trên, dáng dấp không phải người người yêu thích quỳ hoa tử, mà là một khuôn mặt người. Đúng không sai. Mặt người ngươi có thể tưởng tượng ở một cái chết qua nhân trên đường mòn. Ở biết rõ có xếp người quái vật ẩn núp thời điểm. Cua quẹo gặp sau kinh hỷ sao đạo huyền là có thể. Trái tim của hắn trong khoảnh khắc đó. Cơ hồ ngừng đập. Huyên thuyên gốc cây này hoa hướng dương nhìn thấy đạo huyền biểu hiện rất hưng phấn đột nhiên liền hướng hắn nhào tới. Sau khi tiểu đạo sĩ hai mắt chừng một cái trực đính đính hôn mê bất tỉnh. Hôn mê trước trong đầu muốn chính là chơi xong. Ta lại bị một gốc hoa hướng dương ăn. Đáng thương không giúp Giáng sấp có chút dùng mình hoa hướng dương, mặt đầy mộng ép đứng ở đảo huyền bên người. Đây là thế nào nó đại khái mãi mãi cũng không thể cảm nhận được. đạo huyền lúc ấy sợ hãi đến chất vách tường chia lìa tâm tình. Tranh tranh liên tiếp chín đạo sắt thép va chạm chi âm truyền ra. Tưởng gì bóng người chẳng qua là ngừng lại một chút. Lần nữa đánh về phía các đạo sĩ. Hà hà hà mọi người ngã ngửa tốt giống như vậy làm liền có thể miễn cho vừa chết phía trước nhất đạo sĩ béo đã bắt đầu lật ra xem thường làm việc gì bóng người lộ ra hai tay xé trên người hắn hộ thể kim quang lúc một đạo giải lụa màu trắng chàm phá vách tường vọt vào len canh ấm chút nào không phòng bị việc gì bóng người trực tiếp bị thất luyện chém chúng cánh tay tiếp lấy hoàng bay ra ngoài đụng nát vách tường trôn trong phế tích hắc hắc xem ra ta tới không tính là quá muộn Một vị lão nông ăn mặt Không nhìn ra thật là tuổi tác nhân Tay nắm một thanh khiến nhân mở rộng tầm mắt sao bầu Từ thất luyện chém ra cái khe to lớn đi vào Chiều đao nhân hạ hiểu thiên cùng thủ dương tử Ở giải lụa màu trắng lúc xuất hiện Liền đi tới cửa tính thất miệng Ua nguyên lai là tối hôm qua giữa sườn núi gặp tiểu ca ta Lời còn chưa dứt Phế vật một tiếng ấm vang cục gạc viên ngói tiêu xả tứ phương Một đôi lói lên hổng mang con ngươi tự trong đêm tối sáng lên Sau đó chịu đao nhân cảm giác ngực đau nhói Hắn làm sao đi vào, làm sao bay ra ngoài Hơn nữa còn là nằm ngang thất luyện chém ra tới kẽ hở Hoàn toàn không cách nào khiến hắn an toàn thông qua ầm một cái nghiêng mười tử xuất hiện ở trên vách tường Thủ dương tử kéo ra mí mắt Đây chính là hắn hang ổ hả giống một đòn mang chịu đao nhân đánh bay tiệm gì bóng người lộ ra rất hưng phấn hướng về phía hạ hiểu thiên đám người gào thét một bộ thì uy bộ dáng pho khan một cái triệu đao nhân tái hiện xuất hiện hắn vỉn tường vách tường pho ra một ít máu tươi cẩn thận đồ chơi này không đơn giản hẳn là tiệm nhân tiếng nói rơi xuống lại vượt trội không ít huyết nhìn hạ hiểu thiên thẳng toát nha hoa tử thật ra thì triệu đao nhân cũng rất khó chịu Không phải giả bộ một so với sao về phần ngươi làm như vậy ta mà lão dương Tránh xa một chút Chờ lát nữa ngộ thương ngươi ta cũng không chịu trách nhiệm Hạ hiểu thiên quơ quơ đầu cổ vang lên kèn kẹp Một bộ trong lòng có dữ tính bắt vào tay bộ dáng Giao cho ngươi cho ta chơi chết hắn thủ dương tử nhìn lão đảo muốn ngã tính thất cắn răng nghiến lời nói Bà nội Không biết ta lão đạo nghèo rất sao không phải là ngươi đừng xính. Chiều đao nhân nhìn dự định một người đối phó dự nhân hạ hiểu thiên, không để ý hộp máu vội vàng khuyên can. Ta đây lấy thiên truy bách luyện kim đao. Chém ra tới đao khí đều không thể phá vỡ. Người bên trên không đi được bị đánh ị ra xít tới đáng tiếc cường chữ chưa phun ra. Hạ hiểu thiên dưới chân địa bản vỡ nát. Miễn cứng bước ra một cái hú to. Sau đó vèo một tiếng, liền tại chỗ biến mất. ầm một tiếng điếc tai nhức ấp tiếng nổ vang lên. Còn đứng tại chỗ gào thét thì uy dụ nhân. Cảm giác trên mặt hình như là đụng phải thứ gì. Tiếp lấy thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Tại chỗ cướp lấy chính là thân hình cao lớn uy mãnh hạ đại mãng phu. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 06 chương 157 tam quan vỡ nát cường cường cường. Cường đảo hạ chịu đao nhân con ngươi thiếu chút nữa không có trừng ra ngoài. Thủ nhân cường đại. Người nào cũng không có hắn rõ ràng. Nói như vậy loại này bởi vì giác tỉnh không hoàn toàn. Sau đó lại bị u thế kẽ nứt sông ra số lớn âm khí ăn mòn nhân loại. Vô luận là lực lượng tốc độ, lực bộc phát, vẫn là thân thể cường độ, thủ gì năng lực. Cũng vượt qua phổ thông dị năng giả không chỉ gấp 10 lần nhất là tâm trí ăn mòn sau khi. Trong tính tình càng là nhiều hơn một lau thâm độc cay độc. Mặc dù nói đang đói bụng thời điểm vượt nhân làm việc giống như dã thú. Nhưng là một khi nhét đầy cách bao tử. Bọn họ tâm trí liền sẽ trở nên cùng người bình thường giống nhau như đúc. Thậm chí càng thông minh chút ít. Hiện tại ở nơi này đánh cho bị thương hắn vượt nhân rõ ràng cho thấy trạng thái đói bụng. Có thể ở trạng thái đói bụng dưới bọn họ hung mãnh hơn tàn bạo. Nhưng chính là như vậy một vị phụ nhân lại bị Hạ Hiểu Thiên một quyền đánh bay rồi. Mã Đan cũng còn khá tối ngày hôm qua chạy nhanh. Bằng không khiến nhân một búa tử cho sắp xíp. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi cứng cỏi lắm. Hạ Hiểu Thiên thu hồi quả đấm đánh giá một cái câu. Lời này nghe chịu đao nhân mắt trợn trắng. Đó là cứng cỏi lắm sao phải nói phi thường cứng rắn đồng chí Chịu đao không ta ghim đao đối phó dưỡng nhân Kẻ gian tốt dùng Chịu đao nhân đột nhiên bắt đầu làm lên lão bổn hành Dĩ nhiên hắn không có khác tâm tư Chỉ là đơn thuần muốn cầm trong tay ghim đao cấp cho hạ hiểu thiên Dù sao dưỡng nhân trải qua bàng bạc âm khí quán chú thân thể tựa như cứng như sắt thép bền chắc không thể gãy Không cần, loại này cấp bậc tiểu nhân vật, dùng vũ khí lời nói, không khỏi mất mặt. Hạ Hiểu Thiên từ chối, lão đạo tối ngày hôm qua nhưng là đã nói với hắn chịu đao nhân đặc thủ. Hắn nào dám dùng và lại nói. Tay không đánh bể một cái quái vật tinh anh mà thôi. Dùng vũ khí lời nói quả thực ủy khuất hắn phần này thần lực. chịu đao nhân bị nghẹn được không nhẹ. Nửa năm qua vào Nam ra Bắc. Đến nay chưa thấy qua ai có thể tay không giải quyết dựa nhân. Khoác lát so với. Cũng không phải cách này thổi pháp nha vì vậy. Hắn dựa vào ở trên vách tường. Một bộ xem cuộc vui bộ dáng Tiểu tử chờ ngươi không đánh nổi thời điểm. Tự nhiên sẽ ngoan ngoãn hướng ta mượn đao. Giống giống dựa nhân từ trong phế tích đứng dậy. Hắn hình dạng thiếu chút nữa không khiến chịu đao nhân ngoát mồm kinh ngạc. Hắn nhìn thấy cái gì cứng rắn đến khiến nhân hoài nghi thế giới dưỡng nhân. hốc mắt lại bị Hạ Hiểu Thiên một quyền đánh nát trong đó một con mắt càng là nổ mạnh. Biến thành lỗ máu. Ngọa tảo ngươi xác nhận ngươi vừa mới dùng là quả đấm. Mà không phải nào đó lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ gì thường vật phẩm tức giận giá thú sao Hạ Hiểu Thiên hí ngược nhìn về dưỡng nhân. Cách này làm cho dưỡng nhân càng thêm giận dữ. Giống một tiếng này gào thét. So với lúc trước bất đồng Lại vô cùng chói tai Đầu giống như là bị trọng chùy đánh Một đám tiểu đạo sĩ môn Đều là chịu đựng không nổi rối rít che lỗ tai Tiếp lấy dưới chân lào đạo Giống như là uống rượu say tở vượt Sau đó phúc thông một tiếng ngã nhào trên đất Không nhúc nhích Bọn họ suy nghĩ hay lại là thanh tỉnh Chỉ là không cách nào khống chế thân thể Người ở tại tràng Trừ những thứ này ra Chỉ có chịu đao người cùng thủ dương tử Coi như là bình yên vô sự Người trước đối phó Dược nhân có kinh nghiệm Đã sớm chuẩn bị xong phương pháp Người sau chính là một thân đạo phụ Muốn cho hắn chúng chiêu Nơi nào có dễ dàng như vậy Dược nhân nhìn không nhúc nhích hạ hiểu thiên Lại hiếm thấy nở một nụ cười Vèo tiếng xé Gió chợt nổi lên Dược nhân hóa làm một đạo đen Nhánh thiểm điện tiêu xạ hạ hiểu thiên Cánh tay phải lộ ra Lộ ra nhọn không giống nhân bàn tay móng vuốt Mục tiêu con mắt xong rồi chịu đao nhân thấy vậy trong lòng kêu lên Phủ thông dự nhân hắn còn không sợ Chẳng qua là thần vư quan cách này đột nhiên xuất hiện ra hỏa Chịu đao trong lòng người rõ ràng chính mình không đối phó được Hai người không ở một cách đẳng cấp Vốn là xuất hiện hạ hiểu thiên cách này ngoài ý liệu người mạnh Cảm thấy còn có thể đấu một trận Nhưng là bây giờ, lưng hùm vai gấu mánh nam đối mặt khu hướng con mắt móng nhọn thờ ơ không động lòng, sợ là chúng chiêu. Ai chạy trốn đi? Đang ở chịu đao nhân chuẩn bị len lén lưu lúc đi, vượt nhân móng vuốt, hung hăng trộp vào hạ hiểu thiên trên mí mắt. Thời khắc máu chốt, hắn nhắm hai mắt lại. Tranh trong dự liệu máu me tung tóe cùng với người khác tiếng kêu thảm thiết chưa từng xuất hiện. Ngược lại thì nhìn thấy tự vượt nhân móng nhọn cùng hạ hiểu thiên mỹ mắt đang lúc có sát ra điểm điểm hỏa tinh. Ba hạ hiểu thiên tay trái bấu vào vượt nhân viên cổ tay mở mắt cười nói. Bắt lại ngươi rồi hắn sở dĩ thờ ơ không đồng lòng chính là bởi vì kiên kỷ vượt nhân tốc độ. Bình tĩnh mà xem xét vật này tốc độ thực kinh người. Về bén nhạy càng là kinh người vô cùng. Trước chịu đao nhân nằm cạnh một kích kia nhiêu là Hạ Hiểu Thiên đều cảm thấy đổi thành chính mình. Nhất định là chống cự. Mà không phải né tránh. Quá nhanh tuy tinh thần lực hắn phương diện tăng lên trên diện rộng quanh thân 30 mét quan sát nhập vi. Đáng tiếc thân thể bén nhảy theo không kịp, hết thảy đều là vô dụng. Tự nhân nếu như run dày, Hạ Hiểu Thiên sợ rằng được phí chút sức lực. Cho nên mới có không nhúc nhích, chống cự móng nhọn một màn. 93 điểm cứng rắn cho hắn vô cùng cường đại tự tin. Sự thật chứng minh, hắn là đúng. Giống kinh thiên gầm lên nổi lên thủ dương tử trên người một mảnh kim quang lóe lên. Sau đó hoa lạp lạp rơi xuống rất nhiều cho bụi, nhìn lão đạo khóc không ra nước mắt. Mười mấy tấm phòng ngự tinh thần công kích phương diện đạo phù cứ như vậy phế. Lòng ta đau hả chịu đau mặt người sắc trắng nhợt, lúc này quỳ sụp xuống đất thất khiếu chảy máu. Mã đan tính sai, cái này vụ nhân năng lực đẳng cấp thật là cao. Nằm trên đất tiểu đạo sĩ môn, lần lượt lật ra xem thường. Tốt làm ồn hạ hiểu thiên cũng là không thể tránh khỏi, bao nhiêu chịu rồi nhiều ảnh hưởng. Nhưng là không sao, cũng không bị thương. Sau đó hắn tay phải bóp vụ nhân cổ, đem quăng lên sau hung hăng sâu ở trên sàn nhà. Ấm! Chịu đao nhân nhìn lên trước mặt bảo lực một màn. Đột nhiên đối với chính mình chức nghiệp hoài nghi. Hắn thậm chí có nhiều tam quan vỡ nát. Hạ hiểu thiên nửa ngồi trên đất. Tay trái ấm đến giấy sủa sửa nhân. Tay trái nắm quyền. Tựa như đại trùy một dạng từng quyền từng quyền đập xuống. ầm ầm ầm mỗi đập một quyền toàn bộ tính thất sẽ thoáng qua bên trên thoáng một cái. Quanh mình mặt đất đều đi theo không ngừng chấn động. Thủ dương tử vội vàng chạy vào. Hai tay nâng quan nội đệ tử, hướng ra phía ngoài chạy đi Đây nếu là sụp đổ, tử đắc nhất định là bọn họ Miệng hôi bao nhiêu ngày không có đánh răng thiếu chút nữa đem lão tử cho hôn ấy Như ngươi vậy ra hỏa, không có tư cách làm con của ta Theo ý của ngươi cực kỳ mạnh mẽ dường dị Bị một cách đại khối đầu đè xuống đất bảo đập hình ảnh Làm cho người ta lực trùng kích không thể nghi ngờ là phi thường to lớn Triệu Dao nhân ánh mắt đờ đẫn nhìn, đang ở chịu đủ đánh dữ rồi rủ nhân. Trảm yêu trừ ma. Đơn giản như vậy sao ta có phải hay không đi nhầm đạo muốn không nên vứt bỏ Triệu Dao nhân chức nghiệp, đổi nghề kiện thân đi làm cái kẻ cơ bắp. Một ngày nào đó mình cũng có thể đem cường đại như thế rủ nhân tới trên người sầy xéo hạ hiểu thiên không biết. Chính mình lộn một cái chủ nghĩa xã hội khoa học thiết quyền. Thiếu chút nữa đem chịu đao nhân cho dẫn đến một cái khác nghề bên trong. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 06 chương 158 huyết sắc đao phi hạ hiểu thiên đứng dậy nhìn xương cốt toàn thân đều bị hắn cho đánh nát vượt nhân. Kinh thường phun một bãi nước miếng ở trên mặt. Sau đó nhấc chân phải lên, hung hăng dầm ở vượt nhân trên đầu. Âm vượt nhân toàn thân cao thấp. Cứng sắn nhất đầu lâu. Ở hạ hiểu thiên dưới chân giống như là một dư hấu Nhất thời nổ tung Thi thể vừa kéo Sau đó hai chân đạp một cái Hoàn toàn vô sinh tức Đinh đánh chết bạch áp cấp dụ nhân Lấy được kinh nghiệm giá trị 5.000 điểm Hạ hiểu thiên bĩu môi Trong dự liệu ngưu bơ thất khiếu chảy máu chịu đao nhân xoa xoa trên mặt mình vết máu Giống cổ hô cũng phá âm rồi Thân thể con người cứng rắn nhất đầu lâu Một cước liền đạp vỡ hắn ngoại trừ quỳ dưới đất kêu 666 trở ra. Còn có thể làm gì liếm liền xong chuyện làm không tốt chuyện kế tiếp tình. Còn phải bái bai sai người ta đây. Thủ Dương tử thân thể có chút run rẩy bình tĩnh mà xem xét cách này cách gọi là vượt nhân nếu để cho hắn đi đối phó. Chính mình phỏng chừng chỉ có một cách đường có thể đi bị động phòng thủ làm con rùa đen rút đầu. Vượt nhân tốc độ thật sự là quá nhanh. Đạo phù uy lực lớn hơn nữa. Đánh không tới có tác dụng chó gì không trách lôi dương bọn người không dám dẫn đến. Vô vơ cái đó lão ngân tệ đều phải tốn linh khí kết tinh xong việc. Suy nghĩ cả nửa ngày. Ngươi là thật ngư bơ hạ tay không gắn gượng đập chết một vị quái gì. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết lão đạo cũng không tin. Xã hội Pháp trị đã cấu ta hạ đồng thời tâm lý vui mừng cảm tạ hạ hiểu thiên ăn không giết Tiểu tử. Có thể nói cho ta một chút tối ngày hôm qua tại sao phải hướng ta chịu đao sao ngươi được nói thật u. Nếu không nhìn thấy không hạ hiểu thiên hai ba bước liền đi tới chịu đao mặt người trước. Đưa ra so với sa hoa còn lớn hơn quả đấm. Dám lừa phỉnh ta một quyền đập bảo nổ đầu ngươi u hắn cười khá hạ u hiếp nói. Cô đông chịu đao người khô nuốt nước miếng một cái. Tuy cuối cùng giải quyết vượt người là chân. Nhưng quả đấm này cũng là không thể khinh thường. Dù sao cũng là có thể đánh bể vượt mắt người vành mắt, đánh nổ con mắt thiết quyền. Cường đạo đại ca, lão đại, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta đối với ngươi là một chút ác ý cũng không có. Ta chỉ là muốn cho ngươi cho ta nuôi đao mà thôi, còn lại tiểu tâm tư tuyệt đối không có đánh. Đối mặt thiết quyền chịu đao nhân cười khổ nói Nuôi đao các ngươi không phải là chặn mệnh sao gặp ta tiểu tử Xem ra ngươi là muốn nếm thử chính nghĩa thiết quyền ác Cách này cùng ngày hôm qua thủ dương tử nói có thể không giống nhau Không phải là đại ca ngươi nghe ta giải thích Tiếng nói rơi xuống chịu đao nhân bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến nguyên do Nguyên lai chịu đao người trong bộ chia làm hai cách hệ phái Một là lấy nuôi đao làm chủ, một cách khác chính là lão đạo nói chặn mệnh làm chủ. Không, không nên nói là chặn mệnh. Bọn họ nhưng thật ra là đang nuôi mệnh nuôi đao chịu đao nhân rất khổ ức, bọn họ truyền nhân luôn là rất thảm. Đầu tiên phải có thiên phú đặc thù, thứ yếu muốn cả nước các nơi đi thu. Gặp phải dễ nói chuyện tạm được, người ta tuân thủ năm đó cam kết, sẽ đem đao trả lại cho chịu đao nhân. Bất quá đại đa số thời điểm gặp phải đều là thô bảo người. Muốn đem đao thu hồi đi, đi nha đánh bại ta, lão tử hai tay dâng lên. Không đánh lại. Đi một bên chơi bọn họ nuôi đao con mắt. Là vì chế tạo ra một cách có thể chặt đứt vận mệnh thần đao. Hạ hiểu thiên nghe xong cả người cũng không tốt. Chặt đứt vận mệnh mặc dù bây giờ các lộ yêu ma vừa quái hiện thân. Nhưng là vận mệnh có thể bị chém đứt dưỡng mình nhất phái. Bọn họ chính là rong rủi ở các lộ quyền quý giữa. Mỗi loạn thế sẽ gặp rời núi, làm lên phụ tá quân sư một loại người vật. Căn cứ chịu đao người trong bộ lời đồn đãi. Tam quốc thời kỳ ngụy thục ngô dựa vào mưu sĩ. Đều có dưỡng mệnh nhân thân ảnh. Bọn họ lấy ra người đại phú đại quý mình, đúng là thật. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là bọn họ chân chính con mắt. Đám người này nhưng thật ra là lấy quyền quý tới dưỡng mệnh. Về phần nuôi là ai mệnh, cái mạng này lại có tác dụng gì, không người biết. Chiều đao nhân chính mình chỉ biết là một chuyện, đó chính là đúc suốt thần đao. Đợi đến ngày sau, lấy thần đao chặt đứt dưỡng mình nhất phái. Hạ Hiểu Thiên nghe bó tay toàn tập. Thì ra như vậy các ngươi chiều đao người trong bộ còn chơi đùa nổi lên nổi chiến cổ biết chơi cho nên ngươi còn không có nói rõ. Tại sao lại hướng ta chiều đao? Đừng nóng hả đại ca, ta quan ngươi bên trong cặp mắt hàm sát khí, chỗ đi qua không chung đều có mây đen bao phủ. Có thể thấy ngươi là một vị tuyệt thế hung ác loại người. Lấy ngươi chi sát khí nuôi đao. Có thể chế tạo một thanh cái thế hung binh. Chiều đao nhân nói ra chính mình con mắt, không đợi hạ hiểu thiên tiếp tục truy vấn, hắn lại nói tiếp. Đại ca ngài yên tâm, chúng ta nuôi đao nhất phái tuyệt đối sẽ không làm cho người ta mang đến bất kỳ tổn thất. Mặc dù ta không biết tổ sư đến cùng phải hay không vượt tốc tử. Nhưng là đến nay chưa từng nghe nói người nào bởi vì nuôi đau bị tổn thương. Một điểm này, ta có thể đầu người kia tới bảo đảm. Được rồi, chịu đau nhân rất chân thành, mắt trần có thể thấy chân thành. Đáng tiếc hạ hiểu thiên tuyệt đối sẽ không đụng các ngươi ngay cả mạng cũng dám chém đến chơi đùa, ta không nuôi nổi đau hả. Vạn nhất ngày nào đó... Lão tử bất chi bất giác bị chém cơ chứ nuôi đau sự tình ngươi đừng nói nữa Bây giờ nói nói ngươi tới xà sơn con mắt Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống tường viện một tiếng ấm vang bể tan tành Một bóng người bay ngược mà tới Phúc thông bóng người rơi trên mặt đất Cút ra ngoài rồi hơn mười thước có thừa Cuối cùng đụng vào bên kia tường viện bên trên tài khó khăn lắm dừng lại Mượn ánh trăng có thể rõ ràng nhìn thấy Người này không phải là người nước hoa, mà là đông nam nhai địa khô loại người. Tóc rất ngắn, mặt hoàng sắc tăng lứ bào. Tăng lứ ăn mặt tóc ngắn nhân trong miệng huyên thuyên vừa nói làm người ta mộng ép lời nói. Tính thất bên trong viện, lâm vào một loại rượu gì yên lặng. Lão Dương, ngươi có thể nghe hiểu sao thủ Dương tử bị hạ hiểu thiên hỏi một chút trực tiếp lật ra xem thường. Ngươi nếu là hỏi ta đôi câu anh văn ta ngược lại thật ra còn có thể nói dọc xuống. Hoặc là văn ngôn văn ta cũng vậy rất tinh thông. Nhưng là lời như vậy. Ta ngay cả cái gì loại ngôn ngữ cũng không biết. Ngươi để cho ta sao cho ngươi phiên dịch hạ hiểu thiên bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn về chịu đao nhân. Chịu đao nhân. Quát ngươi nhìn ta làm gì chúng ta chẳng qua là có thể thỉnh thoảng nhìn thấy vận mệnh một góc. Cũng không phải là trăm sự bách khoa. Ngươi thì sao nói tiếng Trung. Đừng nói chim hót chính ngươi đứng ở nhà ai trên đất. Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao nhưng mà trả lời Hạ Hiểu Thiên. Vẫn là câu kia quen thuộc phát âm. Đi ra lăn lộn. Ngay cả ngoại ngữ cũng không biết. Ngươi không sợ bị sao người ở tại tràng có một cái tính một cái. Đều là khóe miệng co giật. Nói ngươi thật giống như biết tử đắc. Tăng lứ bào nam tử, nói xong lại hướng về phía hạ hiểu thiên đám người dập đầu ngẩng đầu lên. Lời nói cho dù không có nghe biết, nhưng dường như người này là đang cầu cứu không đợi mọi người có hành động. Bể tan thành tường viện bên ngoài, đưa ra một thanh máu đỏ đao.